Chương 285, Đạo Trúc tiên 1 trường 285, Đạo Trúc tiên một văn chiều sinh cái này, Lâm rách Lâm Phong bên trong đùi bẩm cùng ánh nắng một kiếm, cũng thành đặt vương trắng cùng một kiếm. Đối mặt một kiếm này tên kia tam cảnh võ giả, đã rút kiếm nằm ngang ở trước ngực, hắn cảm thấy mình lẽ ra ngăn trở chạm mặt tới hơi say rượu lâm phòng, lẽ ra ngăn trở trên hai gỏ má mang theo ấm áp ánh nắng. Có thể trên thực tế, hắn cái gì cũng không có ngăn trở. Mi tâm bị bỗng nhiên xuyên thủ lúc, người ý thức tiêu tán phải trái tim bàn tay bận bị xuyên thủ tới con ngươi của hắn giống như là bị kim qua bình thường, đầu tiên là nhiên rút lại, tiếp lấy bỗng nhiên tăng dã. Thật nhanh nhanh đến mức giống như thời gian quá nhanh đây là trong lòng của hắn cuối cùng còn sót lại suy nghĩ cùng ý nghĩ mà thân thể người này còn chưa chưaa xuống một tên khác tam cảnh võ giả liền đối với Văn Triều sinh xuất thủ gặp được Văn Triều sinh bắt lấy ngắn mũi chiến cơ phản kích giờ khác này hắn đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn nếu như hắn không thừa cơ hội này giết chết Văn Triều sinh vậy liền không còn cơ hội trên thực tế hắn đã không có cơ hội cùng thứ nhất chi ma luyện qua Văn Triều sinh sớm đã xưa lâu bằng ngày mà lại chiến đến tận đây khác khí thức của hắn từ đầu đến cuối bắt ngôi xa dòng chải dài kéo dài khôngrước Phản vật căn bản không biết mệt mỏi. Hộp cái đồ người lưu lại kỹ thuật tại lúc này phát huy nó lực lượng đáng sợ. Hết thể phát sinh đều rất nhanh, hắn xuất kiếm lúc, cũng là văn triều sinh xuất kiếm. lúc. Không có cái gì hoa kỳ phồn quấn chiêu thức, từ trình phong cùng a thủy thủ lý học được, chỉ có chữa vĩnh ám giải. Hành thiết dựng thẳng lại. Đối phương chúng liền bổ kiếm, trong lòng bàn tay phong nhận rơi xuống đất, sau đó thi thể quỳ xuống, mềm nhung có quắp bên dưới. Còn lại đám người gặp đầu mục đã chết, biết đại thế đã mất, hai mặt nhìn nhau đằng sau, không biết là ai quát to một tiếng lui bọn hắn liền lập tức tản ra chôn xa, không có chút nào ham chiến cùng dừng lại. Văn Triều Sinh tự nhiên là không hy vọng bọn hắn đào đầu, nhưng hắn chỉ học qua cùng người lúc đối chiến bộ pháp, nhưng không có thời gian học tập luyện tập khinh công, nhìn qua tán đi một đám lâu la, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Hắn cầm bút đi tới trọng thương ngã gục đảo trúc tiên cùng đầu bắp trước mặt, trước lấy tay dò xét một chút hai người hơi thở, ngược lại là đều không có chết, thậm chí tại Văn Triều Sinh dò xét hơi thở thời điểm, đầu bắp thanh tỉnh lại, một đôi mang theo phẫn nộ cùng sát khí con ngươi giữ tợn nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, làm sao hắn tân chúng kỳ đầu, giờ phút này không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Hắn há mồm liền lại mắng Văn Triều Sinh vài câu. Văn Triều Sinh thì một thanh nắm chặt tóc của hắn, đùng đùng rút hắn hai cái bật tai, tại đầu bắp trong tiếng gầm gừ nói ra, ta người này tiện tâm, bình thường không có cha tấn địch nhân ý nghĩ, nhưng ngươi thật quá thiện. Đậu bắp đỉnh lấy ô thanh bờ môi, mơ hồ không rõ đánh trả nói ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Dám đụng đến ta, các loại huyết nha đạo nhân bọn hắn biết, ngươi sẽ biết cái gì gọi là sinh không bằng a a a. Hắn oan thoại còn không có thả xong, Văn Triều Sinh trực tiếp cầm lên đạo trúc tiên truy thủ, đâm vào cánh tay của hắn chô đối, sau đó hung hăng bắt chuyện, sống sờ, sờ ở nơi đó vòng vo một cái lỗ máu. Đậu Bác bị bất thình lình đau nhức kịch liệt trùng kích tiêu thảm, sau đó cũng chỉ có thể trừng to mắt, há to mồm, thanh âm cũng không phát ra được. Khi Văn Triều Sinh bắt trước làm theo bốn lần, tại tứ chi của hắn bên trên tất cả đều mở huyết động đằng sau, đậu Bác triệt để tắt lửa, trong ánh mắt hắn tơ máu sinh trưởng phải so đỉnh đầu cự một cảnh khô càng thêm dày đặc, trừng mắt một đôi mắt người chết nhìn chăm chú Văn Triều Sinh. Người sau còn nói thêm, "Ngươi muốn tìm ta báo thủ, tùy tiện. Ta không giết ngươi, nhưng là hắn nói, trực tiếp đem đậu Bác tứ tất cả đều cắt xuống. Thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết tại trong núi rừng quênh quẩn, Văn Triều sinh chịu đựng phần bụng nổi lên cục liệt buồn nôn, tự nhủ cảm khái nói, đây mới là giang hồ a, huyết độc lâm ly giang hồ. Con mắt ta liền không cho ngươi quét đi ra, nếu là ngươi nhìn không thấy chính mình tầng trạng, ta sẽ rất thất vọng. Nói xong, hắn trực tiếp đem đầu bắp tứ chi dùng quần áo bao bưng lại, ném về nơi xa, dạng này trở về đầu đầu bắp bị người nhặt được đằng sau, cũng không cách nào đem hắn tứ chi khâu lại trở về. Hắn tại đầu bắp lương tiếng chửi rủa bên trong mang đi đảo trúc tiên, bởi vì đối phương trốn không ít người, xác lớn thông suốt gió báo tin đầu này tình huống. Vân Triều Sinh không có cách nào lại dựa theo cố định lộ tiến đi, mà là lựa chọn một đầu lâm thạch kỳ dị đường xa đi vòng. đến ban đêm, hắn tìm được một chỗ giữa ngọn núi khe hở, cũng không dám nhóm lửa, mang theo sắp chết Đao Trúc Tiên ẩn dấu đi vào. Đao Trúc Tiên mệnh rất cứng. Đao đầu thời điểm, nàng liền chỉ còn lại có một hơi, đến ban đêm trăng sao giải rác thời điểm, nàng vẫn còn lại một hơi. Trong hang đá, gió lạnh sâu vào, thấm quần áo bên trong cổ áo thổi, không biết lúc nào, Đao Trúc Tiên bỗng nhiên phát ra một đạo hơi không thể tìm ra thanh âm, lựa thanh âm của nàng cực kỳ suy yếu nhỏ bé, lại mang theo không che dấu được sợ hãi. Lối này trong khe, đưa tay không thấy được ngón ngón, bốn phía tựa như tất cả đều là bù sâu, sinh không được lửa. Văn Triều Sinh nói ra, sau đó hắn lại cảm khái, mạng ngươi là thật lớn, cái này cũng chưa chết. Trong Hắc Cám, truyền đến đào trúc tiên yếu ớt tiếng thở dốc, giống như loại này Hắc Cám tỉnh lại nàng cực kỳ không tốt hồi ức. Ngươi thấy mà, không có thừa cơ giết ta. Nàng thanh âm khàn khàn lộ ra từ khí, nghe trong Hắc Cám thanh âm, Văn Triều Sinh lại một lần nữa cảm khái sinh mệnh ngưỡng nhạy, chảy nhiều như vậy máu, bị thương nghiêm trọng như vậy, không có đồ ăn, không có nước, nhưng nàng hay là sống được. Cũng đối ngươi không dám. Vạn nhất trên đường gặp trọng xuân bọn hắn, Người giết ta, nhưng là không còn người giúp người đạo trúc tiên còn tại nói một mình. Văn Triều sinh thở dài, ta cũng muốn gặp phải nàng, chỉ ít nàng sẽ không trực tiếp giết ta. Nhưng quãng đường rất khó gặp được, chúng ta cùng nàng không cùng đường, đi được càng ngày càng lệch, người nhìn thấy càng ngày càng ít, bởi vậy liền cũng càng sẽ không có người tới cứu chúng ta. Sơn Lâm con bên trong thậm chí không có chí đến. Cái này nhân sinh gặp gỡ thật sự là vô thường, một ngày trước ta còn tại phí hết tâm tư nghĩ đến làm sao chạy ra trọng xuân ma trảo, sau một ngày liền muốn trở về đội ngũ của nàng, thậm chí thân thiết kêu lên một tiếng trọng xuân đại nhân. Đao trúc tiên trầm mặt một lát, hỏi: "Có nước a?" Văn Triều Sinh: "Không có." "Bất quá, chờ một lúc có thể sẽ có." Đào trúc tiên càng giận nói: "Ta muốn giết ngươi." Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nói ra: "Ý của ta là, một hồi có thể muốn trời mưa. Ta cho ngươi bắt mạch, tối nay ở mức mây hát phong lớn, nếu là trời mưa, ngươi đại khái liền có thể lại chống đỡ mấy ngày, nếu là không có trời mưa, ngươi ước chừng rất khó nhìn thấy ngày mai mặt trời." Hắn phải âm rơi xuống, trong hát gám chuyển đến tất tốc thanh âm, Văn Triều Sinh kinh nói: "Ngươi làm gì quần áo?" Đao trúc tiên lại cắn răng mắng: Ta thoát mẹ người. Văn Triều sinh bị nàng mượn mắng, đầu góc thanh minh một chút, thầm nghĩ nàng muốn đi sở khối kia Phật bài. Kỳ thật ta nghe qua người sự tình, vì mạng sống, người giết rất nhiều đồng tộc, những năm này đi theo Bình Sơn Vương, một mực tại tìm chính mình thất lạc đệ đệ. Bất quá từ đầu đến cuối không có tìm tới. Chương 286, Đạo Trúc Tiên hai trường 286, Đạo Trúc Tiên hai nâng lên đệ đệ của mình, trong hắc ám không có chuyển đến Đạo Trúc Tiên bất kỳ đáp lại nào. Nàng bắt đầu tiếp tục tụng niệm lên Phật kinh, thanh âm nức quãng, nhưng lại bởi vì loại này nức quãng, tựa hồ trở nên càng thêm vững bình, càng thêm thành kính. Đến sau nửa đêm, tiếng gió càng lớn, nghe nào đến tựa như sói tru, bên ngoài không có gặp một giọt mưa nước. Đao trúc tiên sau nửa đêm bắt đầu phát sốt, Kinh Văn nhớ tới nhớ tới biến thành nói mê sảng, một hồi đem Văn Triều Sinh trở thành đệ đệ của nàng, một hồi vừa khóc lấy cầu Văn Triều Sinh cho nàng điểm cái lửa, thậm chí nói một mũi lửa trực tiếp đốt đi nàng cũng được. Nàng giống như đặc biệt sợ tối. Qua một khắc đồng hồ, thanh âm của nàng dần dần biến yếu, Văn Triều Sinh thầm nghĩ Đào Trúc Tiên hẳn là không chống được bao lâu, nhưng hắn cũng không có cứu trợ đối phương phương pháp, bất lao toàn lực lượng cần phải mượn Đan Hải chân lực mới có thể độ cho Đao Trúc Tiên, mà Văn Triều Sinh căn bản không có Đan Đó là cái từ cục. Trong hang đá, đạo trúc tiên thanh âm không biết từ lúc nào biến mất, Văn Triều Sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngược lại là cũng có mấy phần thọ tử hồ bi cảm, giác, nhưng càng nhiều hay là đối với tương lai mê mang. Những người kia đảo tàu đằng sau, thế tất sẽ đem tin tức chuyển ra ngoài, tiếp lấy liền sẽ có một số đông người đến trong núi tìm kiếm tung tích của bọn hắn, trong núi hoang này, Văn Triều Sinh nếu là muốn sống sót, nhất định phải tìm đồ ăn cùng nước, cái này lại sẽ gia tăng hắn bại lộ phong hiểm. Con đường phía trước từ tựa, lại qua không biết bao lâu, đạo trúc tiên vậy mà lại một lần lên. Ta phải chết, Văn Triều Sinh kinh ngạc nhìn về hướng trong hắc ám thanh âm phát ra địa phương, ngươi thế mà còn chưa có chết. Đao Trúc Tiên đưa tay gãi gãi cổ của mình, nàng cảm thấy mình toàn thân trên giới đã hoàn toàn khô cạn, không có một giọt nước, loại kia khó chịu rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Không phải đau đớn, lại xoay so đau đớn càng thêm gian nan. Cho ăn, Văn Triều Sinh, giúp ta một việc. Văn Triều Sinh thở dài, mười phần thành cần nói, thật không có khí lực chôn, liền ném chỗ này đi, ngươi cảm thấy thế nào? Đao Trúc Tiên móc máy lên ra khô khốc ở môi, cảm giác nơi đó giống như là đại hạn mấy năm đằng sau bùn đất, tất cả đều là vết rạn. Ta chết đi. Không cần trôn. Có cơ hội. Ngươi giúp ta đem cái này phật bài. Đưa về pháp tâm tự. Văn Triều sinh trong hát cám tiếp nhận phật bài, cảm thụ được phía trên còn sót lại ấm áp, hỏi, là thuần kim à. Đào Trúc Tiên trầm mặt một hồi, thanh âm khẳng khẳng trở nên cực kỳ nghiêm túc, cái này phật bài không cho phép ngươi cầm lấy đi bán. Nếu không ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nếu ngươi thiếu tiền, có thể đi vương thành nàng nói cho Văn Triều Sinh một cái chôn giấu có tiền tài vị trí, nói đây là khi còn bé ở Thiên Hải đã thành thói quen, bởi vì Thiên Hải không hề giống đế quốc dạng này thái bình, bởi vậy rất nhiều người sẽ đem chính mình đồ vật quý giá chôn ở địa phương vắng vẻ, dạng này bị đánh cắp khả năng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Văn Triều Sinh thu Phật bài, hỏi: "Vậy còn có cần hay không giúp ngươi tìm người để đệ, đệ?" Đào trúc tiên lúc này trầm mặc thật lâu, lâu đến Văn Triều Sinh đều cho là nàng chết. Kỳ thật, đệ đệ ta đã sớm chết. Nàng lại một lần ngột mở miệng: Tôn ra một cái nặng ký tin tức, để một bên Văn Triều Sinh toàn thân lập tức cứng ngắc. Chốc lát ở giữa, băng linh tử đỉnh đầu lan tràn hướng về phía toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái địa phương. Đạo trúc tiên tìm nhiều năm như vậy đệ đệ, đã sống chết, ký ức bị đè bẹp, Văn Triều Sinh nhớ lại một phen những ngày này chính mình đối với Đạo trúc tiên dụ dỗ, thậm nghĩ chính mình nhất thời cẩn thận, không nghĩ tới trở thành cây kia duy nhất nếu lại chính mình không có ngã vào vách núi dây thừng. Hắn chưa bao giờ nói rõ chính mình nhận biết vị Tiêu Thiên Hải bằng chính là Đạo trúc tiên đệ đệ, cũng chính là cái này một cái đánh bậy đánh bạ cử động, mới thành công dẫn dụ Đạo trúc tiên vào cuộc trong lòng đối phương có chấp nhiệm, chân chính muốn tìm kỳ thật không phải là của mình đệ đệ, chẳng qua là một cái thiên hải động tổng, một cái giống đệ đệ của nàng người. Ta từng hỏi Tuệ Minh trụ trì liên quan tới luân hồi liên quan tới chuyển thế ta muốn biết đệ đệ đi nơi nào, ta muốn tiếp đệ đệ về nhà đạo trúc tiên nói một mình, giảng thuật chính mình quá khứ. Tuệ Minh trụ trì một mực cùng ta giảng, trên đời sẽ không mở ra hai đóa giống nhau như lúc hoa, chớ nói nhân sinh khổ đoạn, chính là lại đợi thêm ngàn vạn năm cũng như vậy. Ta vẫn là không cách nào buông xuống, thế là liền cầu tới cái này Phật bài. Văn Triều Sinh ở trong hắc ám lướt ve Phật bài bên trên Phật tượng, hỏi, mà muội hỏi một câu đệ đệ ngươi là chết như thế nào? Đào trúc tiên giống như là đang khóc, nhưng Văn Triều Sinh cảm thấy nàng đại khái đã không có nước mắt. Ta giết. Nghe thấy ba chữ này, Văn Triều Sinh lại một lần nữa giật mình, hắn không hiểu nhìn qua căn bản nhìn không thấy Đào trúc tiên, ngươi vì sao muốn giết đệ đệ của mình? Đào trúc tiên ngữ khí tuyệt vọng, bởi vì ta muốn sống. Văn Triều Sinh trong nháy mắt liền minh bạch cái gì, con người có chút trưởng lớn. Năm đó Bình Sơn bương để cho ngươi giết trong đám người, có một cái là đệ đệ của ngươi. Đào trúc tiên là ta hạ độc cho đệ đệ, hắn biết, nhưng hắn hay là ăn, trước khi chết hắn nói. Muốn ta sống sót một khắc này ta mới hoàn toàn tình ngộ, như hắn chết, trên đời này từ đây cũng chỉ còn lại một mình ta. Thế là ta uống xong đệ đệ máu độc, muốn cùng hắn cùng nhau đi gặp cha mẹ, giống khi còn bé như thế. Có thể cuối cùng hắn chết, ta vẫn sống. Hai người nói chuyện đến nơi đây lại một lần nữa lâm vào dài dàng dặc trầm mặc. Như hắn chết, trên đời này từ đây cũng chỉ còn lại một mình ta. Cái này đích sắc là một loại rất khó bị người bên ngoài cộng tình cô độc cùng tuyệt vọng, cũng thành đạo trúc tiên qua nhiều năm như vậy cha tấn tàn phá tâm ma của nàng. Nàng như là một đầu ru đãng trên thế gian cô hồn quỷ. Tại kiếm sinh cùng tìm chết ở giữa không ngừng quanh quần một chỗ, lại đau khổ không được giải thoát. Văn Triều Sinh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vì sao Đao Trúc Tiên luôn là một bộ tái nhợt gầy yếu, nhan dung cổ quái bộ dáng, hồi năm bị loại tâm ma này không nhiều, có thể sống thành người bình thường bộ dáng mới gặp quý. Đến sáng sớm, cuối cùng gặp mưa. Rất nhỏ rất mật mưa. Nước mưa tuy nhỏ, nhưng cũng có biện pháp tiếp, khi chúng nó thuận trên vách núi đá chạy sôi xuống lúc, Văn Triều Sinh dùng quần áo đi thu thập bọn nó, sau đó lại vặn đến uống. Có lẽ là thiên ý lựa chọn, Đao Chúc Tiên tại giao phó xong gì luôn đằng sau, liền lâm vào độ hôn mê. Nhưng nàng vẫn không có chết, mà lại theo nước mưa rơi xuống sau, nàng dần dần hạ sốt. Văn Triều Sinh cho nàng cho ăn rất nhiều nước mưa, cũng không có vội vãn rời đi, nếm thử dùng kiếm ý rèn luyện lấy trong khe núi tảng đá lớn, đưa chúng nó làm thành tiếp nước mà chứa. Nhưng đến nơi này, mưa, tuyết đều không dễ dùng. Thế là Văn Triều Sinh lại nghĩ tới gió. Lá Tiên Sinh cùng hợp cái đồ người lúc trước đều cùng Văn Triều Sinh nói qua, giữa thiên địa mỗi một dạng đồ vật đều gánh chịu lấy thiên địa lạc vận, là thuần phí nhất, nhất nguyên sơ đồ vật, ngôn ngữ của nhân loại không cách nào đi tinh chuẩn miêu tả những này, cho nên vĩnh viễn không cần chấp nhất tại miêu tả dùng thiên địa giao phó bọn hắn lục cảm đi trực tiếp tiếp xúc cùng thể ngộ luyện có thể. Văn Triều Sinh cảm thấy mình có thể học được, liền đứng ở khe núi trước mặt tuổi nữa canh giờ rõ, cuối cùng vô sự phát sinh. Mưa, tuyết cả hai có cực lớn chúng trỗ, hắn có thể nhanh chóng linh nộ, mà gió cùng cả hai đều không giống nhau, Văn Triều Sinh cảm thấy lại thổi xuống đi, chính mình có thể sẽ phát suốt, liền bất đắc dĩ về tới trong mi động. Kia sáng nhiều lần chuyển hướng, đến hai người chỗ ẩn thân liền đã tương đối yếu đất, có thể đã so đêm qua đưa tay không thấy được năm ngón tốt lên rất nhiều, Văn Triều Sinh trở về thời điểm, Đao trúc tiên đã tỉnh, ngồi phịch ở trên mặt đất, Dùng chiếc lạm ánh mắt nhìn xem Vân Triều Sinh, người sau ngồi xếp bằng trên đất, đối với nàng nói, xem ra mệnh của ngươi là thật lớn, cái này đều sống tiếp được. Đao trúc tiên không có trả lời, nhưng Vân Triều Sinh gặp nàng thần sắc so sánh với đêm qua thanh minh rất nhiều, liền lại hỏi, những năm này, ngươi chẳng lẽ không có hận qua Bình Sơn Vương? Không, có nghĩ qua giết mẹ nhà hắn. Đào trúc tiên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Hận qua, nhưng ta không có nghĩ qua giết hắn, cũng không giết được hắn. Ngươi nên minh bạch đạo lý này, nếu như tùy tiện một tên tứ cảnh cao thủ tiếp cận Bình Sơn Vương, đều có thể lấy tính mệnh của hắn, cái kia Bình Sơn Vương không sống tới hôm nay. Đ. S. Vũ Non An An An An. Trương 287, Để Lâm cổ Hải chương 287, Để Lâm cổ Hải Văn Triều sinh tiếp trước nghe nói qua một loại nào đó tinh thần tất bệnh, tức thụ kiếp các người, nhận được cha tấn cùng cha đạp sau một khoảng thời gian sẽ không thể ức chế yêu bằng ước. Hán mịt mở hỏi thăm đào Trúc Tiên, người sau lại nói, nàng những năm này đối với Bình Sơn Vương chỉ có e ngại, không có phấn hận. Ta là một cái cực độ người ích kỷ, nhưng đây là một câu nói nhảm, bởi vì nếu ta không cực độ ích kỷ, ta cũng không có khả năng từ năm đó thiên hải còn sống đi vào tế Quốc Bình Sơn Vương cặp mắt kia cực kỳ am hiểu xuyên thủng lòng người, hắn nhìn ra sự ích kỷ của ta, cho nên mới dẫn ta đi, mới khiến cho ta sống. Văn Triều Sinh đã hiểu. Đào Trúc Tiên những lời này là muốn nói cho hắn, trên đời này chỉ có Bình Sơn Vương hiểu rõ nàng đồng thời có thể phát huy ra giá trị của nàng, mà cái này cũng trèo chống nàng sống tạm trên đời này một cái trọng yếu lý do. Nếu như nàng giết Bình Sơn Vương, cũng cơ hồ tương đương giết chết chính mình sống tiếp ý nghĩa. Đạo trúc tiên là cái mâu thuẫn tổng hợp thể, nhưng nàng đến cùng hay là muốn sống sót, sinh mệnh gương mảnh từ nàng lúc nhỏ liền ở trên người nàng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, một mực lan tràn đến hôm nay. Nếu lúc trước ta lừa gạt ngươi, ta nói tìm được đệ đệ của ngươi, ngươi có thể hay không giết chết ta?" Văn Triều sinh đối với giống như như chó chết đạo trúc tiên cười nói. Người sau nhìn phía méo mó khúc khúc khè đá bên ngoài, ánh mắt Mely. Không biết, có lẽ sẽ không. Ta khả năng coi ngươi là nhặt lầm, nhưng có lẽ, vậy chính là ta đệ đệ truyền thế. Suy yếu, hắc ám, cô độc. Ba cái đề đạo trúc tiên tư duy rõ ràng rất nhiều để nàng càng có thể thấy rõ nội tâm của mình. Ngươi thật tin tưởng chuyện thế." Văn Triều Sinh hỏi. Đao Trúc Tiên không có trả lời vấn đề này. Tiểu Vũ liên tiếp hạ hơn nửa ngày, Văn Triều Sinh liêu muốn bên ngoài khả năng có người còn tại tìm kiếm bọn hắn, không có vội vã rời đi, nhưng hai người đều lấy bụng đói kêu vang, núi hoang này thảm đạm mấy lần để Văn Triều Sinh nhớ tới mình tại Khổ Hải huyện bên ngoài ba năm đau khổ thời gian, cái kia từng khối khe đá phía dưới, thậm chí ngay cả côn trùng thân ảnh đều nhìn không thấy. Đao Trúc Tiên trong tay độc đại bộ phận đến từ thực vật cùng côn trùng, cho nên là một cái phương diện này thâm niên học giả chỉ cần văn triều sinh có thể tìm tới, nàng liền có thể đánh giá ra thứ này có thể ăn hay là không thể ăn. Nhưng văn triều sinh lại khắp núi này trong khe tảng đá, một cái côn trùng cũng không nhìn thấy. Khổ hại huyện cùng khổ không phải không lý do, từ hành vương dãy núi đầu này liền bắt đầu không làm người. Văn triều sinh cảm khái một câu, lại nhịn đến hơn phân nửa đêm, rốt cuộc quyết định thừa dịp bóng đêm ra ngoài lặng lẽ sở một chút ăn. Mới bên dưới sông mưa, mặt đất cho lướt, văn triều sinh đầu tiên là thăm dò một chút phụ cận địa hình, tiếp theo tại quanh quanh đi tuần lại hồi lâu, cuối cùng là mò tới một chút dại cũng có thể ăn cây tối dễ cây. Trời mưa đằng sau không có cách nào nhóm lửa, đơn giản thanh tẩy một chút, hai người liền ngồi ở trong động sinh ngẩm, miệng đầy đều là bùn đất bụi tanh. Trên đời này có hai loại khó ăn nhất loại thịt, một loại là khổ hải huyện bên ngoài phía nam dòng suối nhỏ kêu bên cạnh trong vũng bùn con jun, còn có một loại là ngày mùa hè trói trắng lúc, dòng suối nhỏ kia bên trong hết xanh sinh ra nòng nọc. Nhưng bây giờ, ta đã đói bụng đến thậm chí bắt đầu hoài niệm hai loại đồ vật hương vị. Dao chúc tiên tinh tế ngai nuốt lấy chắt khổ dễ cây, trong lòng dần dần bắt đầu đối với Văn Triều Sinh cảm thấy yếu nàng hỏi thăm Văn Triều Sinh liên quan tới chuyện trước kia, Văn Triều Sinh nhưng không có giảng chỉ nói mình giống như nàng, là một cái không có người nhà kẻ hành. Không quan hệ, trên đời người như vậy rất nhiều, không chỉ người ta. Nàng ý đồ an đuổi Văn Triều Sinh hai câu, nhưng lại bị Văn Triều Sinh bắt bỏ. Tại loại này thế đạo bên trong, không có người thân cũng không phải là chuyện xấu. Đào trúc tiên trầm mặt một lát, có chút triết học đặt câu hỏi, ngươi sẽ không cảm giác cô độc à? Văn Triều Sinh nói ngươi biết cô độc gần nghĩa từ là cái gì a? Là cái gì? Là tự do, là làm cản. Là một thất có thể tại sa mạc phi nước đại vĩnh viễn không quay đầu ngựa hoàng. Văn Triều Sinh, ngươi còn trẻ như vậy Nói chuyện làm sao có cái con toan nho mùi thối. Mẹ ngươi. Văn Triều Sinh cảm thấy hiện ra một lần chính mình văn học tố dưỡng vô cùng có bức cách, nhưng nào chớp tiên văn học tố dưỡng hiển nhiên có chút thấp, EQ cũng không cao, nàng không cách nào thưởng thức. Đã ăn xong đồ vật sau, Văn Triều Sinh đối với nàng nghiêm mặt nói, có thể hay không động, tối nay sau nửa đêm động đến thân rời đi nơi này. Nào Trúc tiên hai tay chống tại mặt đất trên đá hột, thử xê dịch một chút. "Đội vã như vậy?" Văn Triều Sinh nói ta gãy cổ, "Đảm mục, một khi có người đi ngang qua, phàm là hơi nhỏ tâm chút, liền biết được nơi đây có người đi qua." Vô cận không có gì địa phương có thể dấu người, đối phương rất dễ dàng liên có thể tìm tới nơi này. Đào trúc tiến hỏi, "Còn đi cái kia Khổ Hải huyện?" Văn Triều Sinh trả lời, "Nhất định phải đi. Đến cổ Hải huyện mới có người, có người mới có thể chuyển tin tức. Quay đầu nếu là có thể đến Khổ Hải huyện, ta sẽ tìm người cho ngươi một thứ khoái mã, ngươi trực tiếp gây hướng Quảng Hàn thành đi, chết đi coi như xong mạng ngươi không tốt, sống tính thiên ý. Nhưng có mấy lời ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể còn sống nhìn thấy trong Xuân, những lời này ngươi phải tất yếu giảng nghe, nếu không lôi minh, cửa này ngươi qua không được." Văn Triều Sinh không có dự liệu được, lần này Quảng Hàn thành chi hành thế mà chống giống sinh ra nhiều như vậy bên cố, trừ Trọng Xuân bọn hắn bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm linh quốc công lực lượng đáng sợ âm thầm ẩn núp, trước mắt còn không biết được động cơ của bọn hắn, nhưng những người này xuất thủ tạm nhẫn, vô luận là đối mặt Chu Bạch Ngọc hay là Trọng Xuân, đều tuyệt không lưu thủ. Vì cầm tới mấu chốt manh mối, Văn Triều Sinh thế tất cần buộc lên mặt khác cả hai ở giữa chiến hòa, bởi vì bây giờ Chu Bạch Ngọc vô luận là đối mặt Trọng Xuân hay là đối mặt quốc công cái đám kia lực lượng, đều không đủ nhịn. Đao trúc tiên không thể nghi ngờ là làm những này nhân tuyển tốt nhất. Mấy đầu Văn Triều Sinh chỉ là muốn vu oan giá họa cho Lôi Minh, để Trọng Xuân đoàn đội phát sinh nội loạn, nhưng chưa từng nghĩ Lôi Minh thế mà thật sự có vấn đề, cũng chính bởi vì sự tình phát sinh quá trời rối rắm khiến, dẫn đến Văn Triều Sinh tại Đào Trúc Tiên trong mắt ngược lại độ tín nhiệm trở nên càng ngày càng cao. Văn Triều Sinh hướng Đào Trúc Tiên giảng thuật một đoạn lớn nói, để nàng nhớ kỹ, đồng thời nhắc nhở nàng nói: "Sau khi trở về, ngươi nhớ lấy không thể biểu hiện ra biết Trọng Xuân chuyến này mục đích thật sự là vì thanh lý Ninh Quốc Cộng Tàn Đảng phải phối hợp nàng đem đùa tiếp tục diễn tiếp, nếu không Trọng Xuân có thể sẽ cái thứ nhất thanh lý mất Trúc Tiên liền lời Nàng cũng không biết, Văn Triều Sinh bàn giao những này chỉ là không muốn để cho chính mình Hoang Luân bại lộ. Nàng phối hợp kỳ thật không phải Trọng Xuân, mà là Văn Triều Sinh Hoang Luân. Đến sau nửa đêm, hai người mượn hoàng hôn di chuyển, Văn Triều Sinh đường vòng kế hoạch có rõ rệt hiệu quả, chỉ là không biết đối phương là không nghĩ tới, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân gì, đầu bắt một chuyện qua đi, hai người đào vòng trở nên thuận lợi rất nhiều, trên đường đi không tiếp tục gặp phải bất luận cái gì truy sát ngăn trở người. Hai ngày sau, đào trúc tiên thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, mặc dù suy yếu, bất quá đã mất tính mệnh mà lo lắng. Lại qua nửa ngày, Văn Triều sinh đứng tại nơi nào đó đỉnh núi nhìn ra xa lúc, đột nhiên mừng rỡ. Hắn nhìn thấy lúc trước lục xuyên vì vây quét chu bạch ngọc mà thiêu bị đỉnh núi, ý vị này. Bọn hắn khoảng cách khổ hải huyện đã rất gần. chương 288, trở về nhà trương 288, trở về nhà thời gian qua đi 2 tháng, Văn Triều sinh lần nữa về tới tòa này quen thuộc nghèo khổ tiểu trấn. Hắn từ tây mà đến, đầu kia không tính quen thuộc quan đạo bị đổi mới tu kiến qua một lần, mở rộng không ít, người giữ cửa như cũng đang đánh lấy ngủ gần Đây cũng không phải bọn hắn sơ sẩy cương vị công tác, thời gian dài đứng tại một chỗ không chuyện làm đích thật là một kiện rất vô vị sự tình. Văn Triều Sinh hai người tiến vào huyện thành đằng sau, hắn trước tiên đi tìm thợ ra, muốn một con ngựa, lại mua chút ăn uống cùng nước, để Đào Trúc Tiên cưới ngựa đi về phía đông. Lúc rời đi, Đào Trúc Tiên trong miệng nhai lấy rõ ràng màn đầu, quay hàm còn nâng lên một cái bọc lớn, nàng nhìn xem Văn Triều Sinh, kỳ thật muốn mang Văn Triều Sinh cùng nhau trở về, nhưng nhớ tới bây giờ Văn Triều Sinh sớm đã không phải nàng tù nhân, còn đã cứu tính mạng của nàng, Sắc mặt nàng phức tạp nhìn chăm chú Văn Triều Sinh hồi lâu, cuối cùng vẫn quay đầu đi, xuống đông mà đi nhớ kỹ cùng người nói, Văn Triều Sinh mở miệng nói, trong gió, đào trúc tiên không quay đầu lại. Nàng sau khi đi, Văn Triều Sinh cuối cùng là đưa trong tay sự tình tạm thời xử lý sạch sẽ, hắn dọc theo đường quen thuộc về tới huyện thành, về tới ngọ hẻm kia, về tới quen thuộc sân nhỏ. Đẩy cửa lúc, tay của hắn tại sắp đụng vào cửa viện trong nháy mắt do dự một chút, sau đó liền càng thêm kiên định đẩy cửa ra, dâm vào sân nhỏ. A Thủy đang ngồi ở trong vườn bên cạnh cái bàn đá ăn mì, nhìn thấy Văn Triều Sinh thời điểm, nàng giật mình một lát, ánh mắt hơi lộ ra mấy phần mê mang, ngay sau đó lại trừng mắt nhìn Cuối cùng mới mang theo cận chương nói ra, ngươi làm sao chính mình trở về? Văn Triều Sinh đi tới đối diện nàng qua hạ, nói thư biện nghỉ, ta liền trở lại. Mặt đều ngán, ngươi làm sao không ăn? A Thủy đè đúa xuống, đang suy nghĩ chuyện gì? Văn Triều Sinh, suy nghĩ gì sự tỉnh? A Thủy Chu trừ bên dưới, ngữ khí hơi hư, quốc gia đại sự. Câu trả lời này là thật để Văn Triều Sinh bị choáng váng một chút, sau đó bụng hắn bắt đầu cô lô cô lô gọi, lúc này Văn Triều Sinh mới phát giác lúc trước đưa đạo trúc tiên đi được quá mau, chính mình vậy mà quên đi mua đồ ăn, cảm thụ được trong bụng đói khát, hắn đối với A Thủy hỏi Trong nhà còn có ăn không có. A Thủy trầm mặc một lát, nhẹ nhàng đem trước mặt không ăn xong bát mì giao cho Văn Triều Sinh, sau đó đứng lên nói, "Còn lại điểm tiếp theo, cho ngươi đổi việc." Văn Triều Sinh gật gật đầu, "Tuất." A Thủy đứng gậy, tiến đến lên nồi đốt dầu, những ngày này chính nàng một mình đợi ở chỗ này, chú nghệ rõ ràng tình xảo rất nhiều, động tác cũng càng thêm thành thạo, nàng một bên lặng lặng chờ đợi dầu nóng, vừa nói, "Tiểu thất cùng ta giảng ngươi sự tình." Văn Triều Sinh một bên quay con thoi mì sợi, vừa nói, "Nói như vậy, Chu Bạch Ngọc đã an toàn." A Thủy ánh mắt xuyên qua trắng màu xanh khói dầu nhìn Văn Triều Sinh một chút. Trên tay dùng đũa quấy một chút bọc lấy tương liệu thi theo, tô màu đằng sau trực tiếp ném vào trong nồi, lập tức dầu điểm vàng khắp nơi, xoè xèo rung động. Hắn đều tìm ngươi tốt mấy ngày. A Thủy nói, vén tay áo lên, dùng ngòi môi bắt đầu là xào, Văn Triều Sinh nhìn cánh tay của nàng một chút, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao thủ thương? Sao giao A Thủy tựa hồ đặc biệt chăm chú, đối với trên cánh tay mới xuất hiện vết thương không lắm để ý lúc trước Chu Bạch Ngọc bọn hắn chưa tại Vạn Thạch Hạ phát hiện tung tích của ngươi. ta phỏng đoán định trốn vào sơn, về sau ta tìm muốn bức tử đến khổ hải Hàn hình. Chu Bạch Ngọc đầu kia một mực chậm trạm cha không được ngươi bất kỳ tung tích nào, nhưng điều tra đến một nhóm khác cực kỳ lợi hại Giang Hồ thế lực, suy đoán hơn phân nửa cùng tập kích trọng xuân người của bọn hắn có quan hệ, ta liền biết ngươi gặp phi thứ, lấy ý nghĩ của ngươi, ước chừng sẽ mở ra lối riêng, bỏ gần tìm xa, hướng tây đi vòng khổ hải biển con đường này, cho nên sớm đi trên núi nhìn một chút nghe xong A Thủy giảng thuật những này, Văn Triều Sinh khẽ chau mày, ngừng ăn mì động tác. Hắn giống như biết vì cái gì hai ngày này cùng đạo trúc tiên đạo vòng lúc không có gặp phải những người khác, ngươi ở trong núi gặp người. A Thủy trả lời, ơn. Có một đám người ở trong núi tìm kiếm, ta không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn vừa lên đến liền độc thủ, thế là ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn hắn đều giết. Văn Triều xinh mỹ mắt nghe được nhảy lên không thôi. A Thủy mặc dù miêu tả lúc hồi hận, nhưng lúc đó cuộc chiến đấu kia tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Có cao thủ a. A Thủy nhanh chóng lật xào, sau đó lại thuần thục hạ nhập thanh tiêu thi. Có hai cái tứ cảnh người, tựa như là đối với minh nguyệt, 40-50 tuổi dáng bẻ. Nam nhân cao mã đại, dùng kiếm, nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chừng chỉ có năm thước nhiều chút, thuộc biết tiêu. Vũ khí của bọn hắn ta mang về lúc đầu chuẩn bị bán cho thất gia, thất gia nói gần nhất quảng hàn thành bên kia mà gió nổi mây phun, phải đợi tình thế qua ra lại, nếu không dễ dàng rước lấy phiền phức. Thì băm xào ớt xanh ra nổi, mùi thơm lan tràn toàn bộ tiểu biệt mà. Đây chỉ là một đạo đồ ăn thường ngày, a thủy xào chúng tuyển quy trong cụ, nhưng văn Triều sinh quả thực là đối bụng, một con heo thịt một mùi mặt, ăn như hổ đói. A thủy lại dùng trong nổi còn lại mỡ heo cho mình hạ bát mùa xuân mặt, càng cái nói, Chu Bạch Ngọc trước kia cùng phong tướng quân đều là lòng tướng quân tử trong quân đội mัง ra, nói đến cũng coi như tiền bối của ta, nhưng làm việc giống như rất không đáng tin tậy. Tìm nhiều ngày như vậy cũng không có mò lấy ngươi nửa điểm phong thanh, cuối cùng vẫn là chính ngươi chạy về tới." Văn Triều Sinh nuốt một ngụm mì nước, nói ra, "Ta một đầu đâm vào trong rừng hoang, hắn có thể tìm được ta chỉ thấy quỷ. Bất quá Lao Chu lần này đủ thảm, đối phương khí thế hùng hùng, hắn kém chút liền mất mạng." A Thủy ngồi tại Văn Triều Sinh đối diện ăn mì, vừa nói, "Ta hiểu được, hắn rằng ngươi cho hắn may gần tay chân, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Văn Triều Sinh ăn mì song sau, buông xuống bát mì, nhìn xem đối diện A Thủy, ánh mắt lấp loé, trên người ngươi thương thế tốt lên chút chưa?" A thì con ngươi cúi xuống, nhìn chằm chằm trong chén mắt, cơ bản ổn định. Kình Lận hoàn toàn chính xác lợi hại, lấy Đu Hỏa Lập đi lặp lại phương thức không ngừng đào móc người thể sắc tiềm lực, chỉ là tiến hành tu hành so sánh với Bất Lao truyền pháp hơn, cũng cần thời gian rèn luyện Văn Triều Sinh cười nói, còn có một môn phức tạp hơn nói dối đâu. A Thủy Long mày nhẹ nhàng nhíu nhó, nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, ngươi đã học được nói dối. Văn Triều Sinh lắc đầu. Học cái rắm. Đoán chừng còn phải tiếp qua hơn tháng, mới có thể có một chút thành thiệu. hai môn công phu này nếu là không luyện đến nhà, Bác Hải tiền bối nói cái gì cũng không truyền ta nói dối. A Thủy trầm mặc một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đem chủ đề dẫn hướng một phương diện khác, đúng rồi, trước đó thất ra giảng, trên thị trấn tới cái người thật kỳ quái, đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Văn Triều Sinh nghe vậy khẽ giật mình, nghen ngóa. A Thủy, ân, thất ra người giảng, người kia toàn thân tất cả đều bao phủ tại trong áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên thân khí tức sâu như hồ nguyên, mênh mông có lượng, cực không dễ trọng. Văn Triều Sinh, ngươi gần nhất đến cùng đắc tội bao nhiêu người? DS, ngủ ngon. Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Chương 289, Trình Phong giấu giếm chương 289. Trình Phong dấu giếm đối mặt Á Thủy hỏi thăm, Văn Triều Sinh lông mày đầu tiên là chớp chớp, sau đó hướng về ở giữa ngưng tốc nan lũng. Người hỏi như vậy lời nói, giống như hơi nhiều. Vương Thành quân quý, ta nên được tội cái 3456. Văn Triều Sinh thật cũng không khoa trường, Vương Thành có tài có thế các quyền quý, cơ hồ đều sẽ đem chính mình dòng dõi đưa vào thư viện tiến hành đào tạo sâu, mà bọn hắn dòng dõi phần lớn ngang ngược, trùng hợp những này tại thư viện ngang ngược đường môn, tứ cảnh phía dưới không ít đều bị Sinh đánh qua có thể là gọt qua cánh tay, tin tức sớm sẽ thông qua thư truyền vào trong nhà, tự nhiên tương lai nếu là đợi cơ hội Gia tộc của bọn hắn cũng có thể sẽ tìm đến Văn Triều Sinh. Tính sổ sách. Đối mặt Văn Triều Sinh trả lời, "A thủy con ngươi khó tránh khỏi có mấy phần phát tán xuất thần, trên nét mặt viết mấy phần buồn rầu, lấy nàng nông cạn sức tưởng tượng, nàng thật sự là rất khó tưởng tượng Văn Triều Sinh tại vương thành đều làm những gì, thế mà có thể đắc tội nhiều như vậy vương thành quyền quý. Thế là Văn Triều Sinh liền đem mình tại thư viện kinh lịch toàn bộ cáo tri A thủy, nghe được Văn Triều Sinh đối với Lan Kiền cái này đế quốc thậm chí thiên hạ lớn nhất đạo thánh địa như vậy thấp kém danh giá, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, mặc dù nàng mười phần tiến những nhưng trong lòng hoàng đường lại chậm chạp không cách nào xóa đi. Văn Triều Sinh tựa hồi nhìn thấy A Thủy suy nghĩ trong lòng, buông tay mỉm cười cười nói, đây cũng không phải là ta một thâm sơn cùng gốc, man dã chi địa người đối với thư viện thành uyển, những lời này, thư viện viện trưởng cũng giảng. A Thủy ánh mắt càng mê mang, thư viện viện trưởng cũng mắng thư viện. Văn Triều Sinh, mắng? Mà lại nàng mắng nhưng so với ta trực tiếp nhiều, nói thẳng thư viện chính là cùng một chỗ không có cứu lạc địa phương. A Thủy chống đỡ nửa bên mặt, nhìn phía Văn Triều Sinh, ngươi liền không có hỏi nàng, vì sao mặc kệ quản thư viện. Văn Triều Sinh thở dài, muốn hỏi, nhưng không kịp. Viện trưởng trước đó vài ngày không biết chạy đi nơi nào, một mực không gặp người. Dừng một chút, Văn Triều Sinh nói trở về A Thủy quan tâm chính sự. Lần này đi Vương Thành, ta phát hiện Phong Thành sự tình cực không đơn giản, thư viện viện trưởng lại cũng biết việc này, lại không muốn nói thêm, từ trước mắt đã có manh mối đến xem, Bình Sơn Vương chỉ sợ còn không phải Phong Thành một chuyện chủ lưu. Lần này ta liên quan thân linh quốc công cùng chìm Đường bảo tàng một chuyện, mục đích là vì hiện ra chính mình, tìm một cơ hội tiếp cận Tề Vương. Nhưng lên đề quốc tên này Vương A Thủy trên khuôn mặt không có nửa phần tốt nhan sắc. Tề Vương thanh danh vẫn luôn không tốt. Bất quá Văn Triều Sinh nói cho A Thủy Tề Quốc vị này Vương cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy mù lốc. Có câu nói gọi là tiềm long bất dụng nói chính là Tề Vương người như vậy. Linh Quốc công một chuyện sau khi kết thúc, có thể được đến Đông đủ Vương tiến nhiệm, trong tay của ta rất nhiều nghi hoặc cùng phiền phức đều sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều nói đến đây, Văn Triều Sinh nhớ tới Trương Liệp Hộ, đối với Á Thủy hỏi, lão Trương bây giờ thế nào? Á Thủy hiểu được Văn Triều Sinh vẫn nhớ năm đó Trương Liệp Hộ một nhà giúp ăn cứu hắn dân tình, những ngày này ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem một chút, nói ra, ta không có ở trước mặt gặp hắn, chỉ là quan sát từ đằng xa qua, đâu biết tới sau, hắn chuyển về trong Huyền Thành. Thuần Không những ngày này sửa lại huyện thành rất nhiều trụ trường, giảm miễn thuế má, cung cấp một chút việc phải làm cho dân chúng làm, lại thêm đông đi xuân tới, thời tiết không có như vậy nghiêm khắc, huyện dân sinh hoạt dễ dàng không biết. Tính toán thời gian kỳ thật cũng không dài, nghe được Thuần Không tại Khổ Hải huyện làm nhiều chuyện như vậy, quan triều sinh đều cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cảm khái đối phương không cách nào thời gian dài tại Khổ Hải huyện nhậm chức, sau đó không lâu hay là sẽ đi thư viện cấp độ kia dơ bẩn ô trọc chi địa, không biết cuối cùng có thể hay không bị đồng hóa, biến thành cái kia dơ bẩn dơ bẩn một bộ phận. nếu có thể lưu lại lâu dài, Đối với Khổ Hải huyện Bạch tính tự nhiên là một kiện lớn lao chuyện may mắn, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đem tài hoa của mình cùng Thanh Xuân lưu tại một chỗ, như vậy vắng vẻ rừng thiêng nước độc. Người như vậy lo lắng, vì sao không tự mình đi nhìn xem? Văn Triều Sinh cự tuyệt A Thủy đề nghị, Lao Trương có tâm bệnh, kinh lịch thay đổi rất nhanh với hắn mà nói không phải chuyện tốt, rời đi Khổ Hải về trước, ta từng cùng Lao Trương rằng, sẽ mau chóng giúp hắn tra được con của hắn chỗ đi, bây giờ ta như xuất hiện, hắn có thể sẽ tưởng rằng ta tìm được con của hắn. Bất quá, ta sắp thực hẳn là đi xem một vị Khổ Hải huyện bằng lúc cũ. A Thủy, ai Văn Triều Sinh nói trình phòng, "Tiểu tử này thật sự là dấu quá sâu, dấu giếm chúng ta không biết bao nhiêu sự tình, bây giờ đi thư viện, ta hơi nghi hoặc một chút muốn trình phòng vị ta giải đáp." Nói xong, Văn Triều Sinh đem đầu Bắc một chuyện nói cho A Thủy, người sau nhớ lại một phen, hai đầu đôi mi thanh tú trực tiếp vận thành kiếm. Lúc trước liền cảm thấy lấy đứa bé kia lắm mồm, quả thật không phải vật gì tốt, đáng tiếc không thể sớm đi phát hiện. Văn Triều Sinh đơn giản thu thập một chút bắt đúa, liền cung A Thủy tiến đến trình phòng trong nhà, người sau trong nhà ngược lại là không có thay đổi gì, một bộ âm thịnh giường suy bộ dáng. Bởi vì hôm nay ra chút Thái Dương, Trình Phong liền chuyển đến cái ghế ngồi ở trong viện ở giữa độc sách. Cầm trong tay hắn thư tịch tự nhiên là viện trưởng viết tay cho hắn. Gặp được Văn Triều Sinh sau, Trình Phong quả thực lấy làm kinh hãi, hắn đứng dậy nghênh đón, mở miệng, câu nói đầu tiên chính là, Triều Sinh huynh cũng bị thư viện cho lui. Văn Triều Sinh nhìn hắn một cái, nguyên bản lời chuẩn bị xong đều đến bên miệng, lại bị tươi sóng chặn họng trở về. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Văn Triều Sinh vẻ đỗi trở về, ngập, đi lấy tới hai cái ghế nắng tươi sáng cũng không biết từ chỗ nào cái trong khe hẹp mặt lấy ra không biết được thả bao lâu trà khô lá, cho hai người pha xong trà. Trong nhà uống rượu hết, còn chưa kịp nhập hàng, trước đối phó hai cái đi. Văn Triều Sinh sau khi ngồi xuống cạn nhấp một miếng, đem chén trà đặt ở một bên, mới mở miệng, thanh âm tựa như đã quấy rầy dưới ánh mặt trời ghé qua bụi đất, ta gặp được đầu bác. Đọc Sách Trình Phong nghe được cái tên này, biểu lộ đầu tiên là hơi trầm lại, sau đó bộ mặt phát sinh biến hóa vi diệu, nhìn về hướng Văn Triều Sinh, tại Vương Thành. Văn Triều Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào một cái hướng khác. Thành Vương dãy Hắn mang theo rất nhiều người, muốn giết ta. Chương 290, truyện xưa 1 chương 290, chuyện xưa, một 290, chuyện xưa một chính Phong biết, Văn Triều Sinh tuyệt sẽ không cầm loại sự tình này cùng hắn nói đùa. Nhưng nếu Văn Triều Sinh nói tới là thật, hắn nghĩ không ra Văn Triều Sinh hẳn là làm thế nào sống sót. Ở trong núi gặp phải muốn giết hắn độ bắp, Văn Triều Sinh vô luận như thế nào không nên sống sót. Tiên kia từng vì Ninh Quốc công làm việc, còn kém chút tiến vào bát hoang hình khó đối phó a. Triều Sinh Minh có thể từ trong tay của hắn phát hốn, lúc đó bên người còn có những người khác. Văn Triều Sinh chưa trả lời hắn, ánh mắt cùng ngữ khí rất là vi diệu. Người đối với Ninh Quốc công sự tình hiểu rất rõ. Trình Phong lắc đầu, liên quan tới linh quốc công sự tình, cũng hy vọng Triều Sinh huynh chớ có cuốn bảo quá mức nguy hiểm, sợ là cầm giữ không được. Văn Triều Sinh thở dài, đã chậm. Trình Phong cứ thế tại nguyên chỗ, bên hai rủ xuống lộn xộn sợi tóc bị gió nhẹ phất lên, trừng mắt sau đường này, hắn xong trường hợp lại, đem sách đặt ở một bên. Triều Sinh huynh, xa rồi. Linh Quốc Công đúng nguồn này, một khi dấn vào đi, nghĩ ra được coi như không dễ dàng bàn Triều Sinh nhìn qua Trình Phong, thanh âm chậm chậm lại trầm ổn, người hiểu rất rõ Linh Quốc Công. Trình Phong đạo, ta đọc qua thư viện Hàn Lâm rất nhiều sách, bởi vậy biết rất nhiều bí mật, nhưng có chút bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa còn không biết từ hư. Văn Triều Sinh nói hôm nay ta khó được một lần trở về, tạm thời nói nghe một chút. Trình Phong chăm chú nghĩ nghĩ, trong đầu ký ức theo những trang sách kia cùng nhau lật qua lật lại, hắn trầm mặt một lát, trầm ngâm một lát, cuối cùng là mở miệng nói, có một số việc, ta kỳ thật không nên lắm miệng, lúc trước từ thư viện lúc rời đi, là viện trưởng cùng Bình Sơn Vương cùng nhau đem ta bảo vệ, ta đáp ứng Bình Sơn Vương, đi vào khổ hải về sau, muốn giúp hắn làm một chuyện. Văn Triều Sinh hí mắt, chuyện gì? Việc này nói rất dài trừ một ít chuyện Trình Phong cảm thấy không thể nói bên ngoài, còn có không ít chính hắn cũng không rõ ràng. Sự tình trước sau đứa quáng, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết được như thế nào nói về, chơm trước một lát sau, mới quyết định từ Lưu Kim lúc đầu này vào tay, Triều Sinh huynh có biết, Lưu Kim lúc một chuyện là một trận cụm. Nâng lên cái này đã băng lãnh thật lâu danh tự, Văn Triều Sinh không khỏi liền tưởng đến rất nhiều, lúc trước vừa mới tiến thư viện thời điểm, viện trưởng nói cho Văn Triều Sinh, nặng coi là tới sẽ là thuần cùng, mà không phải hắn Văn Triều Sinh, từ đó trở đi, Văn Triều Sinh liền cảm giác lấy Lưu Kim lúc một chuyện có rất nhiều kỳ vọng. Cái gì cụm, ai cụm? Trình Phong trả lời cực kỳ ngắn gọn, bình sơn bưng cụm. Mặc dù ta nói như vậy có chút Nhưng ta vẫn là đến dạng, Lục Xuyên nguyên bản là muốn chết. Văn Triều Sinh con ngươi có chút trừng mắt, Bình Sơn Vương làm lớn như vậy trên trận, mục đích thật sự không phải để Lục Xuyên tới quét sạch Lưu Kim lúc sự tình, mà là muốn Lục Xuyên chết. Hắn nhưu đồ gì? Lục Xuyên hoàn toàn chính xác chết, trước khi chết cũng không có lộ ra cùng Bình Sơn Vương có liên quan bất cứ tin tức gì, chỉ cùng Văn Triều Sinh giảng một câu kẻ sĩ chết vì chi kỷ đủ để gặp nói trung tâm. Bình Sơn Vương có phải hay không Lục Xuyên tri kỷ Văn Triều Sinh cũng không dám cam đoan, bất quá hắn bây giờ biết những ngày đằng sau, càng đoán không tấu Bình Sơn Vương ý nghĩ. Cứ như thế một cái đối với mình trung thành tuyệt đối cấp dưới đến đây mất mạng, hắn đầu vóc thật không có vấn đề. Vừa nhắc tới cùng Vương thành có liên quan sự tình, Trình Phong liền cảm giác đau đầu, nhưng bây giờ nếu Văn Triều Sinh tìm tới hắn, hắn cũng biết không dễ dàng như vậy hồ là qua. Triều Sinh huynh, ta không phải Bình Sơn Vương, tự nhiên trả lời không được nghi ngờ của ngươi. Nguyên bản tại Bình Sơn Vương an bài bên trong, phát hiện Phong thành một chuyện vấn đề cũng giải quyết lục xuyên người hẳn là thuần cùng, ngươi là tất cả mọi người ngoài dự liệu một viên cái đinh. Hắn phải âm rơi xuống sau, uống trà A thủy bỗng nhiên nghi ngờ nói, thuần cùng, ngươi đang nói A, hắn Văn Không Văn, vội bó như thế nào cùng Lục Xuyên tranh chấp. Trình Phong trả lời, đây chính là Bình Sơn Vương muốn ta hỗ trợ sự tỉnh, trừ ta ra, hắn còn phái phái một tên khác cao thủ đến đây tòa chấn, để phòng ngoại ý muốn xuất hiện. Văn Triệu Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút thuần khung thái độ, vẫn là lúc đầu, cái này cũng giản không thông, ta tìm tới thuần khung trước đó, hắn cùng Lục Xuyên rõ ràng là người trên một con thuyền, vì lôi kéo hắn, ta lúc đầu thế nhưng là bốc lên cực lớn phong hiểm, mà lại bắt lấy hắn bẫy tớ, nếu là không có đặc thú minh do, hắn không thể lại cùng Lục Xuyên địa vị ngang nhau, càng không khả năng trái lại đắc tội Bình Sơn Vương. Trình Phong nói ra, hắn biết Nếu như ngươi hiểu rõ chuyện xưa của hắn, ngươi liền sẽ rõ ràng, chỉ cần một phong đơn giản thư liền có thể khiêu động trong lòng của hắn lựa giận. Ta am hiểu bắt chước chữ viết của người khác, chẳng những có thể bắt chước được hình, thậm chí còn có thể bắt chước được thần, khi đó trong tay ta có một phong thuần khung ra gia để lại cho hắn tin. Đương nhiên, tin là do ta biết, nếu như thuần khung trông thấy, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách vặn ngã Lục Xuyên cùng Bình Sơn Vương. Văn Triều Sinh thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Phong, trong mắt cấp dấu rung động. Ta nhớ được ngươi nói ngươi không dễ dàng giúp người giả tạo thư tín. Trình Phong thống khổ nắm lấy đầu. Là Nhưng ai để cho ta thiếu bình Sơn Vương nhân tình? Triều Sinh huynh nếu đi qua thư viện, tự nhiên cũng nghe qua ta lúc đầu làm qua chuyện mưu suẩn, Hỏa Thiêu vong hương đài là trọng tội, là tử tội, nếu không có viện trưởng cùng Bình Sơn Vương ra sức bảo vệ, ta bây giờ không có khả năng còn sống về đến cô hương, phần nhân tình này tự nhiên nên còn. Văn Triều Sinh lâm vào suy tư. Nói cách khác, Bình Sơn Vương tại khổ hải viện làm nhiều như vậy, mục đích thực sự là vì đem Thuần Không đưa vào thư viện, cũng mượn phong thành một chuyện cho Thuần Không một cái tự đại công văn. Phong trước mắt xem ra, tựa hồ là dạng này. A thủy phát biểu ý kiến của mình. Ta đã biết hai người nhìn về phía nàng, chỉ gặp A Thủy Sích lại gần hai người chút, nghiêm trang nói ra, "Cái này thuần không khẳng định là Bình Sơn Vương con Lôn Dieng." Bình Sơn Vương biết mình sớm muộn phải ngã đài, thế là mượn cơ hội này đến đỡ người của mình được bị. Văn Triều Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng cuối cùng không nhịn được, hay là nở nụ cười. Nhìn thấy A Thủy mờ mịt nhìn chăm chú, Văn Triều Sinh nói ra, "Lúc trước không bài trừ khả năng này, nhưng bây giờ có thể loại bỏ." A Thủy không hiểu, vì cái gì? Trình Phong lúc này nghĩ đến Minh Bạch, như hắn thật sự là Bình Sơn Vương Quan Lôn lại Bình Sơn Vương đặc biệt coi trọng hắn. Vậy hắn sẽ không bị đặt ở như thế chỗ thật xa thời gian dài như vậy." Văn Triều Sinh gật đầu, "Là đạo lý này." A Thủy trêu chọc một chút bên hai tóc, hai tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi. "Vậy hắn vì sao không tìm những người khác, lại cứ muốn tìm phần cùng?" Văn Triều Sinh, nếu như dưới mắt tìm không ra thanh nguyên nhân, liền phải đem thời gian hướng mặt trước đây. A Thủy ánh mắt khẽ động, đột nhiên sáng tỏ, vấn đề xuất hiện ở da da hắn trên thân. "Văn Triều Sinh, đối với trở về Vương thành, ta phải hào hảo điều tra thêm." Trình Phong, người tiếp tục giảng." thở ra khẩu khí, vẫn nhấc một Tại những cái kia nhìn chằm chằm lục xuyên người chồng, trừ một cái đặc biệt tồn tại lợi hại bên ngoài, Đậu Bắc cũng là bên trong một cái. Linh Quốc công xảy ra ngoài ý một trước, hắn từng là Ninh Quốc công mời chào cửa khách, từ tái ngoại Hàn Quốc mà đến, người này trời sinh người lùn, dung nhan của trẻ, thanh âm cũng của trẻ, mà lại tu hành qua một môn từ Hàn Quốc chuyển ra võ công, gọi là Tấp Cổ Ẩn môn võ học này càng là tu luyện trí cao chỗ sâu, càng là có thể che giấu chính mình tu vi thật sự. Đói ét, ngủ ngon. Chương 291, truyện xưa 2 chương 291, truyện xưa 2 Tấp Cổ Ẩn. Đối với môn kỹ công này hiệu quả Văn Triều Sinh cũng không lạ lắm, bởi vì sớm tại Vạn Thạch Hạ bên trong, hắn liền gặp được giữa Xuân Suất nửa chết bởi một tên ẩn nấp thực lực bản thân cung thủ trong tay, nghĩ đến tên kia công thủ bắt đầu từ đầu bắp nơi đó học xong môn công phu này. Ban đầu ở Trình Phong căn này viện nhi bên trong, A Thủy cũng không thể phát giác đầu bắp không bình thường, đủ để chứng minh môn công phu này lợi hại. Đầu bắc hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Mặc dù Văn Triều Sinh cực không thích cái miệng này nát người lốn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là cái rất khó đối phó giang hỏa, nếu không có chủ quan chúng đào trục tiến động, chính mình hôm nay định không thể sống lấy trở lại Khổ Hải viện. Nhưng ta nhớ được Đậu Bắc không phải là tại vì Bình Sơn Vương làm việc a. Chủ đề do Đậu Bắc bắt đầu phát sinh chuyển hướng, Trình Phong ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, Linh Quốc Công năm đó xảy ra chuyện đằng sau, tan đàn sẽ nẽ, dưới trướng có số lớn môn khách không có chỗ đi, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm nơi nương tựa lúc đó tình thế lớn nhất mấy tên vương tộc hậu tước, thí dụ như Bình Sơn Vương, thí dụ như Tần Hầu các loại. Đậu Bắc tự nhiên cũng là một trong số đó. Mà lại Quốc Công năm đó tuy nói đối đai chính mình cửa khanh đãi ngộ không sai, nhưng trong này lại có vấn đề lớn. Linh Quốc Công dưới trướng rất nhiều cửa khanh đều là từ biên quan tái ngoại công quốc tiểu quốc chiêu mộ mà đến. Hán cho những người này khách khanh thân phận, cũng hàng năm tốn hao lấy to lớn tài lực nuôi dưỡng lấy bọn hắn. Khi Ninh Quốc công còn tại lúc, bọn hắn tự nhiên có thể cầm linh quốc công cho bổng lộc tại Vương thành chi trung tùy ý tiêu xài đường đột, nhưng nếu là một ngày Ninh Quốc công không tại, có thể là bọn hắn chối bỏ Ninh Quốc công, vậy những người này tại Tề quốc liền không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn, bởi vì Ninh Quốc công từ đầu đến cuối đều không có cho bọn hắn Tề quốc nhân thân phận. Trừ phi bọn hắn trước đó tồn tốt tiền tài, cầm số tiền này đi xa xôi một chút địa phương hối lộ nơi đó con lại, mua một cái Tề quốc nhân thân phận, có thể là đi trần, triệu thử thời bận nhưng có thể tại vương thành như thế cảnh xuân tươi đẹp chi địa tích chứa tiền tài, ít càng thêm ít, Triều Sinh huynh tự nhiên minh bạch ý của ta. Văn Triều Sinh khẽ gật đầu. Thiên luôn văn ngữ, đơn giản một câu từ kiệm thành san dễ, từ sang thành điểm khó. Mà lại Ninh Quốc công bản thân chính là tệ quốc một toàn núi cao nguyên Nga, có bao nhiêu người có thể nghĩ đến dạng này, một ngọn núi ngày sau sẽ bỗng nhiên đổ sụp đâu. Hung chi, người giang hồ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người để điếu, đầu treo ở bên hông, ai cũng không biết được sống qua hôm nay, còn có thể hay không thấy được ngày mai thái dương, tự nhiên là hôm nay có rượu hôm nay say. Chỉ là từ chuyện này cũng có thể nhìn ra Ninh Quốc Công người này tâm tư rất sâu, dùng phương thức như vậy đến buộc lại thuộc hạ của mình, không chỉ có tài phú cuối cùng chạy trở về vương thành, chạy trở về trong tay mình, còn có thể nuôi ra một nhóm lớn trung thành tuyệt đối chó. Trình Phong nghe Văn Triều Sinh giảng thuật những này, trầm ngâm một lát sau, khen Triều Sinh huynh sống được thông đấu. Về sau Ninh Quốc Công sẽ ra chuyện, nhưng dù sao không có thật chết đi, chỉ là âm thầm bị lạng Yên không một tiếng động giám lỏng, hắn nhanh đuốt nhiều như vậy, luôn có thể có một ít âm thầm ẩn núp, đang chờ đợi vì đó khôi phục binh quang một ngày, khi đó bọn hắn phân lượng tự nhiên cũng cùng những khách khanh khác khác biệt. A Thủy nở nụn mặt, nhìn qua Văn Triều Sinh, việc này mạn thiên quá hải, nhưng Ninh Quốc Công còn có nhiều như vậy nan nút ẩn đốt giang hồ, tin tức làm sao lại chuyển không đến Đông Đủ Vương nơi đó? Văn Triều Sinh nói không phải chuyển không đến, mà là không dám chuyển. Ninh Quốc Công cùng Tề Vương quan hệ rất tốt, rất được Tề Vương tín nhiệm, cho nên chỉ có Tề Vương cho là hắn chết, hắn có thể sống, mà khi một ngày Tề Vương biết được hắn không chết, đó chính là tử kỷ của hắn đến. A Thủy, ngươi được rõ ràng, Vuỳnh Sơn Vương sẽ không lưu lại bất luận cái gì cho Ninh Quốc Công bị cắn ngược lại một cái cơ hội. Mặt khác, nếu như Ninh Quốc Công chết, Dưới trướng hắn những cái kia ngôi dưỡng môn khách phát tài đại mộng cũng liền đi theo cùng nhau biến thành một nước, bởi vậy chỉ cần Ninh Quốc Công một ngày còn tại Bình Sơn Vương trong tay, chuyện này liền ai cũng không dám loạn run. A Thủy cau mày lông suy tư một hồi, đống như nói, những người này tâm thật là bẩn a dừng một chút, nàng lại đối Văn Triều Sinh nói ta không nói ngươi. Văn Triều Sinh nói ta biết ngươi không nói ta. Trình Phong uống một đũa trà, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, còn có một cái việc nhỏ, cũng là liên quan tới Ninh Quốc Công, chuyện này tại Giang Thần Sinh Sư Minh lưu lại trong bản chép tay lược đề cập qua một chút. Về sau hắn còn gạch đi rất nhiều địa phương, cho nên thật giả cũng vô pháp truy cứu, triều sinh huynh tạm thời khi giã sử nghe một chút. Văn triều sinh, giảng, trình phong đạo, năm đó Giang thần sinh sư huynh đi theo Ninh Quốc công 3 năm, tham dự rất nhiều chuyện, cho nên biết đến bí mật cũng rất nhiều. Nơi tay chắt bên trong đi chép, Ninh Quốc công trong phủ có một chỗ đặc biệt hàn đàm, đàm thủy môi đến ban đêm giờ tí liền sẽ thanh hùng, phía dưới lại có một đạo bấy dập cửa, trong môn thông hướng một tòa to lớn nhà giam, Giang thần sinh sư huynh năm đó Nghe thấy trong địa lao có cực kỳ đáng sợ kêu thê lương thảm thiết, còn có một cỗ nồng đầm tử khí mùi tối tràn ngập, không biết phía dưới đến tuột cùng đang làm cái gì, cũng may sư huynh năm đó lòng hiếu kỳ không lắm, biết đây là cực kỳ địa phương nguy hiểm, không có tùy tiện xâm nhập, nhàn nhạt xem xét một phen đằng sau liền rời đi. Đương nhiên, liên quan tới hắn lúc trước đến tụt cùng tại tòa kia trong nhà giam gặp được cái gì, sư huynh tất cả đều gạt đi. Hắn sau khi nói xong, kiến thức Triều Sinh bụi đầu chương liền không ngồi hỏi, Triều Sinh huynh đang suy nghĩ gì? Văn Triều Sinh ý vị thâm trầm nói, ta đang suy nghĩ Linh quốc công bây giờ là không phải liền bị nốt tại nơi đó. Loại chuyện này tự nhiên rất khó chứng minh, tòa phủ đệ kia bây giờ cùng địa phủ không có gì khác biệt, âm gian đến rõ người, Văn Triều Sinh hoàn toàn không có lần thứ hai tiến vào suy nghĩ. Trình Phong cùng hắn nói, liên quan tới Linh quốc công hắn chỉ biết là nhiều như vậy, Văn Triều Sinh nghĩ lại lại hỏi hắn liên quan tới Vong Hương Đài một chuyện, Trình Phong do dự thời gian rất lâu, cùng người hứa hẹn phía trước, hắn tại vị trí thích hợp ngậm miệng lại, chỉ cấp Văn Triều Sinh chỉ một con đường, Triều Sinh huynh hồi thư viện sau, có thể tìm một người, gọi chương thập đắc người này là thư viện Hàn Lâm ba vị quản lý một trong, hắn biết liên quan tới Vong Hương Đài tất cả Sự tình, nếu là Triều Sinh huynh có đường luận, có thể từ trong miệng hắn lại ra. Bây giờ thực sự thật có lỗi, ta đã đáp ứng biệt trường, cho nên không thể nói. Văn Triều Sinh cũng không có làm khó Trình Phong, trước khi đi vỗ vỗ bả vai của hắn, nói ngươi tốt nhất vẫn là đừng đem tu hành rơi xuống. Trình Phong nào nào, chưa từng nghĩ Văn Triều Sinh bỗng nhiên nâng lên tu hành sự tỉnh. Triều Sinh huynh làm sao đột nhiên nói lên cái này? Văn Triều Sinh cười nói, thư viện có người đang tìm ngươi, lúc này không tìm, tương lai cũng phải tìm tới cửa. Nếu như ngươi không có tu vi, hắn rất có thể sẽ một quyền trực tiếp đánh chết ngươi. Trình Phong trừng mắt, cái này không có khả năng đi. Ta tại thư viện hẳn không có cùng bị nào đồng môn kết xuống qua sâu như vậy thủ lại toán. Văn Triều Sinh đứng ở trong gió, ánh mắt chạy xuống mặt trời rực rỡ nhìn chăm chú lên Trình Phong. Từ một biết, Trình Phong cẩn thận ý nghĩ, khẽ lát đầu nói, "Ta cùng từ sư huynh chỉ là đơn giản luận bản qua một lần, căn bản không quen, sao lại thù hận?" Văn Triều Sinh gặp Trình Phong như vậy đừng đắn, thật tình như thế giảng thuật ra đã thương người thế kêu lời nói, càng cái nói, "Trong miệng ngươi căn bản không quen chính là hắn muốn đánh chết nguyên nhân của ngươi. Hắn không biết ngày đêm tu hành, bù không được ngươi năm ngày chi công, bị ngươi một chiêu đánh bại sau, Đưa ngươi trở thành suốt đời kinh địch, nhưng chưa từng nghĩ mình tại trong mắt của ngươi chỉ là ven đường cắt đá của Trịnh Phong gãi đầu một cái. Từ sư Minh, quá bướng mình bại thắng, tương lai nếu có cơ hội, ta hảo hảo cùng hắn nói lời xin lỗi đi. Chương 292, Nưu cục chương 292, Nưu cục nếu để từ Nhất Chi nghe được trình Phong trả lời, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn Như Bình Hòa mỗi một câu trả lời đều là một thanh đao sắc bén. Sau khi rời đi, A Thủy đại khái thăm dò lần này Văn Triều sinh lâm vào như thế nào phòng ba bên trong, không được nói ra, quả nhiên là người vì tiền mà chết. Chim vì ăn mà vong. Văn Triều Sinh nhìn qua đỉnh đầu mặt trời rượt rỡ, mở mắt không ra, liền lấy tay nhẹ nhàng ngắn trở, lưu lại một đạo khẽ hở. Ta hiện tại sợ là sợ, chim đường bảo tàng bên trong còn có cục, Bình Sơn vương người này lòng dạ thật sự là quá sâu, nói thật, ta là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tinh thông tính toán, lại tinh thông nhân tính người. A Thủy Lường Văn Triều Sinh một chút, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn đổi đề tài nói, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Văn Triều Sinh nói Chu Bạch Ngọc này, một ít thế lực vô luận như thế nào cũng không thể nào là Ninh Quốc Công cùng Bình Sơn Vương đối thủ, trừ phi ta cùng Chu Bạch Ngọc trước tiên rút về Vương thành, nhưng như thế chúng ta lần này hành động liền thất bại. A thủy Ông ngực mà xem, dù sao cũng tốt hơn mất mạng. Văn Triều Sinh cúi đầu xuống. Lời không thể nói như vậy, sự tình kỳ thật còn không có nghiêm trọng đến tình trạng như vậy, nếu địch nhân của chúng ta chỉ có Ninh Quốc Công có thể là Bình Sơn Vương tùy ý một bên, ta đại khái sẽ chọn khuyên Chu Bạch Ngọc tranh thủ thời gian rút về đô thành, hoặc là trực tiếp đem Bạch Lăng vệ một tên khác giáo đầu gọi qua, không phải vậy một khi chính diện gặp ở chính là châu chấu da xe. A thủy rất biết đánh nhau, nhưng cho dù tình tiềm cùng bất lao tuyển cấp độ sâu tu hành có thể tạm thời miễn cưỡng ổn định trên người nàng thương thế, có thể rơi xuống cảnh giới lại là thật sự. Văn Triều Sinh cũng không thể hy vọng xa vừa nàng một cái trọng thương cảnh giới rơi xuống người một đao chém chết Trọng Xuân, một đao nữa chém chết Quân. Thứ cảnh ở giữa cũng có khoảng cách. Bất quá Văn Triều Sinh lời nói xoay chuyển. Lần này sự tình rượu liền diễn tại, thế lực ba bên ai cũng nhìn không bằng ai, mà hết lần này tới lần khác Chu Bạch Ngọc lại là yếu nhất một cái kia. Hai người đi tới đi tới, không biết nhà ai đang uống rượu, A thủy ngửi thấy mùi rượu, Nhị công được liếm láp một chút bờ môi. Nghe ngươi giọng điệu này, Chu Bạch Ngọc yếu ngược lại trở thành ưu thế. Văn Triều Sinh nói ra, vô luận là Trọng Xuân bọn hắn hay là Ninh Quốc công người, đều không có đem Chu Bạch Ngọc để vào mắt, lúc đầu nên ba bên cục diện giằng co, sẽ dần dần biến thành hai phe giằng co. Ngao cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi, mà lại ta lần này đến khổ hại hơn trước, còn cố ý thả đi đạo trúc tiên, nàng nếu có thể còn sống trở lại Trọng Xuân bên người, Ninh Quốc công thế lực liền sẽ để bại lộ tại Trọng Xuân dưới mắt, mâu thuẫn của bọn họ cũng sẽ tăng lên. Đây đối với chúng ta cùng lão Chu tới nói chính là lớn nhất cơ hội mà ta trùng hợp lại là một cái yêu thích đầu cơ trục lợi người. A Thủy, đầu cơ trục lợi giống như không phải một tốt tử. Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta giống một người tốt? Đối với vấn đề này, A Thủy không có cho ra trả lời, nàng chỉ vào một cái phương hướng nói ra, "Ta muốn uống rượu." Văn Triều Sinh mang theo nàng đi quen thuộc tự phường, mua cho nàng rượu. Tiểu Phường lao bản có chút thời gian không có nhìn thấy Văn Triều Sinh, phi thường nhiệt tình dự biết Triều Sinh chào hỏi, sau đó trên mặt ấy náy hướng Văn Triều Sinh xin lỗi. Văn Triều Sinh có chút kinh ngạc, người hướng ta trong rượu trộn lẫn đi tiểu. Một bên A thủy nghe thấy lời này, một ngụm rượu phun tới, nghiêng đầu kiếp sợ nhìn qua hai người. Tiểu Phương lao bản quan chân nâng gấp, tiểu tử ngươi, nói mà không có bằng chứng, nhưng chớ có nói loạn, thủy ta mấy chục năm chưa bảy. Văn Triều Sinh chớp mắt nói vậy ngươi hướng ta xin lỗi làm gì? Quan chân nâng đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Lúc trước ngươi tìm đến ta mua rượu, ta nói ngươi hẳn là buổi buổi nhà mình cô nương, tuổi còn trẻ không nên cả ngày say rượu. Về sau ta mới biết được, nguyên lai thích uống rượu chính là ngươi cô nương, không phải ngươi. Văn triều Sinh ném cho nàng phí bị miệng, chân thành nói: Nếu ngươi không muốn mất đi ta như vậy một tên trung thực khách nhân, xin mời không nên nói nữa đi xuống. Rời khỏi nơi này, A Thủy nói cho Văn Triều Sinh, tiểu thất mấy ngày trước đây đi tìm Chu Bạch Ngọc, nếu như hắn muốn gặp Chu Bạch Ngọc, chỉ có thể cùng Mã Khắc Bạch Long vệ liên hệ. Văn Triều Sinh nói không đổi, hắn còn phải đợi sự tỉnh hảo hảo lên men mấy ngày. Lúc trở về, mặt trời rực rỡ vẩy vào hai người trên khuôn mặt, A Thủy bưng lấy nửa bình rượu, nhẹ nhàng ở rượu, bị uống vào cái kia nửa vỏ mùi rượu nổi lên thành một sợi như có như không hồng thớt, cùng ánh nắng cùng nhau xen lẫn tại trên khuôn mặt. Cuối con đường, mấy tên đá lây cầu mây tiểu hài nhi tép lên chạy tới đuổi theo bóng dần dần từng bước đi đến, A Thủy nhìn qua đám kia tiểu hài, tựa hồ nghĩ đến con trai của chính mình lúc thời gian, xuất thần sau một hồi đối với đứng một bên văn triều sinh hỏi một cái quốn nhiều mọi người cả đời chết học vấn đề, ban đêm ăn cái gì? Vương Thành, Linh Quốc công phủ. Vừa vào đêm tối, nơi đây tựa như một địa giống như âm trầm, bốn bể vào ban ngày bị tu bổ chỉnh tề cây xanh lúc này nhìn qua tựa như yêu ma quỷ quái, âm phong nào ảo mà qua, nguyên bản đen kịt bằng lánh linh quốc công trong phủ, lập tức xuất hiện rất nhiều lấp lóe đèn lồng cùng dẫn theo đèn lồng người háo đen. Bọn chúng bao quanh súm lại tại Âm Ba bên người, trong không khí chuyển đến trận trận không biết nói nhỏ âm thanh, dường như chú ngữ, theo nói nhỏ này kết thúc, nhưng cái kia dẫn theo đèn lồng người áo đen trong lúc bỗng nhiên lợi dụng quỷ dị tư thế tản đi, bắt đầu ở phủ đệ các ngõ ngách tuần tra. Âm Ba sau khi làm xong những việc này, liền trầm chậm dạo bước đi tới một chỗ bờ đầm, trong suốt ánh trăng vậy vào mặt đầm bên trên, phản xạ ra hú lên ánh sáng, Âm Ba lặng lặng chờ đợi, không đầy một lát, dạng thủy vậy mà chậm chậm lặn xuống, cho đến biến mất, một đạo bẫy dập cửa xuất hiện ở trước mắt. Hắn tiến vào địa lao, một đường đi tới linh quốc công trước mặt, ủy một chân trên đất, nói ra Cốc công, Vương Triều đã thành công tướng tin tức lan rộng ra ngoài, Triệu tập bộ hạ cũ, bây giờ Bình Sơn Vương thủ hạ lấy trọng xuân cầm đầu hạch tâm thế lực đã đến Quảng Hàn thành, các hoàng huynh trừ bỏ tu vi cao nhất nhất nhanh còn lại đều là đã tới Quảng Hàn thành phụ cận chờ lệnh, các loại trọng xuân bọn người bị triệt để tiêu diệt sau, Bình Sơn Vương tất nhiên tức giận, lại thêm nơi, đó có quốc công chức đó chuẩn bị chim đường bảo tàng manh mối làm mồi nhử, lượng trước hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng thu tay lại, đến lúc đó chắc chắn sẽ dốc toàn lực lượng, đối với đầu này tự sẽ sơ liền có thể dựa theo kế hoạch dự định, định mang quốc Toàn thân đều bị tù tại xích sắt bên trong linh quốc công khẽ ngẩng đầu, mượn điếu đốt ánh lửa, hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bên trên, giờ phút này lại lóe ra quỷ dị dữ tợn, đôi trong mắt kia càng là giống như phát cuồng dã thú, làm người ta kinh ngạc. Bình Sơn Vương, đợi ta thoát khốn, năm năm chi nhục, tất gấp trăm lần mà còn. ĐS, ngủ ngon. Chương 293, gỡ mìn một chương 293, gỡ mìn một từ khổ hải huyện trước khi lên đường, đạo trúc tiên từng hướng văn triều sinh cho thấy qua chính mình lo lắng, bọn hắn từ vạn thạch hạ biến mất không thấy gì nữa, quan Vân khai cùng quân đều là diện, đội ngũ phản đồ. Cùng quan văn khai giao hảo người Lôi Minh lại một mực đi theo Trọng Xuân bên người, khó tránh khỏi lại không ngừng cho Trọng Xuân tẩy não, nàng bây giờ trở về, rất có thể không mở miệng được liền sẽ bị giết. Văn Triều Sinh nói cho Đạo Trúc Tiên, lo lắng như vậy là dư thửa, trên người nàng thương thế chính là mạnh mẽ nhất chứng minh, sau khi trở về, chỉ cần không nói nói bậy, cái kia cuối cùng nhất định là Lôi Minh sẽ ra chuyện. Như là lúc trước dạy thuần khung như thế, tất cả thoại thuật Văn Triều Sinh đã giảng cho Đạo Trúc Tiên nghe, đồng thời để nàng liên tục đọc thổ lòng. Bây giờ nàng tại Trọng Xuân cấp dưới tiếp dẫn lần sau đến Quảng thành Lục Trang, khi biết nàng đi mà quay lại sau, Trong trang mọi người đều đi vào trung tâm sân phơi, nhìn chăm chú lên tên này chống một trượng, khập khiễng tiến vào nơi đây Đào Trúc Tiên. Trông thấy nàng một chớp mắt kia, đứng ở núi giả một bên Lôi Minh Nhân tiện nói câu ổn, hắn rút ra trường tiên, sắc mặt oán giận mà đối với Đào Trúc Tiên nói tiện nhân, ngươi phản bội vương ra, giết hại quan huynh tính mệnh, thừa dịp mọi người không sẵn sàng bụng trộm làm tay chân thả đi Chu Bạch Ngọc dự biết triều sinh, bây giờ còn dám trở về. Am ta một roi. Hắn nói xong, trực tiếp lập thủ, trong lòng bàn tay đoạn tiên tại Đan Hải chi lực thôi động bên dưới vậy mà nở rộ điểm điểm lôi quang, lát ở giữa liền đến Đào Trúc Tiên trước người. Đối với nàng đỉnh đấu dống nhiên phun xuống. Bây giờ đào trúc tiên trọng thương tại thân, chỗ nào có thể đỡ nổi lôi minh như vậy bao hàm sát ý một kích, tử vong tiến đến trước một khắc, nàng chỉ có thể trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lôi Minh. Ngay tại lúc Lôi Minh trong tay đoàn tiên sắp rơi xuống thời khắc, Trọng Xuân khẽ trong mày, trong nháy mắt mà ra, đan hại chân lực ngưng tụ mà thành tình lực tinh chuẩn đánh vào Lôi Minh chỗ cổ tay, hóa giải một kích trí mạng này. Lôi Minh đoàn tiên suýt nữa tu tay, hắn quay đầu, ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn qua Trọng Xuân. Trọng Xuân đại nhân, ngài đây là ý gì? Hắn muốn định thừa dịp đám người đối với Đào Trúc Tiên còn có mang địch ý cùng canh gác chi tâm thời điểm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Đào Chúc Tiên đánh giết, kể từ đó, mặc dù sau đó có thể sẽ gây nên trọng xuân hoài nghi, nhưng dù sao đã không có chứng cứ, người chết càng thêm không thể lại mở miệng cáo trạng, trong thời gian ngắn hắn tuyệt sẽ không có bị trọng xuân vấn trách nguy hiểm. Khả Lôi Minh cũng không có nghĩ đến, cho dù tại bạn thạch hạ phát sinh như vậy nghiêm túc sự tình, trọng xuân tựa hồ như cũ đối với Đào Trúc Tiên giấu trong lòng có tín nhiệm. Đối mặt Lôi Minh không hiểu chất vấn, trọng xuân thản nhiên nói, nàng đã là cá trong chậu, ta muốn nghe một chút nàng nói như thế nào. Bạn thạch hạ một chuyện, cũng nên có cái giải thích hợp lý. Lôi Minh sắc mặt tâm trầm chậm, nhưng trọng xuân mở miệng, hắn tất nhiên là không có khả năng lại hành động thiếu suy nghĩ, liên lạc lui hai bước, đào trúc tiên chống đỡ một trượng đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, có chút giơ lên khuôn mặt cùng Lôi Minh đối mặt, hai con ngươi kéo dài mà ra ánh mắt băng lánh để Lôi Minh tâm chìm đến đáy cốc. Quan Vân Khai không phải ta giết, ta không giết được hắn. Nàng vừa dứt lời, liền nghe Lôi Minh phản bác, lúc đó chúng ta truy đến đây mai phụ người, trên đường chưa gặp phải bất luận cái gì dị huống, không phải ngươi làm, chẳng lẽ còn là Gondi mà quay lại? Hắn không sợ đào Trúc tiên nói go đi mà quay lại cái này thật sự là cái rất dễ rơi vào bấy dập như đào Trúc tiên vì rửa sạch tội lỗi của mình đem há hoa giao cho gôn, vậy hắn lại có 100 loại phương pháp đánh trả Đào Trúc tiên nhưng đào Trúc tiên Hiển nhiên không có như hắn sở liệu lúc trước đem hết thả vấn đề giá họa choôn bất quá là văn triều sinh Lâm thời nghĩ ra chủ ý khi đó mọi người mới gặp phải mai phục cấp giết trong lúc nhất thời nhận trùng kích quá lớn thậm chí không lắm thanh tỉnh chi tiết phương diện vấn đề dễ dàng bị xem nhẹ lý do thoái thác như vậy tự nhiên có thể qua loa tác trách mà bây giờ lại đem hết thả vấn đề vấp cho cô đào Trúc tiên rất khó chịu trọng xuân cửa này Là đầu bắp, người lùn kia, hắn kích cỡ rất nhỏ, có thể giấu ở cảnh giới của mình, lúc đó các ngươi sau khi đi, hắn liền dẫn mấy người xuất hiện, rất nhanh giải quyết những người còn lại, thấy thế không đối, quan vân khai liền để cho ta mang theo văn triều sinh rút lui trước, chính hắn ngăn lại những người kia, vốn cho rằng quan vân khai võ công cao thâm mặt chắc, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng vẫn thân hoạn lâm nạn nàng còn chưa dứt lời, lôi mình bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, máng, ngươi, đánh rắm. Đây là theo bản năng kích động. Bọn hắn đều là người một đường, đầu bắp làm sao có thể đối với quan vân khai hạ sát thủ? Lúc này hắn chính là dùng chính mình cái mong muốn cũng có thể minh mạch, nào chúc tiên tất nhiên nói dối, quan vân khai chết chính là nàng một tay thúc đẩy. Bất quá Lôi Minh rất nhanh liền ý thức đến thần thái của chính mình có chút quá độ, lập tức thuận thế nói ra, loại hoang ngôn này cũng liền người có thể biên soạn được đi ra. Sát hại quan huynh, còn không dám thừa nhận. Ta lại hỏi ngươi, như quan huynh cái chết không có quan hệ gì với ngươi, vậy hắn ấm nước vì sao rỗng? Chẳng lẽ hắn cùng người lúc độc thủ, còn có tâm tình uống nước a? Hắn tính đầu góc xoay chuyển rất nhanh, có thể tại như vậy thời điểm thẹn chốt nghĩ đến ấm nước cái này quá dị điểm. Nhưng nếu Đào Trúc Tiên dám trở về, như thế nào lại không có chuẩn bị. Nàng không trả lời thẳng vấn đề phiền phức này, mà là đổi cái cách hỏi trực tiếp ném về cho Lôi Minh, chẳng lẽ ta còn có thể làm lấy Quan Vân Khai mặt, ép buộc hắn đem nước uống kết thúc không thành. Uống đến một giọt không dư thừa, người coi Quan Vân Khai đồ đẫn. Hắn không biết ta là Đào Chúc Tiên. Lôi Minh bị đột nhiên ngắt lại. Đào Trúc Tiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lại chuyển hướng Trọng Xuân, đối với nàng gật đầu nói ra, Trọng Xuân đại nhân, chúng ta lúc này trùng kế. Trong đội ngũ sát thực có gia nhân, nhưng cùng Bạch Long vệ không quan hệ nhiều lắm. Những ngày Giang Nhân thả rằng Quốc Công Bộ hạ cũ tàn đảng. Cái này năm chữ vừa ra, Lôi Minh trong lòng lộp bộ một chút, toàn thân căng cứng, hắn trước tiên muốn phản kích, phản bác, có thể nhiều năm qua trả trộn kinh nghiệm giang hồ lại ngăn trở hắn làm như vậy. Nếu nói lúc trước bởi vì quan văn khai chết mà xúc động phẫn nộ chính là nhân chi thường tình, giờ phút này hắn nếu là lại không hiểu kích động lên, tại Trọng Xuân trong mắt sợ là giống như là không đánh đã khai. Lĩnh Quốc Công tàn đảng Trọng Xuân đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mũi, cặp kia sắc bén con mắt chuyển ông, người sau vẫn là như là thường ngày một dạng đứng ở kia, không nói một lời tất cả mọi người biết hắn trước tiên là Ninh Quốc công làm việc, hơn nữa còn là bác hoang huynh một trong, nhưng chim ông cũng không có biện giải cho mình cái gì. Lôi Minh hít sâu một hơi, tâm tư nhanh chóng lướt qua. Mặc dù giờ phút này hắn không thể kích động, nhưng cũng việc không, không thể không hề làm gì. Đao trúc tiên nếu giết quan quân ai, cái kia hơn phân nửa cũng hoài nghi thậm chí là biết hắn Lôi Minh cũng là Ninh Quốc công tàn đảng bên trong một thành viên. Nếu là không nghĩ biện pháp ngăn cản có thể là quấy đục thác nước này, cảnh giới của hắn huống sẽ rất nguy hiểm. Gỗ núi mặt trọng xuân có thể đi, hắn có thể chưa hẳn có thể đi. Đao trúc tiên Lúc trước ngươi mượn Chu Bạch Ngọc một chuyện làm hại trọng Xuân đại nhân cùng Gol bất hòa, về sau ngươi nói, Văn Triều Sinh nếu làm mất, chính ngươi một mình gánh chịu toàn trách. Làm sao? Mấy ngày không thấy, Văn Triều Sinh làm mất rồi, không gặp ngươi đội gai nhợ đội, ngược lại là vừa về đến lại phải tại trong đội ngũ chưng ngồi lý gián, ta xem ngươi miệng lưỡi bén nhọn, miệng đầy hoang đường, nếu thật có cái gì Ninh Quốc công tàn đảng, thật có ngươi một chỗ cắm rồi à? Chương 294, gỡ mìn 2 chương 294, gỡ mìn 2 cùng lúc trước xúc động vẫn so sánh, lúc này Lôi Minh tính toán rất nhiều, thế là nói chuyện lo dịp cùng tính nhắm vào cũng mạnh rất nhiều. Mạnh Trưng cũng là ruốt vẽ chính mình râu bạc, thanh âm nặng nghề, hoàn toàn chính xác, dưới mắt biết liên quan tới chìm đường bảo tàng đầu mối Chu Bạch Ngọc cùng Văn Triều Sinh hai người đều là đã thoát ly chúng ta khống chế, mà Gol cũng bởi vì ngươi chi tội cùng bọn ta quyết liệt, bây giờ chúng ta lâm vào bị động, ngươi có rất lớn trách nhiệm. Ngươi nói trong đội ngũ có Ninh Quốc Công bộ hạ cũ, việc này có thể chỉ hoãn lại bàn về, liên quan tới ngươi chi thất chứ, ngươi phải làm gì giao phó?" Đao Trúc Tiên hai tay chống một trượng, cho dù bị hai người thay nhau thẩm vấn, trên khuôn mặt cũng không có chút nào kinh hoàng. "Nếu là ta chi tội, ta tự nhiên một mình gánh chịu." nhưng nếu là bởi vì trong đội ngũ mật thám nguyên nhân, trách nhiệm này tự nhiên không có khả năng toàn tính tại trên đầu ta. Mạnh Trưng nhíu mắt, ngươi nói trong đoàn đội có mật thám, có thể có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta lần hành động này, còn không có chân chính cùng Bạch Long vệ người chính diện giao thủ, cũng đã thiếu đi quan vân mở cùng Gon hai người, tuyệt không thể lại bởi vì một ít người tự dưng suy đoán liền lên nội chiến, nếu không làm trễ ngoại vương ra lời nhắn nhủ sự tình, cái này tội nhưng ai đều không đảm được nổi. Đao Trúc Tiên lạnh lùng nói, vạn thạch hạp mai phục bao nhiêu người? Đến qua a? người trầm mặc. Đao Chúc Tiên chậm nói ra mấy cái chữ kia. 238 danh cùng tay, mà lại không phải phổ thông công thủ, mà là trải qua thời gian dài huấn luyện công thủ, yếu nhất cũng là nhị cảnh, mở cung hai ba thạch, mai phục, cực giết, run lùi, toàn bộ ngay ngắn rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh. Cái này hiển nhiên không phải phổ thông giang hồ nhàn tản nhân sĩ, mà là chuyên môn tốn hao tiền tài thuần dưỡng đi ra tử sĩ cùng tử quân, còn có ba tên tứ cảnh cường giả, luyện ẩn tàng cảnh giới ta công, loại này bất thường công phu theo ta được biết chỉ có một tên lúc trước đi theo Ninh Quốc công người sẽ, người kia gọi là Đỗ Báp. Trong xuân biết người này, mà lại cũng không lạ lẫm. Vương gia thủ hạ cửa khanh Rất nhiều đã từng đều vì Ninh Quốc công làm việc, điều ông còn từng là Ninh Quốc công dưới trướng Bắc Hoang hình một trong, đầu Bắc năm đó từ Hàn Quốc mà đến, Sở Tu Chi công tấp có ẩn là Hàn Quốc rời núi tông chuyển ra một môn công phu, không có khả năng làm hắn làm phản chứng cứ. Đao trúc tiên nghe vậy trầm mặc một hồi, lại trầm rãi ngay trước mặt mọi người giải khai y phục của mình, lộ ra vết sẹo giữ tận ngực bụng. Mạnh chứng ba người chỉ là lướt qua, liền vô ý thức rời ánh mắt của mình, chỉ có Trọng Xuân nhìn chằm chằm vào đao trúc tiên chỗ ngực xẻo, sau một hồi mới nói ai làm. Đao trúc tiên nói Trọng Xuân đại nhân, trong lòng ngươi đã có đáp án, làm gì hỏi lại? Lâu tại hành tàu giang hồ cao thủ, tùy tiện có thể từ vết thương nhận ra binh khí, nếu không phải đặc biệt chặt đứt thương, chỉ để lại vết sẹo, thậm chí có thể phân biệt ra đao và kiếm khác biệt, huống chi là đậu bắt sử dụng song câu. Đao trúc tiên không có chờ trọng xuân mở miệng, tiếp lấy lại lấy ra chủy thủ rạch ra chính mình mất đi đầu gối cái chân kia quần, để trọng xuân xem xét vết thương. Người lùn kia giết chết quan vân mở sau, một đường đi theo, tâm ta biết văn Triều Sinh người này đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, không thể bị bọn hắn cầm đi hoặc sát hại, thế là đem hắn giấu ở hành hương trong dãy núi nơi nào đó khe núi bên trong, một mình đối mặt hắn. Hạch là hắn cùng Quan Vân Mỡ đối chiến thời điểm bị thương không nhẹ, ta mới có thể cựu tử nhất sinh từ trong tay hắn bỏ chạy. Chẳng qua là khi ta sau khi trở về, Văn Triều Sinh đã không thấy. Không biết là Chu Bạch Ngọc người có thể là ninh Quốc Công Bộ hạ cũng người mang đi hắn. Lôi Minh nhìn xem trọng xuân trên mặt càng suy nghĩ sâu xa thần sắc, trầm nghĩ không ổn, vừa muốn mở miệng, lại nghe Đảo Trúc Tiên nói bạn Thạch Hạp mai phục nhiều người như vậy, muốn từ hoang thạch đất cứng trong đá vụn đảo ra hơn 200 hố tương lai, còn muốn sớm diễn thử cấp giết, đường chạy trốn chờ chút rất nhiều công việc, cần không ít thời gian, vô luận là Gol hay là Chu Bạch Ngọc, đều không có cơ hội làm đến điều này. Chỉ có Ninh Quốc Công Bộ Hạ cũ có thể. Nhưng chúng ta hành tung rõ ràng bí ẩn, biết được đầu mối Chu Bạch Ngọc dự biết Triều Sinh Cảng là một mực bị chúng ta một mực khống chế, cái kia Ninh Quốc Công Bộ Hạ cũ lại là làm thế nào biết chúng ta con đường tiến tới cũng sớm bố trí mai phục đầu. Hiển nhiên, chúng ta trong đội ngũ ra dân đế, một mực tại lặng lẽ mà báo. Lôi Minh đùng một tiếng đem chính mình đoàn tiên sử trên mặt đất, lạnh lùng nói, chúng ta là đang chờ ngươi chứng cứ, không phải tới nghe ngươi yêu ngôn hoặc chúng. Nói nhiều như vậy, không phải liền là không có chứng cứ. Đào trúc tiên cười lạnh nói, cái này cũng chưa tính chứng cứ. Lúc trước ở trên đường, Ta liền gặp ngươi lặng lẽ lưu lại đồ vật, khi đó ta cho là ngươi là đang vì chúng ta lần này hành động làm chu bị, liền không có suy nghĩ nhiều, có thể bạn thạch hạt một chuyện, ta càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Lôi Minh nghe đến lời này, thì trên mặt đỗng nhiên ngủng ra, bí mắt không chỗ ở nhảy bọn, nhan sắc đột nhiên ở giữa âm trầm không gì sánh được, quát khẽ nói Đào trúc tiên, ngươi đủ. Trọng Xuân có chút đưa tay, ngăn lại sắp nổi giận Lôi Minh, đối với Đào trúc tiên nói việc này có thể có chứng cứ. Đào trúc tiên lắc đầu, thẳng thắn nói Trọng Xuân đại nhân, nói có thể làm bộ, trên người của ta chương thế kia lại không giả được. Xin tử một đường cửa trước. Ta liền thật sự là có dấu hai lòng, cũng sẽ không lấy tính mạng của mình mở ra trò đùa, vọng trọng xuân đại nhân minh xét. Trọng xuân lường nàng một chút, có chút phất tay. "Đao trúc tiên, trên người ngươi có tổn thương, tạm thời đi trước chỉnh đốn một chút, việc này." Quay đầu bàn lại. Đao trúc tiên không có chút gì do dự, khẽ bước cẩm, liền khập khiễng tại trang biên phó tử dẫn đầu xuống rời khỏi nơi này, không quay đầu lại lại nhìn đám người một chút. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Lôi Minh tự hồ vội vàng muốn giải thích cái gì, có thể trọng xuân ánh mắt đánh vào trên người hắn thời điểm giống như thẩm phán lợi kiếm, để hắn lưng phát lạnh, lời ra đến quẻ miệng dõng nhiên kịp lại. Nhưng Trọng Xuân không có vội vã thẩm vấn hắn, có thể là truy cứu điều này, chỉ nói là trong đội ngũ chưa chắc có nội gian, không hơn bạn Thạch Hạc một chuyện hoàn toàn chính xác rất có kỳ vọng, gần nhất ta người liên lạc nhận được không ít tiếng gió, chư vị, cũng nhiều lưu ý một cái đi. Đám người tan đi, Trọng Xuân thì một mình tìm tới Điểu Ông. Vân khê trước đó trên đường, người nhãn tuyến nhiều nhất, hôm nay đạo trúc tiên nói tới, có thể là thật. Điều Ông trả lời rất đơn giản, Lôi Minh hoàn toàn chính xác ở trên đường lưu lại qua đồ vật, nhưng hắn đến cùng có phải hay không nội gián, ta cũng không biết. Bây giờ trong đội ngũ còn lại thành viên hoạch tâm đã không nhiều lắm. Mặc kệ có hay không nội gian, chỉ cần không có bất chứng, ta đều không có thể nói bừa. Nếu ngươi thật muốn từ bên trong tìm ra cái gì, có lẽ nên đơn độc cùng Lôi Minh hoặc Đào Trúc Tiên nói một chút, hoặc là nhìn thêm một lúc. Đợi xem ngủ ngon. Chương 295, Trọng Xuân Tâm Tư chương 295, Trọng Xuân Tâm Tư không thể không có nói, không thể nhiều lời. Lôi Minh nếu là làm cho không nổi, dùng 7 phân lực, Lôi Minh nếu là bộ ngươi, thu 2 điểm, như Lôi Minh từng bước ép sát, vậy ngươi chỉ dùng 2 3 phân lực, hắn nói càng nhiều, ngươi càng là an toàn. Đây là Đào Trúc Tiên thời điểm ra đi. Văn Triều Sinh nói cho Đào Chúc Tiên lời nói, tại Trọng Xuân nơi đó, trên người nàng thương chính là miễn tử kim bài. Trọng Xuân có lẽ ngạo mạn, có lẽ khinh địch, có lẽ có tâm tình của mình, nhưng có thể đi đến vị trí kia người, tuyệt sẽ không một chút đầu góc không có. Về tới trong căn phòng Đào Chúc Tiên xếp bằng ở trên giường, bắt đầu nhắm mắt điều thức, cũng không lâu lắm, ngoài cửa sổ đột nhiên quang ảnh lóe lên một cái, Đào Trúc Tiên đột nhiên có cảm giác, có chút mở mắt, ngoài cửa sổ lại cái gì cũng không có. Trừ cái đó ra, nàng cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió cùng tiếng bước chân. Đào Chúc Tiên thở ra khẩu khí, lần nữa nhắm mắt điều tức. Rồi lâu sau, một danh sơn trong trang người hầu giả dạng hạ nhân đi vào trọng xuân chỗ tòa nhà. Đối mặt đã sớm chờ đợi ở nơi này trọng xuân, người kia hai tay quanh, sau khi hành lễ nói trọng xuân đại nhân, đều nhìn qua. Trọng xuân trầm chậm quay người, khi mắt không có bại lộ đi. Người kia cười nói, thế gian này tiên nhân phía dưới, khinh công có thể cùng tại hạ ganh đua cao thấp người sẽ không vượt qua ba người, bọn hắn có lẽ sẽ có phát giác, nhưng tuyệt sẽ không trông thấy có thể là đoán được có người đến giám sát bọn hắn. Trọng xuân nói có gì phát hiện? Tuyết Hạc nói trúc tiên ngay tại dưỡng thương, lôi minh sau khi trở về đóng chặt cửa số. Màn cửa cũng kéo lên, kín Kế ta nghe một hồi, thật cũng không nghe thấy bên trong cũng có cái gì động tính, cần tiếp tục giám sát mẹ nhà hắn. Trọng Xuân hai tay thả lỏng phía sau, nói không cần, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tuyết Hạc rời khỏi nơi này, Trọng Xuân chậm rãi quay người, nhìn về hướng trên mái hiên chim bay, đối với con chim kia mà tiện tay chỉ một cái phương hướng, sau đó con chim này liền nhẹ nhàng đập cánh rời đi chỗ này. Điểu Thất trong viện, trăng sao thưa tớt, mông lung dưới ánh trăng sen lẫn dần dần khôi phục xuân ý gió đêm, Văn Triều Sinh, Ngọc, Á Thủy, Điểu ngồi vây quanh tại thảm da thú bên trên, uống rượu sướng trò chuyện. Ta liền biết tiểu tử ngươi không chết, không chờ ta đi cứu ngươi, chính mình tòng long đầm hang hổ bên trong chạy ra, có năng lực, tính ngươi một chén. Chu Bạch Ngọc nhìn thấy Văn Triều Sinh còn sống, trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, tràn đầy phấn khởi mua vài hũ rượu, muốn xin mời Văn Triều Sinh cùng uống. Văn Triều Sinh cùng hắn chạm cốc thời điểm, thầm nghĩ qua, nếu như trở lấy ngươi tới cứu ta, chỉ sợ đến có trên giới 100 cái mạng mới đủ. Chu Bạch Ngọc trên giang hồ rất có danh vọng cùng thực lực, có thể đối mặt trọng xuân mấy người cùng thế lực của bọn hắn, hiển nhiên có chút không quá đủ nhìn. Đúng rồi, ngươi lúc đó nói, chính mình có kế ly tán phải dùng. Ta quả thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là thế nào để một đám lao giang hồ thượng sáo? Gặp ba người đều là tràn đầy phấn khởi nhìn qua hắn, Văn Triều Sinh ngửa đầu uống một bụng rượu, nói nói đến hoang đường, ta là để sử dụng kế ly gián biên soạn một cái hoang môn, am chỉ bọn hắn có phe thứ ba thế lực tồn tại, đồng thời mục đích cũng là chìm đường bảo tàng. Có thể các ngươi đoán làm gì? Đến bạn tịch hạ, ta mới phát hiện chính ta căn bản không có nói láo. Thật sự có phe thứ ba thế lực, không phải Trọng Xuân, không phải chúng ta, mà là Ninh Quốc Công tàng Quân. Văn Triều Sinh nói xong, đối với Chu Bạch Ngọc đạo, "Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước đề cập với ta từng tới, ngươi phát hiện Lôi Minh ở trên đường lặng lẽ lưu lại đồ vật ta. Chu Bạch Ngọc gật đầu, hơi say rượu hơi phần ánh mắt sắc bén, hắn thật sự có vấn đề. "Văn Triều Sinh, loạn thạch hạp trận kia mai phục tất quyết, hơn phân nửa chính là bởi vì cái này gọi Lôi Minh người." Hắn đem bạn thạch hạp chuyện sau đó từ từ mà nói thuật đi ra, ba người thấm rượu nghe, nghe được hai hùng thiết bỉa, hẳn khí cấp trên. lớn như vậy, bị câu nhận như vậy câu một chút, còn có thể sống. A hơi mày, chính rất nhiều lần bị lợi khí xuyên đều là dựa vào bất lao truyền na gì phế phủ, như vậy mới có thể sống sót, mà đào chụp tiên thế nhưng làm miễn cưỡng ăn lần này, lại chỉ là phát cái đốt. Thiên hải trước kia có chút man hoang tập đoàn, bọn hắn thể phết là muốn so người bình thường cưỡng kiện rất nhiều, ta trước kia tại ký viện thời điểm, Ngô nhiên nhìn thấy giang hồ phân loạn, có người bị chặt đến ruột nội tạm chạy đấy đất, cuối cùng thậm chí còn không chết, toàn bộ lập trở về, chạy trốn thật lâu mới ngã xuống tiểu thất nhất lên chuyện lúc trước, ánh mắt Mely, Ngô Nhân hiện lên một tia e ngại, không biết là e ngại năm đó đoạn thời gian kia, hay là trong đoạn đời. Giang kia một ít người hoặc sự tình Chu Bạch Ngọc uống sạch hai vỏ chai rượu đi một chuyến nhà xí, sau khi trở về cảm khái nói, nhìn qua lúc này thật sự là đảo được đồ vật đề vớm, chẳng những đưa tới Bình Sơn Vương, thậm chí ngay cả Ninh Quốc Công bộ hạ quốc đều run lên đi ra hắn, mặc dù nhìn qua có mấy phần mèn say, nhưng tư duy như cũ thanh tỉnh, Triều Sinh, khoảng Hàn Thành ngươi trước hết trở đi, đầu kia quả thực nguy hiểm, bây giờ đợi tại Khổ Hải huyện bực này vắng vẻ chi địa gọi bạn, các loại né qua gần đầu mọn gió. Ngươi liền về bưng thành. Văn Triều rượu nhẹ một bên A thủy đụng một cái, hướng một nói, "Chính ngươi đi." Chú Bạch Ngọc gỗ ngực cái. Ta chính là chuyên môn là Tề Vương xử lý những loại giang hồ bị bắt. Chuyến này hoàn toàn chính xác phong hiểm to lớn, ta không có nắm chắc có thể bảo hộ ngươi. Lúc trước đã đáp ứng viện trưởng hộ ngươi Chu Toàn, ta không có khả năng trái với điều ước, cho nên Văn Triều Sinh bưng bát rượu lão đảo, nhìn qua bên trong lấp lóe mặt trăng cùng của đinh, chậm rãi nói, chuyến này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng lại không có ngươi nghĩ như vậy hở bé. Đao trúc tiên sau khi trở về, vô luận trọng xuân Phải chăng tìm ra nội bộ mật thám, nàng đều sẽ biết được Quốc Cộng Tàn Đảng tồn tại. Hai phe đã là tử địch, cũng đều thực lực cường đại, chỉ cần bọn hắn vừa đối đầu, chúng ta ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Chu Bạch Ngọc ánh mắt lấp loé, chúng ta sau đó phải nên làm như thế nào? Văn Triều Sinh nhìn về phía hắn, ngươi hỏi ta. Chu Bạch Ngọc lẽ thẳng khí hùng, ta không nên hỏi ngươi a. Văn Triều Sinh ngây mẫn cả người một chút, sau đó tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó thần bí nhìn chăm chú, hắn lệnh ra đầu, phát hiện A Thủy đang nhìn bát rượu của hắn. Ngươi đang nhìn cái gì? A Thủy bô bô vào rượu của chính mình, bên trong giống tuyết. Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, đem cuối cùng nửa bát rượu đưa cho nàng, sau đó đối với Chu Bạch Đạo, các loại sự tình tái phát giỡn mấy ngày, sau đó chúng ta liền muốn chuẩn bị chớp lửa. Đợi Hôm nay có sự tỉnh canh một, ngày mai canh 3 bổ sung, ngủ ngon. Chương 296, gió nổi lên chương 296, gió nổi lên sắt bách. Văn Triều Sinh đứng ở Lã chi mệnh trong đình viện, lại một lần nữa nhìn xem gốc kia sắt cây sơn trà, đứng ở nơi đó giống như là nhập định. Nó vẫn là không nở hoa không kết quả, gốc trong thổ nhuyễn có thể thấy không ít đã khô cạn quan xoắn lá trà. A thủy cùng Văn Triều Sinh giảng, trình phong mỗi ngày đến tới nước, dựa theo phân phó dùng nước trà. Hắn có nhiều như vậy là trà. Hắn tìm ta, ta đi tìm thất gia, thất gia đi tìm nông dân trẻ số lớn tiện nghi thu phế liệu. Nhưng cái kia trà bình thường bán không được, đều là đập nát đốt đi trở về trong đất làm phân bón. Văn Triều Sinh đứng ở cây sơn trà bên dưới, sờ lên thân cây, có chút cảm khái nói: "Lã tiên sinh sau khi đi, ngươi cũng uống không dậy nổi trà ngon." Hắn cho Trình Phong lưu lại 50 lượng bạc, để Trình Phong mua chút phẩm chất tốt chút trà cho gốc này cây sơn trà tưới. Trình Phong nhìn xem trong lòng bàn tay nằm trắng bóng 50 lượng bạc, rung động công tôi, Triều Sinh huynh, ngươi tại trong thư viện đoạt tiền." Văn Triều Sinh vô vô vai của hắn, người đọc sách sự tỉnh, "Ngươi không hiểu." Trình Phong do dự hồi lâu, vẫn là hỏi: "Triều Sinh huynh, ta hỏi nhiều một câu." Ngươi vì sao cố chấp như thế tại muốn cho một cái cây tới nước trà? Văn Triều Sinh vẫn như cũ vô vô vai của hắn, trồng cây người sự tỉnh, ngươi không hiểu. Cái này 50 lượng bạc đủ trình phong dùng thật lâu, Văn Triều Sinh nói cho Trình Phong, lần sau hắn về khổ hại huyện thời điểm sẽ nghĩ biện pháp lại làm chút bạc đến. Đợi thời điểm không sai biệt lắm, Văn Triều Sinh tìm được Chu Bạch Ngọc để hắn thả ra tin tức, để Bạch Long vệ thế lực hướng phía manh mối chỉ dẫn linh tiên quốc mà đi. Chu Bạch Ngọc nghe vậy, đến trong miệng nước trà suýt nữa trực tiếp phun ra ngoài. Triều Sinh, ngươi đang nói đùa a. Chúng ta vốn là đã là yếu thế một phương, còn muốn sớm thả tin tức tạo thế? Văn Triều Sinh chắc chắn nói đối với, muốn tạo thế, chẳng những muốn tạo thế, còn không chơi với bọn hắn tâm cơ, tin tức làm sao thả, chúng ta liền làm sao động, càng thẳng càng tốt, càng ngu xuẩn càng tốt. Chu Bạch Ngọc tinh tế suy tư một chút, lời đã giảng đến mức này, hắn lại không minh bạch liền thật thành đồ đần. Bày ra địch lợi yếu. Văn Triều Sinh đối với, chúng ta lúc đầu tại trên thực lực liền đã xa xa kém hơn trọng xuân cùng ninh quốc công người của bọn hắn, nếu là lại vụng về chút, bọn hắn mới có thể đối với chúng ta triệt để yên tâm, mới có thể để cho bọn hắn sinh ra một loại chúng ta căn bản không ảnh hưởng được cục diện ảo giác mà lại ngươi cũng không cần ra nghĩ đến chúng ta cuối cùng muốn làm sao từ cả hai trong tay đoạt lại quyền không chế, chúng ta không làm, đem sự tình giao cho bọn hắn tới làm, việc này mới có thể thành. Một câu cuối cùng là hắn cố ý cá dặn, bởi vì lo lắng Chu Bạch Ngọc tự cho là đúng thông minh muốn chơi ít trò mèo, cuối cùng hỏng đại sự. Chu Bạch Ngọc nghe được kế hoạch này đằng sau, chăm chú suy nghĩ. Kế hoạch là rất đơn giản, nhưng bọn hắn an bài tuyệt đối không thể đơn giản, các mặt đều muốn chiếu cố đến. Ta cần một chút thời gian an bài, chi tiết phương diện, ngươi còn có hay không tốt đề nghị? Văn Triều xinh khẽ lắc đầu, ta cũng không phải Bạch Long vệ giáo đầu. Đối với tình huống của các ngươi cũng không lý giải sâu, mà lại ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp một cái phương hướng chính, đối với trên giang hồ rất nhiều sự tình, ta liên quan đến không sâu, tùy tiện đúng tay có thể sẽ xuất sai lầm, tiểu thất tâm tư cẩn thận, nếu như ngươi có cái gì đắn đo khó định, nhiều cùng tiểu thất thương nghị một chút. Mặt khác, đêm đó ta sau khi trở về hảo hảo nghĩ muốn, quãng hành hành chuyến kia ta nhất định phải đi, chỉ có ngươi đi một mình lời nói, bọn hắn sẽ nghi ngờ. Chu Mạch Ngọc tựa hồ đối với này ôm lấy những ý kiến khác, nếu là ngươi bởi vì ta mà chết, ta làm sao cùng biện trưởng bản dao? Văn Triều Sinh, bản dao cái gì? người ta đều là đi ra lẫn bảo, với ai bàn giao? Là viện trưởng đem ta giao cho tiểu bương, ta chết đi, thật muốn tính trách, nàng cũng chạy không được. Hỗ hồ hiện tại ở đâu, là lúc nghĩ những thứ này, cùng Bình Sơn Vương cùng Ninh Quốc công bất kỳ một người nào so chiêu đều là cực kỳ nguy hiểm sự tình, sao có thể như ngươi suy nghĩ, đến rồi tới, đi liền đi. Lo trước lo sau, không làm nên chuyện. Văn Triều Sinh nói không phải không có lý, đã vào cuộc, nơi nào còn có lâm viên trở ra thuyết pháp. Chu Bạch Ngọc thở dài, nói ra, đi, vậy ta an bài thật kỹ một chút, các loại bên kia mà tình huống không sai bị lắm. Chúng ta liền chuẩn bị khởi hành. Quảng Hàn Thành bên ngoài, Lục liêu Sơ Trang. Trọng Xuân triệu tập mấy người tiến về trung tâm đình viện nghị sự, theo đám người tất cả đều đến đông đủ đằng sau, Trọng Xuân mới nói gần nhất Quảng Hàn Thành người liên lạc đã nhận được tin rõ, Chu Bạch Ngọc người đã đang hướng về Quảng Hàn Thành đông bộ hội tụ dựa sát vào, ước chừng cái này 2 3 ngày liền sẽ có hành động, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Hành động trước đó, trừ bị nhưng còn có đề nghị gì? Trong viện mấy người hai mặt nhìn nhau, chim ông như là đầu gỗ đứng ở một bên, Mạnh Trừng Phụ cần trầm tư, Đào Trúc Tiên chống đỡ một trượng đứng tại chỗ, một mặt cảnh giới nhìn về phía Lôi Minh. Mà cái sau thì mở miệng nói, lấy người của chúng ta cùng thế lực, muốn tiêu diệt Quảng Hàn Thành Bạch Long vệ đơn giản dễ như trở bàn tay, bây giờ chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo lộ tuyến của bọn hắn sớm bố trí mai phục, đến lúc đó nhất cử xuất thủ, đánh bọn hắn trở tay không kịp, đem Bạch Long vệ an xong lau sạch, xuống thêm bắt Chu Bạch Ngọc cùng cái kia Văn Triều xinh tiểu tặc, tự nhiên liền có thể nhẹ nhõm cầm tới liên quan tới chìm đường bảo tàng manh mối. Lần này, ta dẫn người phụ trách nhìn xem Chu Bạch Ngọc giữ biết Triều đình, bắt bọn hắn lại sau trực tiếp trước chặt đi tay chân, nếu là bọn họ đào tẩu, ta lôi Minh lấy cái chết tạ tội. Trong Xuân lườm lôi Minh một chút, "A, chuyện này là thật." Lôi Minh khỏe miệng gãy nết, khinh thường nhìn chầm chằm cách đó không xa Đào trúc tiên. "Tự nhiên coi là thật. Ta cũng sẽ không giống là người nào đó, trước đó lời nói hùng hồn, vừa ra sự tình cũng sẽ chỉ trốn tránh trách nhiệm, nhìn trái phải mà nói bởi hắn, đem hát qua hướng trên thân những người khanh ném." Đơn giản bổ sĩ, mọi người đều biết hắn là nói Đào trúc tiên, Đào trúc tiên đương nhiên cũng biết, nàng gái nhợt sắc mặt bị mặt trời rực rỡ tươi sống soi sáng ra mấy phần ấm chậm. Trong Xuân đối với câu trả lời này tựa hồ cực kỳ hài lòng. Chuyển hướng Đào Trúc Tiên lúc, thần sắc luôn mang theo như có như không khoảng cách cảm giác cùng Đàm Mạn, ngữ khí cũng khá còn cung bé, "Đào Trúc Tiên, ngươi bây giờ trọng thương tại thân, nghiệp tình ngươi một đường khổ cực rất nhiều, chuyến lúc trước tạm thời không để gặp tới, lần này hành động, ngươi lại không thất tâm dự, ngay tại Lục Liêu Sơn trang bên trong hào hảo, hảo dưỡng thương, như thế nào?" Thấy mọi người đều là nhìn về hướng hắn, Đào Trúc Tiên nhan sắc liền càng hỗn loạn, tựa hồ ngực có đoán niệm tích tụ, nhưng nàng cuối cùng là không tiếp tục nói nhiều một câu, đáp ứng. Đối với nàng biểu hiện, Trọng Xuân rất hài lòng, Lôi Minh cũng rất hài lòng. Mấy ngày trước đây Đạo trúc tiên về tới Lục Liêu Sơn chăng lúc, bùm bùm, đem linh quốc công sự tình lập tức toàn lắc tại Trọng Xuân trước mặt, có ngôn sự tình phía trước, Lôi Minh thật sự trọng xuân tin vào đảo trúc tiên lời nói. Như hắn thật không có vấn đề cũng cũng không sao, không ra được sai làm gì. Nhưng hắn thật có vấn đề. Mà bây giờ Trọng Xuân đối với đảo trúc tiên thái độ cũng không khó coi ra, Trọng Xuân tựa hồ đối với đảo trúc tiên thuyết pháp đã cảm thấy phiền chán, với hắn mà nói, đây là lớn lao chuyện may mắn. Chương 297, chia ra chương 297, chia ra Quảng Hàn Thành, hành Bương núi. Một chỗ vân đài phía trên, ba người đứng chắp tay trừ hết nha đạo nhân bên ngoài, còn có một tên khôi ngô cao lớn hán tử cùng một tên dáng người xinh đẹp, dung mạo nữ tử xinh đẹp, nàng này trên người xăm đầy màu xanh hình xăm, từ cái cổ một đường kéo dài đến eo đùi chỗ, là một cái không phải cá không phải dáng yêu thú, răng dài đặc bé nhọn, trùng hợp bố tại sườn quai xanh chỗ, nhìn qua đặc biệt giở người, cùng nữ nhân xinh đẹp tạo thành lớn lao tương phản. Nàng này mặc mười phần cung giá, váy thân chỉ có thể che khuất bộ vị mấu chốt. Lâm Phong lên lúc, vụ vân chỗ che đậy, để ba người thân ảnh như ẩn như hiện. nha, tin tức đáng tin cậy a." Nữ nhân mới mở miệng, liên hiện ra Hàn Quốc người đặc biệt từ tính Thanh âm. Tại tái ngoại công quốc bên trong, Hàn Quốc xem như số rất ít có thể ổn định tồn tại hơn trăm năm quốc gia, lại cùng thiên hải cái này món thập cẩm khác biệt, Hàn Quốc bên trong, nguyên bản tổ dân cư dân chiếm đại đa số, không thường tiếp nhận từ địa phương khác mà đến nhàn tản nhân sĩ. Đối mặt nữ tử hỏi thăm, huyết nha đạo nhân lặng lặng nhìn chăm chú mây mù phía dưới tòa thành quốc kia, trầm âm thanh trả lời, Lôi mình cho tin tức, như hắn còn không có bị phát hiện, coi như đáng tin cậy. Nữ nhân khẽ cái cằm, buồn nói, chúng ta muốn là nhất định không phải khả năng. Tin tưởng vô luận là người của ngươi vẫn là của ta ngươi đều không hi vọng cùng Trọng Xuân con mụ điên kia chính diện gặp bữa. Chớ có quên, thiên tượng cùng long thọ năm đó là thế nào chết. Huyết Nha đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, xưa đâu bằng nay. Muốn trợ giúp quốc công hoàn thành sau cùng kế hoạch, Trọng Xuân là chúng ta nhảy thoát không ra cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Nữ nhân cười lạnh nói, ai có thể cùng con mụ điên kia đánh? Ngươi hay là ta? Huyết Nha đạo nhân chậm chậm quay người, một tay để lộ mặt nạ, mặt mỉm cười, chúng ta. Nữ nhân lắc đầu, không đánh được, ngươi coi nàng không có giúp đỡ? Lúc trước tiên tượng cùng Long Thỏ mang theo 12 tên tam cảnh tử sĩ cùng 4 tên tứ cảnh cao thủ cùng nhau vây quét Trọng Xuân, bị một mình nàng đánh cho kẻ ra quần, Long Thỏ tức thì bị tươi sống đuổi 400 dặm giết chết, mà bây giờ nạn phụ Bình Sơn Vương chi lệnh chạy chìm đường bảo tàng mà đến, giang hồ thế lực sóng ngầm mấy liệt, chỉ là chúng ta lúc trước tại Quảng Hàn thành bên trong nhìn thấy tứ cảnh cao thủ liền có 3 người, thượng vàng hạ cảm cộng lại tính cả. Trọng Xuân đoán chừng phải có 10 tên tứ cảnh cao thủ, đối kháng chính diện, chúng ta mấy cái chỉ sợ rất khó xuống khối xương cứng này. Trọng Xuân chiến tích phi thường xa hoa, nhất là thâm niên trên giang hồ lẫn vào người. Viết nữ nhân này nhiều năm trước liền công tham tạo hóa, khoảng cách thiên nhân lại tiếp chỉ kém lâm môn một cước. Loại người này, tự nhiên không có khả năng theo bình thường tứ cảnh võ giả tính. Huyết Nha đạo nhân đối với cái này tựa hồ không nóng không nổi, trở tay đem mặt nạ của mình cầm tại sau lưng, từ từ nói, "Dã La Sát, lúc này không phải lúc đó, Trọng Xuân nhiều năm trước kia chính là tứ cảnh viên mãn, những năm gần đây một mực bị kẹt tại ngũ cảnh trước đó, tu vi không có bao nhiêu biến hóa, trái lại chúng ta những này đã từng tứ cảnh chúng phàm thượng và người, trải qua rèn luyện, bây giờ cũng tứ cảnh biến mãn, có thể cùng Trọng Xuân xoay cổ tay, ngươi cầm năm đó tỉnh." chẳng nói sự tình, thứ không thể so sánh nổi. Còn nữa, bây giờ trong đội ngũ của chúng ta còn nhiều thêm một thanh rất lợi hại đâu, một cái tin tức rất quan trọng. Dạ La Sát nghe vậy lông mày nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, trùng hợp Vân Phong mà đến, xốc lên nàng tóc mai ở giữa tóc đen, đưa nàng trên người hình xăm triệt để hiện ra tại hai người trước mắt, thú mãnh cự thú phản phất muốn sống lại giống như. Cái gì đâu? Huyết Nha đạo nhân, du thần đau. Dạ La Sát nghe vậy khẽ giật mình. Nàng tự nhiên nghe qua Du thần Đao bà chữ này. Hắn không phải tại vì Bình Sơn Vương làm việc, cùng Trọng Xuân là người một đường, coi chừng có bẫy. Mai đầu bị phản bổ một đao. Huyết Nha đạo nhân cười nói, Trọng Xuân Võ công sắc thực thông thiên, nhưng vì người bảo thủ tự phụ, lại thêm lúc trước trong đoàn đội xảy ra vấn đề, vừa lúc Gol cũng là tính tình nóng nảy, cũng ai không để cho ai, cuối cùng mâu thuẫn bộc phát, Gol chặt trọng xuân một đao, trọng xuân đều đặn Gol một trường, đều đổ máu, đã rất khó thu tay lại. Có ít người à, càng lên cao đi, tính tình càng kém, kiên nhẫn càng mất, đừng nói là lợi ích, chính là mặt mũi sự tình, liền có khả năng viên náo tối đột, cuối cùng ra tay đánh nhau. Có Du thần đao trợ giúp cùng lôi minh nội ứng, chúng ta làm nhiều chút chuẩn bị, đem trọng xuân nóng nảy khí cho nàng mãi đứng lên. Đợi nàng rối loạn tâm lòng, tự nhiên sẽ phạm sai lầm. Không lâu sau đó, Trọng Xuân sẽ dẫn người tại Chu Bạch Ngọc khả năng đường tắt trên đường mai phục, đến lúc đó lực lượng sẽ lỏng lẻo, chúng ta liền có thể thừa cơ trước tiêu diệt cánh tay của nàng, tiếp lấy lại mưu đến tiếp sau. Giờ phút này, một bên chỉ nghe không nói chán hán khôi ngô mà miệng, huyết Nha, chớ có quên, chuyến này chúng ta còn có địch nhân khác. Bạch Long vệ cũng không phải xương cốt nhỏ, tính đi tính lại, chớ tính tới cuối cùng bị Bạch Long vệ chiếm tiện nghi. Huyết Nha đạo nhân thản nói, Bạch Long vệ. trước kia thị còn tại thời điểm, Bạch Long vệ cũng là có thể tính cái trò đều trên giang hồ lăn lộn, người nào không biết bọn hắn lương tựa Tề Quốc Vương hết, nhiều khi không phải cho bọn hắn mật mũi, mà là cho Tề Quốc Vương top mật mũi, thật dứt bỏ những này không nói, hắn Chu Bạch Ngọc lấy cái gì cùng Bình Sơn Vương cùng Quốc công tranh chấp? Võ công, tài lực, thế lực. Ngay thẳng chút dạng, lần này sự tình, Chu Bạch Ngọc chỉ là một cái mồi dẫn lửa, ta cũng không tin Trọng Xuân đem hắn coi như người nhìn. Giải quyết Trọng Xuân, một cái nho nhỏ Chu Bạch Ngọc có thể lật được nổi sóng gió gì? Kim Tiền, lần này kích Trọng Xuân sự tình liền giao cho ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta lần này hành động nhất định phải tránh đi Trọng Xuân chủ lực chị phụ trách thanh lý nạng vế liệu. Một bên khác, ta cùng Dạ La Sát sẽ dẫn người đi xử lý Chu Bạch Ngọc bọn hắn, cho các ngươi hấp dẫn càng nhiều trọng xuân lực chú ý. Nếu là chúng ta thành, sẽ trước tiên thả ra tín hiệu, đến lúc đó người liền nhanh chóng dựa theo sớm định ra lộ tuyến rút lui, nếu là chúng ta gặp được trọng xuân chủ lực, cũng sẽ thả ra tín hiệu, người liền trực tiếp dẫn người đại khai sát giới, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Tráng Hán Khôi nô Kim tiền mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Bây giờ đi vào quảng hàn thành người, đều là quyết định buông tay đánh cửa một lần cuối cùng muốn cùng Ninh Quốc CM rủ sẽ người, bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Trọng Xuân, nhưng cũng hiểu được muốn cầm tới bút kia giá trên trời phân phát phí cũng không dễ dàng. Nếu Trọng Xuân tới, cái kia Trọng Xuân cửa này, bọn hắn nhất định phải từng chiếm được. Chương 298, Tiểu Tâm Tư chương 298, Tiểu Tâm Tư Quảng Hàn Thành, Linh Tiên Quốc bên ngoài. Văn Triều Sinh để Chu Bạch Ngọc sớm lấy được kỹ càng linh tiên tốc bản đồ địa hình, muốn làm đến điểm này đối với Chu Bạch Ngọc mà nói cũng không khó, bởi vì Chu Bạch Ngọc vấn đề thân phận, hắn so bình thường nhân sĩ giang hồ tốt hơn cùng quan gia người liên hệ chỉ cần cùng Quảng Hàn Thành thành thinh Kha Duẫn Quang Minh thân phận của mình, Kha Duẫn tự nhiên sẽ đem Quảng Hàn Thành xung quanh bản đồ địa hình hai tay dâng lên. Trên đường tới, Văn Triều Sinh một mực tại nghiên cứu này tấm bản đồ địa hình, đồng thời cùng Chu Bạch Ngọc kỹ càng quy hoạch bọn hắn lần này đi tiến lộ tuyến. Nhìn qua Văn Triều Sinh cho con đường tiến tới, ba người trên khuôn mặt đều có nghi hoặc. Các ngươi xem không hiểu?" Văn Triều Sinh hỏi. Chu Bạch Ngọc gạch ra nghi vấn của mình, "Vì sao ra khỏi thành đằng sau, tất cả chúng ta đều là muốn màu trắng áo ngoài, còn muốn chia ra vài đường?" Trong điểm là chia ra vài đường, Chu Bạch Ngọc có chút không lớn lý giải. Hiện tại biên quan đi theo Long Bất Phi đánh trận thời điểm, trong quân doanh có một cái quy định bất thành văn, đó chính là nhân số càng ít, càng là không có khả năng tùy tiện triệt bình, nếu không một khi chung kế có thể là chúng phục kích, cơ hồ tương đương toàn quân bị diệt. Văn Triều Sinh tựa hồ nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, cùng hắn giải thích một lần, sau đó hỏi, "Còn có vấn đề a?" Chu Bạch Ngọc cùng Tiểu Thất tinh tế suy nghĩ Văn Triều Sinh giảng, trong mắt dần dần hiện hiện dị sắc. "Ngươi thật hẳn là đi cùng Long Bất Phi tướng quân gặp một lần, bắc quan chiến dịch bảy trận, nếu ngươi tham dự, thắng được khẳng định sẽ xinh đẹp rất nhiều." Văn Triều Sinh cười ná một tiếng, "Giang hồ là giang hồ." Sa trưởng là sa trường, giỏi về phòng đoán lòng người chưa hẳn thiện ở lĩnh quân đánh trận, lòng người cũng chỉ là đánh trận lĩnh quân một vòng, người đem ta muốn quá lợi hại, đối với kết quả tuyệt không phải chuyện tốt. Chu Bạch Ngọc lắc đầu. Quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Văn Triều Sinh lại nhìn một bên cưới ngựa A Thủy. Người còn có nghi hoặc. Nghe không hiểu. A Thủy chân thành nói, nghe rõ. Nhưng là ta vẫn là rất muốn biết, vì cái gì hôm nay ra khỏi thành chức không để cho ta uống rượu? Văn Triều Sinh cười nói, ngươi uống xong rượu sát khí nặng, ngày hôm nay ngươi đến dấu A Thủy nghĩ nghĩ, lại hỏi, tới trình độ nào? Văn Triều Sinh nói dấu đến vừa vặn. "A Thủy, như thế nào vừa vặn?" "Văn Triều Sinh, đầy đủ chất vật, nhưng không cần thụ thương." A Thủy sắc mặt khó coi, người đối ta yêu cầu quá cao." Văn Triều Sinh đương nhiên cũng biết điểm này, chỉ nói nói lại thử nhìn một chút. Linh Tiên Cốc phía trên, rừng rậm đầu gió. Trọng Xuân bọn người gặp được phía dưới hơn trăm người ô ương ương một mảnh, đều là lấy áo trắng, đến Linh Tiên Cốc trước doãn xuyên lâm sau, thế mà cách ra thành nộp lộ, hướng phía 6 cái phương hướng khác nhau xuất phát. Thấy cảnh ấy, không chỉ là Trọng Xuân mày, mấy người còn lại lông mày cũng đi theo nhíu lại. Chia ra lục lộ Ngum ngút. Mạnh Trưng giờ phút này cũng là dễ ước cả nói, tổng cộng không hơn trăm hơn người, lại muốn chia ra lục lộ. Cái này Chu Bạch Ngọc, thật sự là ngu xuẩn đến nhà, nghe nói trước kia còn tại biên quan từng theo hầu Long Bất Phi đánh trận, bây giờ xem ra, mấy chục năm quân doanh kiếp sống thật là sống đến trong bụng chó. Đứng ở đám người hậu phương Lôi Minh tự hồ nhìn ra một chút mánh quẻ, do dự một chút sau, hay là hỏi, bọn gia hỏa này toàn xuyên thành áo trắng, chúng ta làm sao phán đoán Chu Bạch Ngọc dự biết triều sinh ở chỗ nào? Mạnh phủ từ mà cười, không cần phán đoán. Nhân số chúng ta mấy lần tại đối phương, trực tiếp sai người thông tri Mai phụ Dựa theo bọn hắn tiến lên lộ tuyến cách ra, đến lúc đó một dạng một mẹ gọn, thậm chí sẽ càng thêm nhạy nhón. Bọn hắn ít người, chúng ta nhiều người, làm sao chia đều vô dụng, như vậy ngu xuẩn vô dụng này bi, cũng chỉ có Chu Bạch Ngọc có thể nghĩ ra được. Trong Xuân Suy Tư một lát, đối với Lôi Minh đạo, Lôi Minh, người đi phụ trách chuẩn in. Người sau nào nào, sau đó đáy mắt lóe lên một vòng băng lẫy ánh sáng. Tốt. Hắn quay người rời đi, không chần chờ chút nào. Giới xa đám người đằng sau, Lôi Minh trên khuôn mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Thật sự là trời trợ giúp. Dưới chân hắn sinh phòng, tại trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, tại dựa theo trọng xuân yêu cầu an bài người mai phục tay đằng sau, cũng hướng huyết nha đạo nhân truyền tin tức. Người sau biết được tin tức này đằng sau, cung cấp tốc dẫn người trước tiên đi tới chỗ cao một tòa quan sát điểm, bởi vì linh tiên cốc quanh năm rừng rậm phong tụ, núi cao lại đột ngột, rất khó diện tích lớn giấu người mai phục, bọn hắn điểm quan chắc đều là sớm chế tạo. Hôm nay trời mặt trời rực rỡ mình, lại thêm bạch long vệ bọn người đều là lây áo trắng, tại tòa này màu xanh lá trong lồng giam đặc biệt dễ thấy, nhìn thấy một hàng dài biến thành mấy cái tiểu xạ, huyết nha đạo nhân lông mày lại là hơi lại. Liên chút người này Còn muốn chêu binh lập lộ, Chu Bạch Ngọc đến cùng là có bao nhiêu xem thường Trọng Xuân. Trên giang hồ này danh nhân quả nhiên cao thấp không đều, có thể làm ra như vậy ngu muội quyết định, Bạch Long vệ chắc hẳn cũng là một đám người ô hợp. Dạ La sát Trọng Phúng thanh âm vang ở bên hai. Bất quá, gia hỏa này ngược lại là ma xuôi quỷ khiến giúp chúng ta đại ân. Nguyên bản chúng ta còn cần bước lên cực lớn phong hiểm chính diện cùng Trọng Xuân nổi xung đột đến là kim tiền chia sẻ áp lực, lúc này có thể để hắn sứ rồi, trực tiếp từ đông nhất lộ thẳng hướng Tây. Huệ Nha đạo nhân há muốn nói chuyện, mi tâm lại cảm thấy có chút nhỏ nhói. nhói. Hắn vẫn đang tại dưới mặt nạ sắc mặt càng nặng nề. Huệ Nha đạo nhân không thích loại cảm giác này, bởi vì mỗi khi loại cảm giác này thời điểm xuất hiện, liền mang ý nghĩa khả năng có bất hảo sự tình nguồn phát sinh. Đây là bấy dở a? Ai bấy dập? Cái nào một vòng bên trong có vấn đề. Hắn suy tư hồi lâu, một bên Dạ La Sát cũng phát hiện huyết Nha đạo nhân dị dạng, nói ra: huyết Nha, thế nào?" Huyết Nha đạo nhân lấy lại tinh thần, thanh âm ngượng ngạt: "Ta cảm thấy chỗ nào không đúng lắm." Dạ La Sát cười khẽ: "Làm sao? Ngươi còn lo lắng Chu Bạch Ngọc cùng Trọng Xuân liên hợp lại nhắm vào chúng ta." Huệ Nha đạo nhân trầm mặt một hồi, nói ra: Trong lòng ta bất an, người đi thông tri xích hổ cùng Thanh Vũ Hạc để bọn hắn nhanh chóng đi trợ giúp Kim Tiền. Dạ La Sát nhìn huyết Nha đạo nhân một chút, quay người hóa thành thành phong mà đi. Nàng sau khi đi, Huệ Nha đạo nhân đối với sau lưng một tên Khác Ôm Kiếm Nam tự hỏi, Lôi Minh có nói Trọng Xuân Đầu kia bây giờ thế lực phân bố tình huống à? Ôm Kiếm Nam tự nói, không có. Huệ Nha đạo nhân lông mày nhíu chặt, rất nhanh, hắn liền đối với Ôm Kiếm Nam tự nói, nghĩ biện pháp liên lạc một chút Trọng Xuân Đầu kia người liên lạc, hỏi một chút hắn bây giờ Trọng Xuân đoàn đội đều có người nào, nhanh đi mau trở về. Ôm Kiếm Nam tự đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, Hắn là huyết nha đạo nhân mang về một cái danh sách. Huyết nha đạo nhân một bên xem xét danh sách, trong tay một bên cuộn lại một chuỗi một trâu. Thạch túc, đào trúc tiên đâu? Hắn hỏi. Ông kiếm nam tử đáp, không có tới, nghe nói giống như đào trúc tiên một lần lục liêu sơn trang liền lại bắt đầu nói nát nói, kết quả bị trọng xuân chán ghét mà vứt bỏ, giam lòng tại nơi đó. Huyết nha đạo nhân nghe vậy thở ra khẩu khí. Thì ra là thế. Nhìn như vậy đến, lại tính thiếu một phiên thức. Đờ ép, ngủ ngon. Trương 299 giao chiến Giáo chiến sáu đầu màu trắng trường xà tiến lên tại trong rừng rậm, hành động trước đó, Văn Triều Sinh tận lực để bọn hắn vẽ lên mặt trăng, dạng này liền rất khó có người có thể trước tiên phân biệt ra hắn cùng Chu Bạch Ngọc, dù sao đa số người kỳ thật chưa từng gặp qua hắn cùng Chu Bạch Ngọc, chỉ có thể dựa vào lúc trước nhìn qua chân dung đến phân phân biệt. Làm như vậy chỗ tốt tự nhiên có thật nhiều, mà trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là có thể bảo hộ những người này an toàn. Bởi vì cuối cùng địa điểm còn chưa tới, trừ hắn cùng Chu Bạch Ngọc, ai cũng không biết trộm đường bảo tàng manh mối đến tụt cùng chôn ở nơi nào, tự nhiên giữa xuân người cũng không dám giết hắn cùng Chu Bạch Ngọc. Có cố kỵ, lần thứ nhất xuất thủ liền sẽ lưu thủ. Mà mai phục địa phương đáng sợ nhất, thường thường cũng là lần thứ nhất xuất thủ thời khắc. Thanh thủy tươi tốt rừng tầng tầng lớp lớp cung cấp nhất tự nhiên phòng hộ, nguyên bản đại biểu cho sinh mệnh màu xanh lá giờ phút này phảng phất thành lồng giam cùng địa ngục, tầng tầng lớp lớp cảnh lá đổ bê tông thành tiến không kẽ hở xanh biết gọi sóng, bốn chỗ ngăn cách người ánh mắt cùng ánh mắt, tiến nhập nơi này, ngoại giới liền không cách nào lại tiếp tục quan sát. Đội ngũ tiến lên đến nơi nào đó, những này mặc áo người bỗng nhiên dừng lại, bọn hắn nhìn nhau. Ước chừng xác định chính mình sở tại vị trí đằng sau, liền không còn tiếp tục hướng phía trước, mà là cấp tốc bỏ đi áo khoác của mình. Áo khoác màu trắng phía dưới, ba phủ, lại là rất nhiều màu xanh sẫm ý phục giả hành, loại màu sắc này cùng trong rừng rất nhiều có cây cơ hồ hòa làm một thể. Tô sơ giản lực tho nhìn, rất khó trước tiên dùng mắt thường bắt. Đám người cởi áo trắng đằng sau, đem cái này màu trắng áo khoác lập tức trồng sửa lại, giấu vào chỗ người bụng. Làm xong những này, những người này liền tứ tán ra, có thể là leo lên cành la gun tù nọ tây, có thể là giống như linh xạ ẩn vào hỗn tạp thịnh trong cỏ thế là từ ngoại giới giết vào cái này, màu xanh lá địa ngục 6 đầu linh xà, trong khoảnh khắc tựa hồ toàn bộ hòa tan, cùng vùng trùng thiên địa này hòa thành một thể. Trong rừng, an tĩnh quỷ dị, trừ thú chim cùng lầm phong thanh âm, không còn gì khác. Sớm mai phục tại trên đường người chờ đợi hồi lâu, từ đầu đến cuối không có chuyển đến trong dự đoán động tĩnh. Theo đỉnh đầu mặt trời rực rỡ không ngừng trước chiếu, rừng tầng tầng lớp lớp bên trong mỗi bức cảm giác cũng bắt đầu dần dần kích thích những người này kiên nhẫn, bọn hắn không khỏi cảm thấy dị mượn, nhưng lại không xác định phải chăng hẳn là tại trước mắt này truyền lại tin tức, một khi bọn hắn mai phục bại lộ, liền mang ý nghĩa đã mất đi tiên cơ. Nếu là đối phương bởi vậy chấn, kinh chạy thoát, tội lỗi này bọn hắn đảm đương không nổi. Cứ như vậy, mọi người tại Yên Tĩnh trong rừng rậm chờ đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, rốt cục có người kìm nén không được, lặng lẽ ghé qua tại mảnh này màu xanh lá trong rừng rậm, muốn thả ra tin tức. Cùng thời khắc đó, những cái kia theo đuôi Chu Bạch Ngọc đội ngũ tiến vào rừng rậm Linh Quốc công thế lực cũng cảm thấy không thích hợp, dựa theo Lôi Minh truyền lại tin tức, sớm đã có người tại những này trong rừng phía trước mai phục, dựa theo thời gian suy đoán, Chu Bạch Ngọc người làm sao lấy? Cũng nên cùng bọn hắn độ vài Tổng công đến mức chu bạch ngọc người yếu ớt như vậy, ngay cả chống cự cũng phát ra âm thanh năng lực đều không có liền bị đoàn liệt. Bởi vì không nghĩ ra, cho nên cảm thấy quỷ dị. Người một khi bắt đầu cảm thấy không thích hợp, tinh thần liền sẽ dần dần căng cứng, trở nên khẩn trương cao độ. Cấp tốc ghé qua tại trong rừng rậm, muốn truyền lại tin tức mấy người, tại chân bước qua rơi xuống cánh lá, dẫm nát cắt đá lúc, phát ra cùng trong rừng tĩnh mịch không hợp nhau thanh âm. Dẫn đầu Kim Tiền vừa nghe đến cái này âm thanh mà, đột nhiên quát tay, sau lưng mặc y phục hành đám người lập tức tạm ra. Bổng hắn rất nhanh liền bắt lấy bốn tên truyền lại tin tức người, trong đó hai người có khí phách, bị tại chỗ các cổ, còn lại hai người nhìn xem bao tác tại mặt đất tinh hồng máu tươi cùng hai bộ băng lánh thi thể, chỉ một thoáng liền lĩnh ngộ còn sống ý nghĩa, thế là đem giữa Xuân Mai phục phân bố cáo chi cùng Kim Thiện. Người sau sau khi nghe xong hơi nhíu mày, các người không có nhìn thấy Chu Bạch Ngọc người của Bổng hắn. Một người dùng sức lắc đầu. Cũng là bởi vì không có gặp, chúng ta mới phát giác lấy kỳ quái, thế là đi ra muốn báo tin. Đại nhân, hai ta nói đều là lời nói thật, mà lại cũng chỉ là cái mật báo tiểu nhân, ngài giơ cao đánh khẽ. Đem hai ta thả đi, hai ta tuyệt đối không hắn lời còn chưa nói hết, Kim Tiền giơ ra hai tay, nhẹ nhàng đặt ở hai người đỉnh đầu nhấn một cái, bọn hắn còn ngươi liền ở trong sợ hai trong khoảnh khắc tan rã. Một lát sau, màu đỏ thấm máu tươi từ mũi của bọn hắn cùng lỗ tai chảy ra, hai người thân thể đã mất đi khí lực cùng duy trì, ngã xuống đất. Kim Tiền nhìn trên mặt đất bốn cỗ thi thể, đối với một bên một tên hạ nhân nói ra, đem chu bạch ngọc biến mất tin tức chuyển cho hắc nhà, những người khác, theo ta đi. Ê, mai phục tại trong rừng rậm những người này ở đây nóng bức trong hoàn cảnh dần dần mất đi tính nhất mạng. Mặc dù bọn hắn phân bố cơ hồ đã hoàn toàn giữ bức Chu Bạch Ngọc bọn người tiến lên xuất xứ, có thể Chu Bạch Ngọc chậm chạp không đến, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới bọn hắn tự dưng phán đoán. Có phải hay không Chu Bạch Ngọc đã từ bọn hắn không biết lộ tuyến cùng bọn hắn bỏ qua? Có phải hay không tìm đường bảo tàng căn bản là chôn ở cánh rừng rậm này bên trong? Có phải hay không? Quá nhiều khả năng dần dần hiện hiện trong lòng, các loại suy nghĩ điên cuồng dậy gò lấy thần kinh của bọn hắn, cho đến nơi xa chuyển đến tiếng bước chân lúc, mấy người này mới chấn động trong lòng. Tới. Đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thanh âm kia tựa hồ mang theo kinh sử trí, sau đó liền gặp mấy người nghi thần nghi quỷ lại tới đây, bọn hắn mặc dù trên thân không áo trắng, nhưng nếu đã tới, nơi nào có thả bọn họ đi khả năng. Trong rừng thổi ra tiếng gió. Thanh thứ nhất Liễu Diệp đao mang ra áp vũ đã lâu vội vàng sao động sát khí, mang theo trong rừng căn bản tạn ra không ra khô nóng, chém mất mấy sợi thanh phong cùng nhánh ở giữa lá xanh, không trở ngại chút nào bắn về phía đến đây mấy người. Những người này đều là mở cung hảo thủ, nhưng như vậy trong rừng rậm cùng tiến đã khó dùng, quốc đặc chất kình nọ lại là thuận tiện mang theo. Nhưng nó kết cấu đã chủ định uy lực không bằng cường đại võ giả ở cùng, cũng may khai cung giả luyện được đều là cánh tay chi lực, ngại bộ phận biết chơi cũng có giả, đối với ám khí cũng rất có độc lực qua. Cái này phi thức liễu diệp đao chính là tốt nhất chứng minh. Phụ trách đến giò đường mấy người tại trong khoảnh khắc liền bị ban đấu, trên tay chân đều là xuyên qua thương, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh bay phụ cận số lớn chim rừng, tương chiếu mặt nháy mắt kia liền đã mất đi tất cả hành động lực. Nếu như không phải giữa xuân có bản giao, muốn bắt sống chu bạch ngọc dự biết triều đình, vậy những người này mất đi liền không chỉ là tay chân của bọn hắn, mà là tế mạng. Cả mấy người kia đã đã mất đi tắt chiến năng lực, trên ngọn cây liền có người xuống tới xem xét, nhưng hắn vừa mới xuống tới, tựa hồ liền nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình, trong chốc lát liền muốn ngẩn đầu kêu to cảnh giới làm sao đau so với người nhanh, hắn vừa mới mở miệng, một đạo đạo khí ngang qua mà đến, trực tiếp đem hắn cùng một bên hai cây đại thụ chặn ngang chặt đứt. Không bố đạo khí tàn phá bừa bãi mà qua, một đám thân ảnh chợt hiện, số lớn đám khí phảng phất bạo vũ lê hoa, đối với bốn bề trên ngọn cây, đu tốc bên trong bắn nhanh, lập tức liền có thi thể rơi xuống, kêu rên âm liên tiếp. Chương 300, chiến đấu một chương 300, chiến đấu một tập. Một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu to chuyển khắp tứ phương, đối thẳng hướng xa xôi khu vực, hai phe mọi người đều rút đao ra kiếm, sinh tử đối mặt. Đã thấy máu, nơi nào còn có lưu thủ khả năng. Một thân ảnh giữa khu rừng mở ra trong chiến trường tạ xung hữu đột, nếu như chớ không ngợi, lưới đao mở đường, máu rơi xối thân, hắn giết đỏ cả mắt, liên trảm bảy người, gặp sau lưng thi hại khắp nơi trên đất, hào hùng tỏa ra, bất tiếng cười to, ta chính là trăm mang tiên đao vương quang là cũng. Phốc phốc. Một cái tật đánh dấu xuyên thấu mấy mảnh tung bay lá xanh, hóa thành mắt thưởng cơ hội nhìn không thấy màu lam nhạt cầu đồng trực tiếp xuyên thấu vương quan hoàng niên hầu, để tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, hắn trừng to mắt, gắt gao che cổ của mình, lùi lại mấy bước, cuối cùng là đứng không vững, thân thể xéo xuống bên dưới nga xuống. Liền tại lúc này, bên cạnh một tên địch nhân chọn dao mà lên, đem hắn cả viên đầu lâu trực tiếp chặt xuống. Phốc. Huyết vụ huy sái, phun bốn chỗ đều là. Chém. Có người nghiêm nghị hét lớn, phản công kèn lệnh băng lên, bọn hắn đã hùng hán máu xuống đầu, chỗ nào còn quản lúc trước trọng xuân bằng lần dao, đao quang ảnh ở giữa, bay, tử vong cùng múa, thành tinh thảm liệt bức tranh. Rất nhanh Bọn hắn cũng nghe đến xa xa tiếng la hét, thanh âm này xuyên qua rừng tầng tầm lớp lấp truyền vào trong thai mọi người, nhưng đã mất người để ý bọn hắn không biết đầu kia đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết đối mặt mình đến cùng có phải hay không bạch long mẹ, bọn hắn chỉ biết là sự tình đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ, địch nhân trước mắt muốn so trong dự đoán lợi hại quá nhiều, mà lại đối phương đã sớm biết mình đầu này mai phục, tiên cơ đã mất, nếu là bọn họ lại lưu, thủ, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi này. Giờ phút này, đứng ở núi cao nơi nào đó, trọng xuân bọn người gặp phía dưới chim bay chợt chợt, bốn chỗ kinh gái, liền đã hiểu được phía dưới xảy ra vấn đề đứng ở phía sau cùng Lôi Minh trông thấy những cái kia chim bay, khóe miệng không tự dắt trên mặt đất giường, lại chỉ kéo dài thời gian cực ngắn, liền bị một trận thành phong đưa tiến, tiếp lấy hắn đối với Trọng Xuân nói ra, "Trọng Xuân đại nhân, xem ra Chu Bạch Ngọc bọn hắn đã bị tập kích. Chúng ta hiện tại muốn lập tức bọc đánh xuống dưới a." Trọng Xuân có chút liếc qua bên cạnh điều ông, người sau khẽ lắc đầu. Trọng Xuân thấy thế, đối với Mạnh Chứng đạo, Bạch Uyên, an bài người của người ra trận. Mạnh cười bướt bướt người mà đi. Mà một bên Minh nghe nói lời ấy, trong lòng nhiên lộ một chút. Trọng Xuân bọn hắn còn có hoạch khác. Vì sao chính mình không biết. Trong giây mắt đó, vô số suy nghĩ phi tốc lướt qua trong đầu của hắn, tại trại địch làm nội ứng người, có lẽ vô công sẽ không cáo lắm, nhưng tư duy nhất định phải so với người bình thường nhanh nhẹn cấp tốc chút, nếu không rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện, vừa ra sự tình cơ bản liền không có đường sống. Trọng Xuân đại nhân, chúng ta không đi xuống nhìn xem. Suy nghĩ một lát, Lôi Minh hay là kiên trì hướng Trọng Xuân xin chỉ thị, người sau cởi như không cởi nhìn xem Lôi Minh, thản nhiên nói, người rất gốc. Ngắn ngủi ba chữ, lại giao phó Lôi Minh có thể tưởng tượng áp lực, để miệng của hắn mất tự nhiên có quắc một chút. Phía dưới đã giao chiến, mặc dù có lẽ đúng như Đào Trúc Tiên nói tới, chúng ta lần này hành động khả năng vô ý thế ra, bị Ninh Quốc công tàn đẳng có thể là mặt khác phe thứ ba thế lực tham gia, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ Bạch Long vệ khả năng, chìm Đường Bảo tàng can hệ trọng đại, không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, huống hồ suy nghĩ của hắn nhất chuyển, lập tức lại nói, nếu thật sự là phe thứ ba thế lực cùng người của chúng ta đọ sức đứng lên, chúng ta càng hẳn là ngay đầu tiên tiếp viện, sợ là sợ Chu Bạch Ngọc bọn hắn ngược lại thừa dịp khoảng kết này, đi chúng ta tầm mắt cùng công chế, trộm đi liên quan tới Trầm Đường Bảo tàng manh mối, sau đó trốn mất, kể từ đó Chúng ta chẳng phải là dọc theo con đường này các loại tâm huyết cho một buổi lửa. Hắn muôn từ thành khẩn, thái độ nghiêm túc, mỗi chữ mỗi câu đều là vì đoàn đội suy nghĩ. Trọng Xuân sau khi nghe xong lại nói, điều ông đã tại quan khẩu thiết hạ mai phục cùng nhãn tuyến, Chu Bạch Ngọc Người một khi rời đi Linh Tiên Quốc Trung đoạn Lục Lâm, chúng ta sẽ ở trước tiên thông báo. Bây giờ còn có địch nhân không có tiến vào cánh rừng rầm này, bọn hắn không nội, chúng ta cũng không nội. Lôi minh ngay vậy, Tiết Hầu giật giật, nhưng đã không lợi nào để nói. thằng đến lúc này Hắn như cũng không có tử trọng xuân trong mắt trông thấy bất luận cái gì sắc ý, cho nên hắn phán đoán Trọng Xuân hẳn là còn chưa phát hiện thân phận chân thật của mình, trí ít chưa có xác định là chính mình, nhưng nữ nhân này một đường đến biểu hiện được đều ngạo mạn ngu muội, vì sao hết lần này tới lần khác tại cuối cùng giao thủ trước mắt này, dõng nhiên cảnh giác thông minh đứng lên. Nếu như thế, nhưng nghe Trọng Xuân đại nhân an bài, Lôi Minh thở ra một hơi, lựa chọn được bộ, không còn tiếp tục dẫn đạo Trọng Xuân xâm nhập vùng rừng rậm kia. Điều ông cùng Mạnh Trương kế hoạch, hắn đều hoàn toàn không biết được, hiển nhiên Trọng Xuân bây giờ đối với hắn đã có một chút đề phòng chi tâm hắn nếu là làm có thể là nói quá nhiều quá mức, cực kỳ dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Nhìn qua dưới núi không ngừng tinh bay chim chóc, Trọng Xuân không biết nghĩ đến cái gì, khỏe miệng nổi lên một cái đường con mở. Một chỗ khác trong núi Vân Đài phía trên, huyết Nha đạo nhân chờ được kim tiền truyền tin, không có gặp Chu Bạch Ngọc. Trong lòng của hắn Tu Tin liên tục hỏi thăm, mà người truyền tin mười phần chắc chắn. Hai người kia chính là nói như thế, bọn hắn đợi đã lâu, không có chờ đến Chu Bạch Ngọc người, cái gì cũng không có đợi đến. Hai người kia còn bàn giao Trọng Xuân tại trong rừng rậm bố trí mai phục, đây là bọn hắn cho sơ đồ phác thảo, Huệ Nha đại nhân xin mời xem qua. Huyết Nha đạo nhân cùng Dạ La sát bọn người xuống lại tới, cẩn thận tìm đọc sơ đồ phát thảo đằng sau, Huyết Nha đạo nhân lông mày dần dần nhăn. Không chỉ là hắn, Dạ La sát cùng mấy tên khác cộng sự cũng ý thức được không đối. Phần này sơ đồ phát thảo trên giấy vẽ đến kỹ càng, trọng xuân bố trí mai phục cái kia 6 nơi, chính là Chu Bạch Ngọc lúc trước tiến vào rừng rậm đằng sau hướng linh tiên cốc chỗ càng sâu đi khả năng dọc đường 6 nơi, địa phương còn lại hoặc là con đường không thông, hoặc là vách núi vách đứng, cho dù Chu Bạch Ngọc khinh công vô song, cũng không thể tại loại này nghiêng cắt bên trên rộng bên dưới hẹp trên vách đá dựng đứng như dẫm trên đất bằng. Cho nên Bất luận như thế nào bọn hắn đều hẳn là gặp phải Bạch Long vệ. Thế nhưng là bọn hắn không có gặp phải. Cái này không hợp lý. Không đối, không đối, Huệ Nha đạo nhân bỗng nhiên nhắc tới hai tiếng, hắn có chút ghé mắt, nhìn phía truyền tin người, thanh âm mềm dịu nói các ngươi tại trong rừng rầm có thể có trông thấy bất luận cái gì người áo trắng. Truyền tin người lắc đầu. Không nhìn thấy. Một bên Dạ La sát tự hồ cũng ý thức được cái gì, tại cái này màu xanh lá trong lồng giam, mặc đồ trắng sẽ rất dễ thấy đi. Huệ Nha đạo nhân ánh mắt dần, dần Đúng vậy a, ta sớm nên nghĩ tới, bọn hắn làm sao lại mặc quần áo bạch khỏi núi đâu? Mà lại Chu Bạch Ngọc còn phi thường biết rõ bọn hắn bị Trọng Xuân nhìn chằm chằm, ra ngoài này, thế mà lại ở trên đây động tay chân. Chúng ta đây là chúng kế a. Dạ la sát nao nào, chúng kế. Đối phương coi như tại trong rừng rậm thoát áo trắng lại giấu đi, tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng. Trư Phi, chim đương bảo tàng manh mối, từ vừa mới bắt đầu liền dấu ở nơi này. Huyết Nha đạo nhân nguyên bạn thanh âm êm ái dần dần chìm, hắn mặt bạch tí lên núi, là vì hấp dẫn chúng ta cùng Trọng Xuân chú ý, đằng sau bọn hắn ẩn bảo trong rừng, muốn để chúng ta cùng Trọng Xuân tại cái này mỏ xanh lá trong lao ngục đến một trận sinh tử chiến đấu. Người này vụn mật tâm tư thật sự là không biết, ngược lại là ta đánh giá thấp hắn. Dạ La Sát sắc mặt mang theo sầu lo nhìn về phía nơi xa mảnh địa cự lâm. Kim Tiền có thể bị nguy hiểm hay không? Huyết Nha đạo nhân trầm ngâm một lát, nói ra, "Chờ một chút, ta lưu lại một tay, dù là trọng xuân ra trận, Kim Tiền vẫn có quần niao không gian." Mặt khác. Dạ La Sát, chúng ta kế hoạch biến động, ngươi lập tức tiến đến chuẩn bị, đợi ta chỉ lệnh vừa đến, ngươi liền dẫn người vào rừng, nếu là thấy trọng xuân, trực tiếp dựa theo ta đưa cho ngươi dự định lộ nếu là không, có gặp phải nạn, liền tiếp theo vơ bẹp." cần phải sớm đem Chu Bạch Ngọc côn trùng này từ trong rừng rậm bắt tới. Chương 301, chiến đấu 2 chương 301, chiến đấu 2 lâm gian nơi nào đó, ẩn núp tại một cây sâm trời cự một phía trên văn triều sinh bốn người đã nghe thấy được xa xa tiếng la hét, nhưng mà một quan vũ phong, tầm mắt của bọn hắn bị ngăn trở, cái này lục lâm vì bọn họ cung cấp tấm bình phong tiên nhiên bên ngoài, cũng trở ngại bọn hắn trinh sát được tình. Nghe khác biệt địa phương truyền đến tiếng la hét, Diểu Thất cảm thấy thời cơ đã đến, bọn hắn có thể bắt đầu hành động. Bây giờ linh quốc công tàn quân cùng bọn hắn đã chiến một đoạn, nghe cái này tiếng la hét thế cục cháy bỏng chúng ta nhân cơ hội này xông ra lục lâm, cầm tới chìm đường bảo tàng, sau đó trực tiếp rút khỏi, tại bọn hắn không có kịp phản ứng trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất trở về đô thành. Hắn rất bội phục văn triều sinh, bởi vì trước đó, không ai từng nghĩ tới loại trò vật này có thể ở trong rừng đưa đến dạng này rõ rệt tác dụng, bất quá Chu Bạch Ngọc lại ngăn trở sắp hành động tiểu thất, nói ra, "Đừng đợi, còn chưa tới thời điểm." Điệu thất không hiểu nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, phát hiện Chu Bạch Ngọc cau mày. Tiểu thất nói ra chính mình sở lo, "Lão đại, hai phe thế lực chọi, thường thường thế cục tiến biến bản hóa." Chứng cơ do dự chốc lát liền có thể có thể làm hỏng, đây là ngày trước kia dạy cho ta." Chu Bạch Ngọc khẽ lắc đầu. "Tiểu thất, đây không phải lĩnh quân đánh trận, mà là giang hồ phân tranh. Hai phe nhân mã đối chiến phải trang bị liệt, không thể chỉ từ thanh âm để phán đoán. Trên thực tế, tại trong rừng này tiếng kêu càng lớn, càng là nói rõ giờ phút này giao chiến còn không phải hai phe chủ lực thành viên. Thế gian tu hành võ giả, thực lực sai biệt to lớn, nếu là đặt ở bình nguyên hoang nguyên trên chiến trường, hai ba cảnh võ giả phàm là hùng hãn không sợ chết, hai 3000 người liền có thể có thể đem trọng xuân cao thủ bực này vây khốn chí tử, nhưng nếu là đặt ở cái này rừng rậm ở giữa, chỉ sợ 5, 6000 đều chưa hẳn năng lực nàng bao nhiêu. Người suy nghĩ kỹ một chút, trọng xuân đang kia tứ cảnh người vừa vào cái này lục lâm, liền giống như hổ vào bể dê, cùng bọn hắn giao thủ nhị cảnh tam cảnh lâu la, có thể có mấy người tiêu thành tiếng. A thủy lúc này nhẹ nhàng khích hạ, liếc nhìn tiểu thất, "Ta đứng lao chu." Lâm gian mùi máu tươi quá nhạn, thanh âm lớn, động tính nhỏ, không chết bao nhiêu người. Gặp A thủy cũng như vậy, tiểu thất liền hỏi, "Vậy chúng ta lúc nào xuất phát tương đối phù hợp?" Đám người một trận không hiểu trầm mặt, cuối cùng còn lại ba người đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Văn Triều Sinh, người sau ánh mắt không ngừng lấp loé, thâm giọng nói: "Ta cùng Lao chu kế hoạch đã định là chờ trọng xuân đột thủ, nhưng từ mâu thuẫn bộ phát thời gian cùng cường độ đến xem, trọng xuân cùng Ninh Quốc công bên kia mà người tựa hồ đối với này chuẩn bị dồi dào, tất cả mọi người đều có tiểu tâm tư, cũng không có ngay đầu tiên bại lộ chủ lực, đều đang thử thăm dò đối phương thực. Lực chân thật cùng thế lực phân bố. Ngay thẳng chút dạng, chúng ta bắt bọn hắn ở trong rừng làm cụ, bọn hắn rất có thể cũng tại trái lại lợi dụng chúng ta." Dừng một chút, Văn Triều Sinh thân thể rựi sau năm ngửa, rõ ràng ngón tay bắn nát trước mặt thuận lưới xuống nề, đối với Chu Bạch Ngọc đạo, về phần những cái kia mai phụ, nếu ta là Trọng Xuân, tại có điều ông trợ giúp bên dưới, ta căn bản không lo lắng ngươi sẽ vụ trộm ẩn nút ra lù lầm. Lâm Giang chim bay không biết bao nhiêu, ai cũng không biết cái nào một cái chính là điều ông nhạn tuyến. bất quá điều ông cũng không dám đem chim chóc đưa vào trong rừng, vô luận là chúng ta hay là Ninh quốc công còn lại bộ hạ cũ, cũng đã biết bản lãnh của hắn, hắn phí hết tâm huyết nuôi chim là giết một cái thiếu một chỉ. Điều ông sẽ tiếp tục giúp hắn a? Đương nhiên sẽ không. Lúc trước hắn tại Trọng Xuân trong đội ngũ, điều ông một mực chờ mà Chỉ là bởi vì tình trạng vi phạm, hắn như tiện cá trên đót, phàm là điều ông nói sai một chữ, hắn liền có thể có thể bị kiếp bất phục, mà điều ông từ Bình Sơn Vương nơi đó nhận được khắc mệnh lệnh, tựa hồ không thể để cho Văn Triều Sinh tử từng chiếm được tại Qua loa, cho nên mới có lúc trước cho mặc. Như điều ông thật sự là nguyện ý dốc sức tương trợ, hắn cùng Chu Bạch Ngọc cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Bây giờ Văn Triều Sinh đã từ trọng xuân trong tay thoát hồn, điều ông đương nhiên sẽ không tiếp tục giúp hắn. Minh Bạch logic này đằng sau, Văn Triều Sinh liền không thể không để phòng bị lão nhân kia một chút. Từ trên điệu đồ nhìn, Chôn bảo tàng đầu mối địa phương là một chỗ không có đi đường tự địa, đầu này sự tình không giải quyết sạch sẽ, có thể là tình trạng không có đi nhập chúng ta dự đoán như vậy, bảo tàng kia manh mối liền không động được, thà rằng không cần rút đi, cũng không thể không công cho người khác làm áo cưới. Lục Lâm rất tốt, thối lui có thể tiến, nhưng kéo càng lâu, bại lộ phong hiểm liền càng lớn. Hai phe bây giờ đều đang thử thăm dò giai đoạn, ai cũng không có cấp trên, ý vị này vô luận trọng xuân hay là Ninh Quốc công đầu kia người dẫn đầu, tại đại cục bố cục phương diện là đầy đủ cẩn thận còn có kinh nghiệm, châm ngòi những người này kia nhẫn, ánh sáng châm lửa không đủ, còn phải quản gió. Một hồi sẽ qua mà, Lâm Giang nếu là không có động tĩnh lớn hơn, lão Chu liền ra ngoài thả tin tức, mang theo cái kêu ba tên tứ cảnh minh đệ thay đổi áo trắng, lập tức giết người. Áo trắng giết người, áo lục cả thân. Đây là Văn Triều Sinh là Chu Bạch Ngọc trước đó kế hoạch vết thứ hai sách. Giết người thay đổi áo trắng, phải chăng vẽ bởi trò thêm chuyện ra. Tiểu thất trên lông mày trọ, không rảnh mà để ý giải. Đối với cái này, Văn Triều Sinh mỉm cười nói ra, muốn chính là vẽ bởi trò thêm chuyện ra. Lâm Giang chém giết còn đang tiếp tục, nhưng giải quyết một chỗ mai phục chi địa kim tiền nhìn qua trên mặt đất đang nằm những thi thể này. Trên hai gỏ má biểu lộ lại một mực căng cứng. Cũng không lâu lắm, phụ hắn ra lệnh tiến đến dò xét nhân số tử vong cấp giới trở về, chắc tay nói, Kim tiền đại nhân, mai phục hết thể 6 nơi, định chúng 127 người. Kim Thiền mở miệng, thanh âm có biến hóa vi diệu, Trọng Xuân xếp đặt sáu nơi mai phục, mới 127 người. Tên tiêu cấp giới chắc chắn nói là 127 người. Kim Thiền trầm mặt một lát, đối với tên tiêu cấp giới nói người lập tức trở về đem tình huống nơi này toàn bộ cáo chi cùng huyết nha, để hắn lập tức phái người đến đây viện nên địa cấp dưới cũng là lao Giang Hồ, biết sự tình ra khác thường tất coi yêu, không có chút nào trì hoãn, liền hướng phía đường rút lui đi, cũng không có đi ra bao xa, Lâm gian liền chuyển đến một đạo đặc biệt rút dao âm thanh, thanh âm này càng thanh thúy, cực kỳ lực xuyên thấu, Kim Tiễn nghe thanh âm này liền lập tức cảm thấy không đối, muốn qua xem xét, nhưng lại nghe một tên hơi có vẻ giản mua lại trùng khí 10 phần thanh âm từ đầu kia chuyển đến, lúc này mới còn muốn chạy, không khỏi quá một chút. Hắn vừa dứt lời, một viên đấm máu đầu lâu liền bị đánh bay, trên mặt đất lăn xuống mấy vòng, cho đến kim Tiễn dưới chân. Chính là vừa rồi chuẩn bị đi người bảo tin. Theo phía trước đạo thân ảnh kia đẩy ra mặt Trần Nhi đến, đứng ngững, kim tiền trên khuôn mặt che lấp chi sắc lại sâu nặng mấy phần, chứa phảng phất là từ trong hàm răng gặm ra, Bạch Viên lão sinh, Mạnh Trừng. Chương 302, chiến đấu 3 chương 302, chiến đấu ba Mạnh Trừng một bộ áo xám, đứng phía sau rất nhiều mặt do xanh lục lá cây bệnh áo tơi người, bọn hắn đao kiếm nơi tay, đằng đằng sát khí. Ta tại Vương thành dưỡng lao mấy năm, có một hồi không có ở trên giang hồ suốt thời qua, ngươi còn có thể một chút nhận ra ta, không sai, ta chính là Bạch Biên. Hai người xa xa tương vọng, kim tiền nghe Mạnh cảm khái nói: Ta nhớ mang máng 16 năm trước chúng ta tại tái ngoại gặp qua một lần, khi đó ngươi thật giống như tại Hàn Quốc cùng người họ Võ, lòng cao hơn trời, khí thịnh như vậy. Kim Tiếng ve chìm như buồn, không sai, năm đó ngươi ban thưởng ta một trường, lại lấy ta không xứng chết trong tay ngươi lý do như vậy lưu ta một mạng. Đúng lúc này khắc thủ, hôm nay báo. Mạnh Trưng một tay bướt râu, mặt mỉm cười, ngươi tại tập võ phương diện hoàn toàn chính xác có một ít tiên phú, ngắn ngủi thời gian 16 năm, ngươi chạy tới một bước này, đáng tiếc, ngươi không nên ở thời điểm này gặp phải ta. Kim trong mắt chiến y đã trèo đến đỉnh phong, một nắm Trên quan huyền quang lượn lờ, phủ một tầng phong nhạn, nguyên thân khí thế làm người ta kinh ngạc run dậy. Có nên hay không gặp phải, miệng nói có thể không tính, lao giả, ta xem ngươi những năm này tu vi võ đạo nửa phần tiến bộ không có, hoang phế tuổi tác, sợ là đều tu đến ngươi miệng kia ra phía trên đi, bây giờ ngươi tuổi già khí suy, đã là nửa người nằm tiến trong quan tài người, hù dọa ai đây? Mạnh Trưng trên mặt mặc dù như cũ treo mỉm cười, nhưng trong mắt sát ý đã không che giấu được. Hắn mặc dù danh hào bên trong mang theo một cái già chữ, bất quá là bởi vì lúc tuổi còn trẻ là cái hát hí khúc lang sinh. Mạnh Trưng 50 tuổi sau, Cảm giác thân thể cơ năng một mực tại rõ ràng thoái hóa, hắn sợ sẽ chính mình già yếu, liền bốn chỗ cùng người tu hành chú nhan dưỡng huyết chi thuật, mục đích đúng là có thể nhìn qua càng thêm tuổi trẻ chút. Kim Tiền lời nói, đối với hắn mà nói có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lắm mồm tiểu nhi, ta ngược lại muốn xem xem, người cái này 16 năm tu hành, đến cùng có hay không miệng của người như vậy cứng rắn. Mạnh trưng ngu thôi, hình lực ngưng ở tay phải lòng bàn tay, đột nhiên xuất thủ, một thức hóa mây trở mở, hình lực những nơi đi qua, cháng kiện thân cây liên tiếp mà nứt, hai phe đám người theo Bạch Viên lão sinh một tiếng này. Chiến đệ bạo phát ấp ủ đã lâu sắc ý, đao kiếm cùng băng lên, trùng sát mà lên. Kim Thiển dẫn đầu vung ra một quyền, cùng Mạnh Trưng quyền trưởng đụng vào nhau, kinh khủng kinh lực tứ tán, cách đó không xa hai tên khoảng cách tương đối gần nhị cảnh võ giả nhận tình lực tác động đến, đúng là miệng mũi chảy máu, màng nhị vỡ tan, trực tiếp chóng mặt mới ngã xuống đất. Một kích qua đi, Kim Thiển cùng Mạnh Trưng đều thối lui ba bước, thế nhưng Kim Thiển dưới chân xuất hiện mấy đạo hồ sâu, mà trái lại Mạnh Trưng, dưới chân mặt đất chỉ có cực mỏng mấy cái dấu chân. Chỉ có cảnh tu vi, lại làm một thân man lực, ta ngược lại thật sự là là đánh giá cao ngươi. Mạnh Trưng lạnh một tiếng cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay lại có kiếm khí bắn ra, cùng kim tiền tái chiến cùng một chỗ, người sau trên thân kim quang càng đánh càng thịnh, cùng mạnh trưng đầu ngón tay kiếm khí va chạm giao tiếp thời điểm, xuất hiện sắt đá tiếng leng keng. Chỉ có một thân man lực thì như thế nào, lại không nghe nhất lực hàng tập hội. Đối phó ngươi cái này giống rụt gỗ mục, man lực là đủ. Kim tiền đại khai đại hợp, không ngừng uy quyền, trên quyền quang ảnh như thoa đưa, hai người thân ảnh xen lẫn ở giữa rừng, một lần trước thôi, lại cứ tốc độ cực nhanh, nhất là mạnh trừng, mặc dù đã là tóc trắng tuyết tối nhưng thân thể lại cực kỳ mại linh hoạt, kiếm chỉ nhiều lần đánh trúng kim tiền thân thể lại lại không thể xuyên thấu kim tiền phòng ngự, vậy phá nó áo sau, chỉ có thể tại trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu. Thế nhưng kim tiền muốn làm huyết khí phương cương thời điểm, bực này vết thương nhỏ không cần để ý. Xong quyền của hắn huy động càng nhanh, thế lại lực chậm, phối hợp nó tâm pháp, huyết khí theo kim quang bùng lên, luân chuyển không ngớt, tựa hồ hoàn toàn không biết mọi mệt mỏi. Bốn bề gỗ đá phàm là nhiễm, đều là tấc nát thối liệt, mạnh trưng bộ pháp mặc dù linh động, nhưng vì tránh né kim tiền công kích, lại cần tiêu hao đại lượng tinh lực, hai người giao thủ hơn trăm chiêu sau, mạnh chứng hô hấp xuất hiện một vòng hỗn loạn, bị kim tiền bắt lấy khoảng cách, một quyền đánh trúng bụng, mãi Trương thân thể khoảnh lúc bay ngược mà ra, sau đó mấy cái xoay chuyển, lâng lâng đứng ở trên một thân cây cảnh xanh. Lao giả, ngươi thật giống như mệt mỏi." Kim Thiền ngoài miệng không tha người, không ngừng kích thích mạnh trừng, nhưng chưa từng nghĩ đối phương trông về phía xa một chút, bỗng nhiên cười nói, "Thứ chi phát triển, đầu góc núi si, thị, Ninh Quốc công năm đó tận mời chào một chút các ngươi phế vật như vậy, khó trách cuối cùng xảy ra chuyện." Kim Thiền nghe vậy hơi nhướng mày, vô ý thức nhìn về hướng hậu phương, lúc này mới phát hiện, có hai tên tứ cảnh cao thủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, hắn vừa rồi cùng mạnh trừng giao chiến, lại chưa chú ý cái này ẩn tàng khí cơ hai người là các ngươi năm đó các ngươi không phải là bị chém đầu cả nhà rồi sao? Hai người trước mắt là La thị huynh đệ, lúc trước bởi vì quấn vào Ninh Quốc công cùng Định An phủ tranh chấp, dẫn đến cuối cùng rơi xuống ô danh, bị chém đầu cả nhà, toàn tộc 377 quả đầu, đều là tại Vương thành ngọ Dương quan bị chém xuống, thi thể vứt bỏ tại sơn lâm. Là chém đầu cả nhà, nhưng Vương gia năm đó tức tải, cảm thấy giữ lại minh đệ của ta hai người tương lai có lẽ có đại dụng, thế là tới một chiêu thay mận đổi đảo, đem ta hai người bảo đảm xuống dưới. Ninh Quốc công tên hỗn chứng này, vì Bạch thổ châu 300,000 lượng dầu thuế Vậy mà hướng La ra chúng ta trên thân rỗ nước bẩn, là thật vô sỉ. Đề cập năm đó chuyện xưa, La thị huynh đệ đều là song quyền nắm chặt, sắc mặt nhăn nhó. Đây là tang gia diệt tộc thống khổ, mà lại phía sau tựa hồ có thiên đại ma quất. Kim Thiển đối với cái này lại là khinh thường cười lạnh, quốc công thủ hạ chưa từng oan án. Hỗn hổ chỉ bằng ba các người, hôm nay lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn không nói lời gì, cũng không sợ chút nào, nên quyền mà lên, đại khai đại hợp, cùng La thị nhị huynh đệ đánh nhau. Thanh, tại hữu khai cùng, hồ đã đem ngoại công luyện đến cực hạ. Hai tay cùng La thị huynh đệ lợi trảo quyền kiếm vào nhau, không sợ chút nào, hiện ra kim quang gần cốt giống như huyền thiết đổ bê tông, hướng rắn vi phạm. Khoản hắn đông nam tây bắc, nâng quyền liền đệ. Xoẹt. Mười chiêu đằng sau, Mạnh Trưng gia nhập chiến cuộc, một đạo kiếm phong truyền hướng bên hồng, kim thiên bởi khởi, trên thân bỗng nhiên kim quang đại thịnh, cơ bắp đốn nhiên mạnh trướng. Mạnh Trưng kiếm chỉ đâm với Hàn Liêu trỗ bạc được, lưu lại máu tươi, lại là sắc mặt đột biến, thân hình lùi lại lúc, hai ngón tay run nhè tươi xuống. Thân bị ba thước, ta vô địch. Các ngươi yếu, đến 30 mới khí lên đến Hữu hai quyền dường như có vạn quân chí lực, đánh bay La thị Hưng đệ, bay người một cái bước xa thẳng hướng Mạnh Trưng. Hắn một quyền đánh ra, quyền này so sánh với lúc trước tựa hồ nhanh hơn không chỉ gấp đôi, Mạnh Trưng một cái không kịp, đã trốn tránh cung tựa, hai tay trùng điệp cũng tại ngực, không thể không đón đỡ một quyền này. Phanh! Tựa như thiên lôi đánh mình, trực tiếp tại Mạnh Trưng ngực nổ tung, người sau thân thể giống như diều đứt dây, bay ngược hướng nơi xa, đụng ghế hai quả cửu mục, rơi vào bụi bên trong, không rõ sống chết. Kim trên khuôn mặt lộ ra nhe cười, chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng La thị đệ, bọn hắn nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng trao đổi ánh mắt đằng sau, vậy mà quay người mà chạy. Kim Thiển toàn thân huyết khí phu trào, chính đại chiến đến lúc này, hà có thể dung bọn hắn cứ như vậy đạo tẩu. Hắn đông nhiên dầm chân đuổi theo ra, nhảy lên ba trượng, toàn lực đi theo. Người ở đây giải tán lúc sau, chỉ còn lại mảng lớn vừa buồn, cách đó không xa nghe chiều sinh thân ảnh bốn người xuất hiện, bọn hắn ở phía xa trên ngọn cây mắt thấy trận đại chiến này, nhưng đi tìm mạnh trước lúc, phát hiện đối phương đã rời đi. Bị thương cũng nặng. Lao đầu này có chút độ bận, có thể chính diện đón đỡ như thế một chút, khó trách Trọng Xuân sẽ mang lên hắn. Chu Bạch Ngọc cảm khái một câu, Nghe Triều Sinh nghiêng đầu đối với hắn nói ngươi đánh thắng được người này a? Chu Bạch Ngọc khẽ giật mình, sau đó nói, Kim Thiền A. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta giết hắn chỉ cần một chiêu. Nghe Triều Sinh cười nói, ngươi quắc lạc ma bệnh lúc nào có thể thay đổi? Chu Bạch Ngọc nửa thật nửa giả cười nói, ta đây thật là không có quắc lạc. Đơn giản độc đấu, chính là Gol cùng Trọng Xuân cũng không dám tiếp cận ta quanh thân ba thước, vượt qua giới hạn này, bọn hắn cũng muốn chết. Chương 303, nhập phục chương 303, nhập phục nhìn thấy Chu Bạch Ngọc như vậy đã tính trước bộ giáng. Văn Triều Sinh cười nói, cái này kim tiền một kích liền cấp trên, biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ, chỉ là đối phương không phải Giang Hồ đạo trị, hắn lần này đi hơn phân nửa là không về. Lao Chu vừa mới lời nói khả năng coi là thật. Chu Bạch Ngọc coi là thật. Văn Triều Sinh chăm chú đánh giá một lần Chu Bạch Ngọc, tay chân ngươi bên trên thương mới vá lại không có mấy ngày, thật có thể động. Chu Bạch Ngọc trả lời, trước kia đi theo Long tướng quân thời điểm, có khi thụ thường so cái này nghiêm trọng nhiều, khi đó võ công của ta kém xa hiện tại, nên ra chiến trường còn không phải được. Văn Triều Sinh tứ phương, rất nhanh trong lòng có số so đo. Đối với Chu Bạch Ngọc đạo, Kim Tiền lần này đi nhất định chúng mục đích, lão chu ngươi khinh công tốt, theo tới nhìn xem, có cơ hội, cứu Kim Tiền. Sau đó lại rất chết. Nhớ kỹ, muốn mặc áo trắng. Chu Bạch Ngọc nghe được văn Triều sinh ăn bài, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt khẽ động, giống như là minh bạch văn chiều sinh ý nghĩ. Ta lập tức khởi hành. Hắn trước khi đi, văn Triều sinh lại nói ta sẽ ở trên đường thân cây cho ngươi lưu tiêu ký. Nhưng làm phòng những người khác trông thấy, nhìn thấy tiêu ký đằng sau, ngươi đến dựa theo tiêu ký phương hướng theo thứ tự chiếu bả phải, trái, phải chỉnh tự đi. Mặt khác Nếu là cứu không được Kim Tiễn, hay là không giết được hắn, đều là đối với chúng ta kế hoạch không có quá lớn ảnh hưởng, cho nên nên rút lui tức rút lui, chớ có ham chiến." Chu Bạch Ngọc cười nói, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, bo bo giữ mình đạo lý ta tự nhiên minh mạch, không cần lo lắng. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, ba người chỉ gặp một đạo thần ảnh, Chu Bạch Ngọc liền đã chân đạp thanh phong, tan biến tại trong rừng. Một đầu khác, Kim Tiễn kinh bước nhanh chóng truy đổi, thân ảnh khôi ngô ở trong rừng giống như mánh hổ Bình thường khổ người càng lớn người, thường thường muốn càng thêm phục vẻ, cơ bắp tại giao phó lực lượng cường đại đồng thời cũng sẽ gia tăng vẻ bát, một khi vượt qua cân bằng, liền sẽ dần dần để cho người ta độ nhẹ hạ xuống. Nhưng Kim Tiền lại tựa hồ như bởi vì sợ tu công pháp hạt thủ, thái độ khất thường, có được lực lượng cường đại đồng thời, cũng có được tốc độ đáng sợ. La thị huynh đệ mượn rừng rậm quấy nhiễu cùng giắc rối phức tạp lộ tuyến, Miên Cương cùng Kim Tiền vẫn duy trì một khoảng cách, ba người ngươi đội ta đuổi, Lục Lâm bên trong phi nước đại, cuối cùng đi tới một chỗ khá lớn đất trống chỗ. La thị huynh đệ dừng lại, quay người điều chỉnh hơi có vẻ hỗn loạn khí cơ, hai mắt chú nhìn chú trước mặt cường địch. Làm sao không trốn? Kim khí cuồn ở giữa phun ra khí tức Hắn tựa hồ không biết mệt mỏi, Kim Quang bên dưới phiếm hồng khuôn mặt rất là hưng phấn. La thị huynh đệ đứng song vai, cười lạnh nói, "Trốn, Kim Tiền, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi." Kim Tiền nghe vậy cười nói, "Muốn giết ta, phải gọi chủ tử của các ngươi giữa Xuân đến." Hắn xong quyền ba trạm, giữa ngón tay lôi mình vang vọng, bàng bạc khí lãng mạn tán chúng quanh, đang đến la rừng ào ào mà rơi. La thị huynh trưởng cầm trong tay quyền kiếm nằm ngang ở trước ngực, ý niệm mệ theo gió lưu động, si không Hắn quay âm mà lên sẽ cùng Kim Tiền đánh nhau, lúc này hắn cũng không lưu tay nữa, triển lộ chính mình chân thực thực lực. Quyền kiếm đâm ra, mũi huyền quang lượn lờ, chân nhắm nhận thân giống như lấm hổ chi bằng, ngạnh sinh sinh tử trong kim quang này quấy mở một đạo vô hình của sóng, ngang hướng mà đâm về Kim Tiền lòng bàn tay. Đốt kim thạch bạo phá thanh âm loạt bỏ tai, quyền kiếm mũi cùng kim tiền lòng bàn tay tương giao lúc, giống như cùng thần binh chạm vào nhau. Cái này hoàn toàn chính xác so sánh với lúc trước lúc chiến đấu lợi hại rất nhiều, Kim Tiền lòng bàn tay loáy lóy, gặp quyền kiếm mũi nhọn đã tách ra quang, đâm vào lòng bàn tay của hắn mới phận. Đối với hắn loại võ giả như này mà nói, Loại này vết thương nhỏ có thể xem nhẹ, nhưng gặp Kim Tiền lòng bàn tay dùng sức, lại lấy vết thương kẹp lấy quyền kiếm mũi, sau đó bốn léo, lực đạo khủng bố như vậy chuyển vào La Thị Vinh trưởng cánh tay. La Thị Vinh trưởng sắc mặt nghiêm trọng, cánh môi khẽ mím môi, nương tụ lực khí toàn thân, lại vẫn là đánh không lại Kim Tiền cái này một cánh tay chí lực, bất đắc gì hắn thay đổi eo lượn qua, ý đồ giảm lực, có thể nói lúc chế, khi đó thì nhanh, Kim Tiền liền thừa dịp đối phương nàng này chuyển eo vượt qua thời cơ, đồng nhiên bản tay từ quyền kiếm mũi chô rút ra, La Thị Vinh trưởng lập tức mất đi đối kháng, thân thể chập nhẹ, mặc dù có ý thức khống chế, vẫn là ngấn mũi đã mất đi cân bằng. Dao thủ so chiêu, bất luận cái gì nhỏ sai lầm đều có thể cuối cùng sẽ trở thành chết thời cơ. Thí dụ như giờ phút này, Kim Tiền bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, quyền trái lượn lờ kìm quang đột nhiên đại thịnh, phá vỡ tầng tầng khí lãng, một quyền đánh phía trước mặt là thị huynh trưởng khuôn mặt. Người sau tại thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt đó liền chi sự thái hổn bét, hắn hiểu được kim tiền uy lực của một quyền này, nếu là chúng mục tiêu, chính mình không chết cũng tan phế, sẽ không còn có bất luận cái gì đối với kim tiền sinh ra uy hiếp cơ hội. Nhưng hắn cũng chưa bội rối, bởi vì hắn cũng không phải là một người. Thời điểm then chốt Đệ đệ của mình xuất hiện, trong bay lợi chảo lấy kỳ quỷ góc độ cực kỳ đột ngột cắm vào chiến trường, đi lên liền muốn quét cả số út bè hai mắt. Kim Tiền tuy là ngoại công khổ luyện đại thành, lại vẫn không dám lấy chính mình hai mắt đón đỡ cùng cánh cao thủ sát chiêu, quả quyết chuyển quyền là chỉ, tinh chuẩn thăm dò vào đánh tới chảo khe hở, sau đó bỗng nhiên phát lực, đem nó chủ nhân trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Thừa dịp khoảng cách này, La Thị huynh trưởng lập tức đuổi lại, thoát ly kim tiền phạm vi công kích, ba người lại lần nữa giằng co. Bình Sơn Vương cũng là nhìn sai rồi, hao tâm cơ cứu hai người các ngươi lại có cuồng liếng. Bây giờ hắn Long Tượng Kim Cương đã đạt đến đại thành, thể thuật bị khai phát đến cực hạn, bình thường tứ cảnh thượng phẩm cao thủ, rất khó chính diện đón lấy hắn 3 năm quyền. La thị huynh đệ bị Kim Tiền chảo vung đằng sau, nhưng cũng không đội, lần này hai người đồng thời xuất thủ, một người công sát Kim Tiền hai mắt, song chảo vung dậy nhiễu loạn trong rừng chi phòng, ba cây sắc bén chảo vũ hóa là mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt tàn ảnh màu bạc, một người không ngừng quấy nhiễu Kim Tiền hạ bản, vì chính mình để đệ, đệ chế tạo chứ cơ. Đáng tiếc Kim Tiền khổ luyện vô song, theo năm đó từ Hàn Quốc rời núi, ở Ninh Quốc công giới chướng đằng sau, cũng đã đem nhược điểm của mình rèn luyện đến vô hình. Đầu gói ha âm, qua qua, cái dồn, đều bị kim quang này toàn che, đao kiếm có nhập. Kim quang dưới song quyền giống như hai đầu nóng nảy cự thú, không ngừng tại giữa hai người trùng sát, nếu như chỗ không người. 20 chiêu sau, La thị huynh đệ thế công dần dần loạn. 40 chiêu sau, hai người dấu hiệu thất bại dần dần sinh. Nỗ lực kiên trì tới 50 chiêu, kim tiễn một người một quyền, hai người trong tay binh khí ong ong mà rung động, tại đến không hết kiệt lực trong độ trạm, bọn chúng thiên truy bách luyện thân thể cũng cuối cùng là không chịu nổi kim tiễn song quyền, hỗn loạn phát ra ngắn ngủi dồn dập một tiếng tiêu Giống như những cái kia giòn một bình thường từng khúc mà Đức mà hai người đồng dạng bị đập bay ra ngoài thân thể không bị khống chế hung hăng đâm vào trên tự mục lưu lại thật sâu cái hố nhỏ đợi đến rơi xuống đất hai người ho ra đời máu sắc mặt như tờ giấy trắng bệnh trái lại kim tiền huyết khí quay cuồng hoàn toàn không có mệnh ý thế gian đều nói ngoại công là bất nhập lưu công phu thân người có thể nào cùng thiên địa tự nhiên so sánh nhau thật tình không biết chính mình tầm mắt nhỏ hẹp chỉ theo đại lưu không cho phép cách khác nhục thân thành thánh làm sao cũng không phải thiên địa đạo pháp bên trong một loại Kim Tiền kinh thường mà cười, nhanh chân hướng phía La thị huynh đệ mà đi, đang muốn kết thúc chiến đấu, lại chợt nghe sau lưng chuyển đến ào ào thanh âm, mà tại cái này ào ào trong tiếng gió, còn kèm theo một tia mặt khắc thanh âm, thanh âm này cực kỳ nhỏ, về phần không thể xem xét, cùng tiếng gió như nước sữa hòa nhau, một thể mà đến. Nguy hiểm không tên từ Kim Tiền trong lòng dâng lên, hắn bận chuyển long tượng kim cương tâm pháp, huyết khí phun trào, phía sau lưng kim quang đột nhiên đại phóng, đỡ được cực kỳ sắc bén một kích. Trở lại mà xem lúc, hắn đã thấy đứng phía sau Mạnh cùng một tên khác tựa như khô trắng bệng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi khô gầy như cười, Dựa ngón tay vân vê một cây xuyên tuyền cương châm, lặng lặng nhìn chăm chú hắn, âm lạnh ánh mắt của quái bên trong mang theo khó nói tên lời của nhiệt, phảng phất tại nhìn chăm chú thế gian tòa nào đó hiếm lạ chất bảo. Chương 304, tình thế nguy hiểm chương 304, tình thế nguy hiểm lao thất phù, ngươi còn dám trở về. Kim Tiễn nhìn thấy mạnh trưng một khắc này, quả thực kinh ngạc một chút. Hắn đã kinh ngạc tại mạnh trừng chúng hắn một quyền, giờ phút này lại giống như là người không việc gì một dạng đứng ở nơi đó, cũng đối mạnh trừng giờ phút này còn dám trở về tìm hắn mà kinh ngạc. Mạnh Trương bên người mang theo người trẻ tuổi kia mặc màu xanh đậm áo vải, mang theo lệnh đèn mục bông, trên thân tràn ngập một cỗ tản ra không đi thuốc đông y vị, khổ đến phát hầu, hắn cho kim tiền ấn tượng đầu tiên chính là: dược liệu thành tinh, gân cốt như núi, khí huyết như rồng. Đây thật là tuyệt hào luyện dược thân thể. Nếu là có thể bắt hắn luyện dưỡng, ta thân này bệnh, liền coi như là chấm dứt. Cậu phụ người trẻ tuổi không nói vài câu, liền đột nhiên ho khan hai tiếng. Kim Tiền trên mặt mang châm chọc khiêu khích, chớ nói luyện dưỡng sự tình, ngươi cái này phế thể thân thể tàn phế, sợ chịu không nổi hai ta quyền. Lời này từ hắn trong miệng mà ra, y ta không coi là bao nhiêu sắc bén môn tử, nhưng phế thể thân thể tàn phế bốn chữa lại giống như là chạm đến người tuổi trẻ chỗ đau, hắn trong con ngươi cùng nhiệt dần dần bị đè xuống, âm lãnh cùng sát ý lại lần nữa chiếm ưu chủ đạo, thanh âm khàn khàn mà hàn triệt, "Ta gọi Mạn Xuân Hoa, nhớ kỹ tên của ta, có thể bị ta dùng để lệ dược, là ngươi cả đời bính quăng." Kim Tiền ánh mắt cả ngừng, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, tại nguyên điệu dâm ra một cái hồ sâu, thân hình giống như phong lôi mà động, trong chốc lát đã tới hai người trước người, hắn vượt qua nhẹ xoay, sống lưng rồng trùng quanh cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, vận thành không thể phá bỡ bộ dáng. Thiên quân thần lực từ quyền ở giữa kim quang chợt tiết, giống như hồng thủy mở đường, thẳng hướng hai người. Mạc Xuân Hoa cùng Mạnh Trưng liếc mắt nhìn nhau, người trước thoát thân mà ra, tiến hướng chiến trường, Mạnh Trưng song trưởng hư không xẹt qua một đạo thần bí uy tích, thể nội đan hải chân lực sôi trào lên, dọc theo một đầu khắp kinh mạch nóng nảy chạy nổi, hơi có vẻ dàn rua mặt bàn tay chợt hiện xanh vàng nhị khí, ẩn có long vượng dư linh minh. Quyền trưởng đụng vào nhau, Mạnh Trưng lại lấy mềm mại ra tiền cái thế lúc trước lúc đối chiến, cũng không sử dụng tới, bây giờ không lưu tay nữa, cùng kim tiền lại lần nữa tương sát. Người sau khí huyết du long khắp toàn thân các nơi, không ngừng ra quyền, cùng Mạnh Trừng xoay chiều. Càng cùng Mạnh trưng giao thủ, Kim Tiền lòng kinh thị dần dần thu liễm. Hắn cảm nhận được Mạnh Trừng trưởng pháp này huyền diệu, trong lòng bàn tay xanh vàng nhị khí khi thì giống như dòng nước chảy nhẹ, khi thì giống như cuồn phong gào ghét, chẳng những có thể hóa đi kình lực của hắn, thậm chí còn có thể tìm đúng cơ hội đáp lệ với hắn, cực kỳ khó chơi. Hơn 10 chiêu sau, Mạnh Trừng tìm đúng cơ hội, cũng chỉ làm kiếm, đâm về Kim Tiền hai mắt, người sau đưa tay đón đỡ, Mạnh Trừng thì mượn cơ hội thoát thân mà ra, kéo ra thân vị đằng sau, Kim Tiền chợt thấy không đối vú đầu xem xét lúc, lại có một cây mang theo tuyến cương châm phá vỡ hắn kim quang phòng ngự, đâm vào eo của hắn. Kim Tiễn đưa tay một rút, Mạnh Trưng lại một cái bước xa đánh tới, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Giờ phút này, Mạnh Trưng võ học chiêu thức lại lần nữa phát sinh biến hóa, nhu trưởng lật là thiết trưởng, trường hậu kinh lực không phải là một lần là xong, giống như sóng nước tầm tầng lớp lớp, một đạo che lại một đạo. Nếu là nghe chiều Sinh ở này, nhất định có thể nhận ra Mạnh Trưng một chiêu này chính là trời tại nước. Hắn không biết từ chỗ nào học được, dù chưa nắm giữ chiêu này tinh túy, lại rèn luyện dị thường thuần túy không ngừng chụp về phía kim tiền, người sau cảm nhận được chiêu này ý lực, bất đắc dĩ đành phải nên chiến, mấy chiêu đằng sau, hắn nhất quyền đang muốn đánh tới hướng mạnh trừng mắt nuôi, chợt thấy bên hông cương châm rung động, một cỗ lực lượng quỷ dị thuận cây kim thăm dò vào hắn tạng khí, chờ ngại hắn kinh mạch chân lực vận hành. Kim Thiền nghiêm mắt mà xem, gặp mạng xuân hoa một tay kéo gấp cây châm tiến tuyến, một cái khác khô gầy như củi ngón tay dọc theo một loại nào đó vật luật nhẹ nhàng búng ra sợi dây kia, cái này cổ quái phạm tình lực truyền vào cái của hắn. Trong lòng hắn cảm thấy không đối, muốn kéo đứt cây kia liên tiếp châm tuyến, lại phát hiện sợi dây này cực kỳ mềm nhèo cũng không biết là do làm bằng vật liệu gì làm thành, lại nhất thời không có kéo đứt, mà Mạnh trưng thấy thế, thế công trở nên càng lăng lệ, từng bước ép sát, không còn cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Kinh mạch chân lực vận hành bị ngăn trở, để kim tiễn trên thân hiện ra kim quang ám đạm không ít, lại huy quyền lúc, vô luận là lực lượng cùng tốc độ đều suy bại rất nhiều, kim tiễn cảm thụ được bên hông chuyển đến cổ quái kinh lực càng phát ra nồng đậm, đối với hắn ảnh hưởng cũng tăng nặng, rõ ràng chỉ cần rút ra cây kia cương châm có thể là kéo đứt sợi có thể giải trừ trước mắt hỗn cảnh, lại cứ trước mắt Mạnh trưng cùng bên hông cương châm đều là như rọi trong xương, cuốn lấy hắn Hai đầu đều là không lo được. Hơn 10 chiêu sau, Kim Thiền cảm giác mình dần dần lực bất tòng tâm, trong lòng càng phiền muộn nóng nóng, vô ý chiêu thức lộ ra sơ hở, sau đó hai cây chạy như bay tới cương châm liền đem nó lại lần nữa phá thân. Một cây đâm vào phía sau lưng của hắn phía bên phải xương bả vai khoảng cách chỗ, một cây đâm vào trên đùi của hắn. Cương châm cắm ở xương bả vai chỗ, Kim Thiền cánh tay phải lập tức bị phế, lại cử động không được nửa phân lực, chết để không cách nào cùng mạnh trưng đối kháng. Người sau kiếm chỉ liều ra, đâm rách Kim lồng ngực 17 chỗ đạo, máu tươi nhuộm đỏ nó áo, Kim Thiền trận mắt trừng trừng, đối mặt thế công không có biện pháp cuối cùng bị đối phương một cước đạp bay, tại mặt đất lăn xuống mấy vòng, cùng sợi tơ lộn xộn cuốn làm một thể. Hắn muốn kéo đứt sợi tơ, lúc này lại bị trên sợi tơ kinh lực triệt để phong bế mấy chỗ gấu chốt kinh mạch, không cách nào gắng sức. Kim Tiền tự biết hôm nay rất khó còn sống dậy đi, đối với một bên nhậu ngụm dính máu nước bọn, nói đáng tiếc, thua ở người như ngươi trong tay, không bằng nhảy vào trong hố phân chết đối tính cầu. Mạnh Trưng một tay thả lòng phía sau, một tay khác mơn trớn dâu dài, đối với Kim Tiền làm nhục cũng không để ở trong lòng, thản nhiên nói, "Vênh mất tiếm trà. Ngươi bực này chỉ biết mạnh mẽ đâm tới mang phu, nhất định hạ chàng thảm đạo." Dừng một chút, Mạnh Trưng nhìn đi tới Mạc Xuân Hoa, trên mặt hiện hiện một vòng quái dị cười, nhìn về phía Kim Tiền ánh mắt phụ lên một vòng đồng tình, không bao lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng, hôm nay nếu là chết trong tay ta, ngược lại là trùng giải thoát. Mạc Xuân Hoa nắm chặt giữa 5 ngón tay thơ hồng, kình liệt ho khan vài tiếng, nghiêm đầu đối với Mạnh Trưng đạo, Bạch Viên, dựa theo lập định, gia hỏa này hiện tại thuộc về ta. Mạnh Trưng có chút phất tay, mau chóng xử lý sạch, lần này vì vương gia làm việc, như ra biến cố, người ta khó mà làm đường. Mạc Xuân Hoa nhìn trên mặt đất Kim Tiền, dáng ngươi cười tàn nhẫn, yên tâm hắn đang muốn kéo lấy Kim Tiền rời đi nơi đây. Cái đó không xa cử một sao bên trên trận chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc, hai vị, cái này chuẩn bị đi. Chương 305, thế cục nghịch chuyển chương 305, thế cục nghịch chuyển Mã Xuân Hoa cùng Kim Thiền đối với thanh âm này chưa quen thuộc, nhưng Mạnh Trừng lại là một chút liền nghe được người chính là Chu Bạch Ngọc. Hắn lần theo thanh âm mà xem, phát hiện Chu Bạch Ngọc từ một gốc cổ một nhảy lên bên dưới, phiêu nhiên rơi xuống đất, một bộ áo trắng đang tại trong gió, tuôn rơi mã động. Nhìn thấy Chu Bạch Ngọc, Mạnh Trừng sam trắng giao hòa lông mày đầu tiên là bẩy một cái, dần dần lại vương lòng xuống. Đều nói phúc không xong đến, hoa bồ chí. Hôm nay ta lại là vận khí không tệ, song hỷ Lam môn. Bắt ngươi trở về, tính một cái công lớn. Chu Bạch Ngọc hai tay quanh, đặt ở trước người, vây quanh hai người chậm rãi giựt bước. Lúc trước không ngờ tới đảo trúc tiên sẽ tùy các ngươi cùng nhau mà đến, tại tiểu trúc bên trong, độc của nàng hoàn toàn chính xác bên dưới đến thần trí nhất bút, bây giờ niệm lên, vẫn là cảm thấy thịt dành chi hạ vô hư sĩ. Nếu là ta cẩn thận nữa chút, các ngươi đoạn đường này đến có thể sẽ không như vậy không thú vị. Mạnh Trưng cảnh giác nhìn chăm chú Ngọc, hắn bây giờ trên thân tuy có chút thương, Khi tức cũng có chút hỗn loạn, bất quá bọn hắn nơi đây có hai người, Kim Thiền Triệt để bị quả chế, Mạc Xuân Hoa có thể phân ra rất nhiều tinh lực đến giúp đỡ đối phó Chu Bạch Ngọc, đối phương nếu là dám ở giờ phút này xuất thủ, Mạnh Trưng có lòng tin đem Chu Bạch Ngọc cầm xuống. Lục Lâm sâu lại rộng dãi, nếu là ngươi khăng khăng tìm ẩn, chúng ta tìm ngươi còn cần phí chút tinh lực, bây giờ chính ngươi hiện thân, là muốn cùng ta khoa tay một chút. Bọn hắn muốn là địch nhân, Chu Bạch Ngọc đương nhiên sẽ không vô cớ hiện thân, nếu giờ phút này xuất hiện, đồ đến không cần phải nói nói. Chu Bạch Ngọc đưa tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ lông mày của chính mình, cảm khái nói, là có chút nửa tay. Lúc trước bị Đào trúc Tiên dùng độc không chế lại, tổng cảm giác thua thu ta cái kia tùy hành tiểu huynh đệ đều nhanh cảm thấy chú mỗ nhân là lừa đợi lấy tiếng hả người. Tốt xấu cũng trả trộn giang hồ nhiều năm như vậy, tương lai khả năng còn muốn cùng một chỗ cộng sự, làm sao cũng phải hơi vãn hồi một chút mặt mũi đi. Mạnh Trương ánh mắt nhàn nhạt mà hiện, tựa hồ bị khơi gợi lên một loại nào đó hứng thú, hỏi, cái kia Văn Triều Sinh đến cùng là người phương nào? Lúc trước bọn hắn lúc đến, Trọng Xuân tự mình đi điều tra liên quan tới Văn Triều Sinh hết thảy, nhưng cuối cùng lại chỉ lấy được một cái chưa từng có đi. Bọn hắn ai cũng không tin bốn chữ này chỉ cần là người, liền không khả năng chưa từng có đi. Chu Bạch Ngọc cười cười, đột nhiên tại dưới một thân cây đứng vững, quay người mặt hướng hai người. Các ngươi hẳn là điều tra, chẳng lẽ không có cha được. Mạnh Trưng khuôn mặt lạnh lùng, nếu là cha được, không cần hỏi ngươi. Chu Bạch Ngọc biểu lộ chưa biến, nhưng trong lòng như đá rơi mặt hổ, bị tinh khởi rất nhiều gợn sóng. Hắn cha không được văn triều sinh lai lệnh, thề vương cha không được, bây giờ ngay cả Bình Sơn vương cũng cha không được. Thật là quái quá thay. Trên đời há có thể thực sự có người trống rông xuất hiện. Thôi, quản hắn từ nơi nào đến, đơn giản chính là một cái không quan trọng gì con kiến. So sánh với hắn, ta đối với ngươi càng có hứng thú. Mạnh chứng âm thầm điệu tức, đã vận sức chờ phát động, nhìn về phía Chu Bạch Ngọc ánh mắt cũng dần dần sắp bén. Đối phương thân hành đơn bạc, cho hắn cảm giác gáp bách vô luận như thế nào cũng không bằng kim tiền, mặc dù Chu Bạch Ngọc thanh danh truyền khắp giang hồ, nhưng lúc trước tại trong đội ngũ biểu hiện là thật kéo vượt qua, đến mức mạnh chứng rất khó tử trong lòng để mắt hắn. Chu Bạch Ngọc gần vào trong tay áo tay phải ngón tay nhẹ nhàng đúng ra, có thiết tấu gõ lấy tay trái mu bàn tay, nụ cười trên mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Có gió mà qua, ào ào thổi ra ống tay áo của hắn lộ ra cặp kiếp như bạch ngọc không tỉ vết hai tay, từ lá khe hở xuyên qua cái tia sợi sáng rực trùng hợp liền rơi vào chu bạch ngọc giữa ngón tay. Có đồ vật gì lóe lên liền biến mất. Thế là, một sợi ánh sáng kia liền chiếu hướng về phía Mạnh Trưng cùng mạng Xuân Hoa. Hai người mắt căn bản nhìn không thấy cái này một sợi ánh sáng, nhưng thân thể đã sớm làm ra phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, bọn hắn bức ra trở ra, cũng phục thủ mà cản, nhưng trong dự đoán am khí cũng không có xuất hiện. Giống, Hai người nội tâm lóe lên một vòng khó khăn điều tra kinh dị. Hiện tại cái này ngắn ngùi một khắc, mấy cây bén nhọn ngân châm từ chu bạch ngọc giữa ngón tay bay ra, bóng loáng thân châm đón trong rừng khe hở ánh sáng, vội ra chốc lát ở giữa bảy bạc, tựa như đem không khí biến thành làm cho người hít tở không thông mặt nước. Bốn nên đâm xuyên hướng hai người Ân ký, lại đánh út về phía Kim Tiễn trên người Tuyến, cái kia mềm dẻo tuyến lại chịu không nổi bén nhọn ngân châm trùng kích, khoảnh khắc Đức gãy, cùng giữ ánh mắt xuân hoa đối với Kim Tiễn khống chế. Mạc Xuân Hoa giữa ngón tay búng lọng, thần nghị không ổn, muốn trước tiên ra lại kim khâu đi chế trụ Kim Tiễn, người sau thật vất vả bắt lấy một tia thoát khốn cơ hội, như thế nào tùy tiện tốc thủ chịu trói chỉ gặp kim tiễn một cái xoay người, kéo lưỡi cắm ở trên người cương châm đồng thời, thân hình bằng tốc độ nhanh nhất lăn vào một gốc cự một đằng sau, Mạc Xuân Hoa cương châm thất bại, muốn tựa dịp kim tiễn còn không có hoàn toàn xông mở hắn tại kinh mạch chỗ bảy cấm chế, nhất cử đem kim tiễn chế ngự, có thể mới bước ra một bước, liền cảm giác như có gai ở sau lưng, toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp đối với sau lưng vùng da cương châm, cùng chu bạch, ngọ phóng tới ngân châm rơi tương đối, phát ra kim thạch tiếng rít. Đốt xuống đất, Mạc có tuyển, lập tức về, đối với một bên mạnh quá to thất thần sử gì, nhanh hỗ trợ. Ta đi khống chế Kim tiền. Mạnh Trưng không cần Mạc Xuân Hoa xối hiến, sớm tại hắn mở miệng trước đó, liền đã chuyển bột người pháp thẳng hướng Chu Bạch Ngọc, hết thảy trong náy mắt, nhưng hắn khẽ động, Chu Bạch Ngọc cũng động, Mạnh Trưng vô luận như thế nào dùng sức, nhưng cũng căn bản sở không được Chu Bạch Ngọc. Kém một chút, vĩnh viễn kén một chút. Đối phương một bên triệt thoái phía sau, một bên lại đối Mạc Xuân Hoa phun ra số châm, cho đến trong tay áo ngân châm toàn bộ dùng hết, hắn mới rốt cục bị đẩy vào không cách nào tránh né vị trí, đưa tay cùng Mạnh Trưng chạm nhau một chưởng. Mạnh Trưng nhân nắm đọi Xuất tụ lực đạo cực lớn, ý đồ lấy trời tại nước chiêu thức quấn lấy Chu Bạch Ngọc, nhưng đối phương cũng là cảnh giác mẹ bén, giống như chuẩn chuẩn nước, hơi dính tứ lui, thân hình đồng thời mượn lực mà lên, nhẹ ổn rơi vào trên một cây. Mạnh Trưng ngẩng đầu ngước mắt, giễu cợt nói, Đường Đường Bạch Long vệ giáo đầu, cũng sẽ chỉ đánh lén cùng chạy trốn a. Chu Bạch Ngọc dự đoán trước hắn, cười nói, phép khích tướng đối với ta nhưng vô dụng, hôm nay vô luận lại như thế nào mất mặt, cũng sẽ không có người thứ hai nhìn thấy. Mạnh nghe hiểu Chu Bạch Ngọc đang nói cái gì, cười lạnh nói, ngươi chỉ biết lẽ, muốn thế nào làm cho ta vào chỗ chết. Hắn vừa dứt lời, Chợt nghe cách đó không xa chuyển đến một tiếng vang thật lớn, quay đầu trong náy mắt, trông thấy Mạc Xuân Hoa thân thể từ phía sau cây bay ra, ở không trung vậy ra một đạo màu đỏ tươi vết vũ. Sau khi hạ xuống, Mạc Xuân Hoa lại bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, nhan sắc liền đen, nên thương tổn tới nội tạng. Hắn run run rẩy rẩy ngồi thẳng lên, gặp Kim Tiền nhanh chân mà đến, muốn chạy trốn, hai chân nhưng căn bản không bị khống chế, bị Kim Tiền một tay xích lên. Mạc Xuân Hoa hô hấp bị ngăn trở, tiết hầu có máu không ra, sinh nước xuống, trắng bạch trên khuôn mặt bị tươi sống biển xuất một tia nhuận thớ Hắn một tay từ sau lưng lấy ra một cái sắc bén cương châm, muốn đâm về kim tiễn, nhưng lúc này kim tiễn huyết khí quần quật giống như giang hà quay cuồng, kim quang giống như vượng huy sáng rực, há lại hắn có thể thương tổn được. Liên tư mấy lần, không có hiệu quả gì, nhưng nghe một tiếng quát minh, sau đó Mạc Xuân Hoa hai mắt trừng trừng, tơ máu đầy trán, tiết hầu gian nan gật giá hiện hách thanh âm. Hắn nắm châm chi thủ, lại bị kim tiễn tươi sống bóp thành một đoàn thịt nhão. Đợi hết, họ Thơ Linh bắt bành trướng cùng phong ca, một cái càng biết tương đối chế, các vị ngày mai lại nhìn đi. Chương 306, Tam Tốn Tiên chương 306. Tam thúon tiên mạc xuân hoa tình trạng thê thảm, mạnh trừng lại không lên núi hỗ trợ. Có lúc trước giao thủ kinh nghiệm, mạnh Trưng đã khắc sâu nhận thức được kim tiền đáng sợ, bây giờ mạc xuân hoa bị phế, cho dù là không có chu bạch ngọc ở bên, hắn lên trước cũng không phải kim tiền đối thủ. Gặp được mạc xuân hoa cái kia dần dần tiêu hận vào lâm phong ở giữa cầu cứu ánh mắt, mạnh Trưng không có chút nào tiến lên hỗ trợ dự định, trong lòng nhanh chóng phân tích ngay sau đó thế cục sau, quyết định rút lui. Dưới mắt chính là thời điểm tốt nhất. Chu bạch ngọc ngân châm đã dùng hết, hắn nếu là muốn ngăn cản chính mình thoát đi, thế tất yếu cẩn thân, mà theo mạnh trừng quan sát, ngọc cũng không am hiểu cận thân chiến đấu. Ngàn bạn tập niệm, một cái chớp mắt mà dừng. Mạnh Trừng đối với Mã Xuân Hoa đưa tay. Đưa tay không phải để cho ngươi đi tầm, mà là ta đi trước một bước. Thân hình hắn tựa như điện, đột nhiên trở ra, không chút nào lo lắng Chu Bạch Ngọc đội theo, người sau cũng hoàn toàn chính xác không có đi đuổi. Bây giờ trong rừng không biết bao nhiêu trọng xuân cùng linh quốc công tán quân người, tùy tiện đội theo, cực dễ dàng giống Kim Tiễn như vậy gặp nạn, còn nữa hiện tại cũng không phải giết Mạnh Trưng thời điểm. Mạnh Trưng sau khi rời đi, Chu Bạch Ngọc từ sau bên trên nhanh nhẹn mà rơi, đi hướng Kim Tiễn hai người. Kim Tiền đem Mạc Xuân Hoa cao cao nhấc lên, trong mắt chỉ có thuần phí nhất sát khí, nhìn qua đối phương cái kia sợ hãi ánh mắt, hắn lạnh lùng nói, ăn hai ta quyền, nếu ngươi không chết, ta thả ngươi đi, vừa rồi đã nhận qua một quyền, đây là quyền thứ hai." Hắn thoại âm rơi xuống, giơ cao lên chính mình hữu quyền, cánh tay cơ bắp kéo căng, mạch máu cùng gân lạc dõng nhiên vận thành ma quỷ hình dạng, quyển ở giữa hiện động kim quang bên trong hình như có giang hà lực lượng đang lăn lộn lưu chuyển, cốt minh đôn đốp như nước thủy triều sóng đánh ra. Mạc Xuân Hoa bị hắn một bàn tay bóp lấy cổ, nhiên là lời gì cũng giảng không ra, lúc trước hắn chính diện đón Kim Tiền một quyển đằng sau, đã thương đến phủ. Giờ phút này khí cơ vận chuyển quốc quái, nào có dư lực ngăn cản quyền thứ hai. Hắn trợn mắt nhìn xem Kim Tiền đối với mặt của hắn bung ra quyền thứ hai, trợn mắt nhìn lên trời đen. Ý thức biến mất trước đó, Mạc Xuân Hoa nghe được thế giới này cuối cùng một thanh âm, là dưa hấu thanh âm vỡ vụ. Chu Bạch Ngọc nhìn qua trước mặt bị một quyền nổ đầu Mạc Xuân Hoa, sách thở dài, đều là người trong giang hồ, làm gì làm như vậy bất dịu. Kim Tiền nhẹ nhàng vung vậy lấy trên tay chất bẩn, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, chính là Bạch Long vệ giáo đầu Chu, Ngọc. Chu Ngọc. chính là tại hạ. Kim Tiền mắt ngậm ngạo khí. Lời nói ở giữa hoàn toàn không có mấy may đối với Chu Bạch Ngọc càng kích, ngược lại chất vấn, vì sao thả hắn rời đi? Mạnh Trưng bản không phải là đối thủ của hắn, dựa vào âm mưu kỳ kế đưa hắn tại tới cảnh, nếu không có xuất hiện Chu Bạch Ngọc biến số này, hắn hôm nay nguy hĩ, lúc này chính đến báo thù rửa hận thời điểm, lại bị Chu Bạch Ngọc thả đi Mạnh Trừng, Kim Thiền xong quyền dù có vạn quân chi lực cũng không có chỗ có thể sử dụng. Chu Bạch Ngọc cười nói, hắn cũng không thể chết, ta chỉ là đùa hắn chơi. Như hắn chết, ai thay ta đem tin tức truyền đến Trọng Xuân nơi đó. Kim Thiền nghe vậy khẽ mình, ánh mắt dần dần thực, truyền lại tin tức. Tin tức gì? Chu Bạch Ngọc đạo, Bạch Long Vệ cùng Ninh Quốc Công người quái ở cùng nhau, muốn cùng nhau đối phó bọn hắn. Kim Thiền Long mày hướng lên kích động, ngoài ý muốn nói: à, nói như vậy, ngươi là dự định cùng chúng ta hợp tác?" Chu Bạch Ngọc mặt mỉm cười, "Không, ta chỉ là muốn để trọng xuân cho rằng như vậy, mà các ngươi bên kia mà, là mặt khác tin tức." Kim Thiền ánh mắt lấp loé, "Tin tôi gì?" Chu Bạch Ngọc trả lời, "Ta giết ngươi." Kim Thiền nở nụ cười, "Ngươi giết ta?" Chu Bạch Ngọc nhìn xem hắn, "Ta không có khả năng sao?" "Ngươi không có khả năng, ngươi cảm thấy ta không bằng vừa rồi cái kia ma bệnh cùng lão đạo?" Đối mặt Chu Bạch Ngọc nghiêm túc hỏi thăm, Kim Tiễn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng trầm muộn trong giọng nói tràn đầy nồng đậm không phục cùng tự ngạo, nếu không, có ta khẳng địch, bại hẳn là bọn hắn. Chu Bạch Ngọc cũng không đối với cái này chế giễu hoặc trả phúng, chỉ nói nói vậy ngươi lần này cũng không nên lại khinh địch. Kim Tiễn nhìn chăm chú Chu Bạch Ngọc hồi lâu, sau đó một tay thả lỏng phía sau, một tay khác hướng về phía trước hư giở xét, "Nệ tình ngươi cứu ta một lần, để cho ngươi ba điều, xin mời." So với mạnh trương này sẽ chỉ đùa bỡn tâm cơ người, Chu Bạch Ngọc như vậy thẳng thắn đối thủ hiển nhiên càng hợp Kim Tiễn khẩu Ngọc chậm chậm đi hướng Kim Tiễn. Ven đường nhặt lên mấy cây lần cận tản mát ngân châm, cũng đưa chúng nó để bảo chính mình trong tay áo. Chu Mộ tại giang hồ có một chút thanh danh nhỏ, người có thể từng nghe qua, Chu Mộ có một môn tuyển học tên là Tam Tổ Tiên. Kim Tiền toàn thân kim quang Thường Tre, đối mặt trước mắt trọn bẹn thấp chính mình nửa cái đầu Chu Bạch Ngọc, hắn chỉ nói, thế gian ám khí, tại ta đều vô dụ chỗ. Tu vi của ta tại ngươi phía trên, công pháp càng là trời sinh khác ngươi, nếu ngươi thật muốn tìm chết, đến chính là. Chú Bạch Ngọc đứng ở Kim Tiền trước người ba thước chi địa, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, nói ra, có thể có gì luôn. Kim Tiền nhíu mày, Cái này từ Chu Bạch Ngọc trong miệng phun ra ngắn ngủi bốn chữ, đối với hắn mà nói phảng phất thế gian lớn nhất Âu ngôn ngữ, ngữ, hắn đã mất đi kiên nhẫn, thanh âm im lìm nóng nảy, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều quá. Hắn vừa mới nói xong, Chu Bạch Ngọc liền không lưu tay nữa. Ba thước khoảng cách, đối với hắn mà nói vừa bạn, sẽ không quá giải, sẽ không quá ngắn. Đam Tốn Tiên là một môn không thể lộ ra ngoài ánh sáng kỹ thuật, chính như ban đầu ở hành bương trên núi gặp phải kiểm con lửa lúc như thế, không cần lúc chính là thiên hạ đáng sợ nhất một trong các sát chiêu, nếu là gặp ánh sáng, đối phương liền có đề phòng, chiêu này duy nhất cùng hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Kim Tiễn tự cao ngoại công hành luyện bổ song, chỉ cần có chỗ phòng bị, liền không sợ thiên hạ ám khí, đối với Chu Bạch Ngọc tới nói, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, và cái đều là cố. Hắn xuất thủ, chỉ gặp Chu Bạch Ngọc trong tay áo chân lực đột nhiên sôi trào, hoa văn long văn tay áo cổ động, như nước lửa có sắn núi thức tỉnh, ngay sau đó Chu Bạch Ngọc dò trưởng mà ra, một vòng sáng trói sáng rực từ trong tay áo nở rộ, thẳng đến Kim Tiễn ngực. Tại Chu Bạch Ngọc trước khi xuất thủ, Kim Tiễn cũng đã làm xong phòng bị, một thân khí huyết theo chân lực mà động, dọc theo kỳ kinh bát mạch du chuyển toàn thân, giờ phút này phản phất biến thành rồng tự sự tượng kim cương. Hắn muốn đón đỡ Chu Bạch Ngọc một tức này tam tu tiên. Có thể theo Chu Bạch Ngọc trong tay nào ánh sáng lở rộ một khắc này, không cách nào nói rõ nguy cơ từ lồng ngực chỗ sâu như chân một dạng đâm đi ra, Kim Tiễn trước mắt vậy mà hoàn hốt, nhìn thấy rất nhiều hiện tượng. Lại hoặc là nói, đây cũng không phải là hiện tượng, mà là người trước khi chết đèn kéo quân. Năm đó Kim Tiễn tại Hàn Quốc đi theo đảo minh phật sư tu tập long tượng kim cương cùng các loại thể thuật lúc, phật sư từng cùng hắn nói, người thân thể chính là quỷ phụ thần công ma độc, hơn xa thế gian hết thể thần mình, một khi tu hành long tượng kim cương, liền muốn thể xác tinh thần nhất trí, chiến đấu thời điểm không được suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, đều là theo bản năng mà động, lục cảm tự sẽ xu lợi tránh hại. Khả nhân rất khó làm đến tri hành hợp nhất. Kim Tiễn cũng là như vậy. Dũng của hắn tượng kim cương đại thành đằng sau, mặc dù cùng Phật sư cùng cảnh, nhưng thủy chung không cách nào thắng qua Phật sư. Tim của hắn không đủ tính, tạp nghiệm quá nhiều, mà tạp nghiệm càng nhiều, tự nhiên thân thể lên trộm. Chu Bạch Ngọc xuất thủ một khắc này, Kim Tiễn đã đoán được tử vong của mình, nhưng hắn bỏ qua duy nhất qua tức thì sinh cơ. Chu Bạch Ngọc cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì dư thừa cơ hội. Trán đoan như ngọc đầu ngón tay cùng kim quang chạm nhau, không gây mảy may va chạm tối nghĩa cảm giác, nước sữa hòa nhau bình thường hòa làm một thể, cái này tựa như có thể cách trở vạn vật kim quang mơ hồ từ Chu Bạch Ngọc đầu ngón tay dập dờn ra tầm tầm những sóng, cuối cùng tiêu tan mà tán. Phộc phốc, cực kỳ thanh nhã mềm mại vang lên, Chu Bạch Ngọc cái kia tựa như bạch ngọc ngón tay, dễ dàng cho cái này thời gian qua nhanh ở giữa đâm vào kim ti tim. Đoét, buổi ngày hôm qua. Chương 307, càng liệt chương 307, càng kim tượng kim cương thân bị phá, tối đầu gặp Chu Bạch Ngọc nửa cái bàn tay cắm vào ngực của hắn. Một thân tu vi đã theo sinh mệnh dần dần trôi qua. 8 năm chưa tỉnh nóng bức giá lạnh Kim Tiễn, lần đầu từ đã vào xuân trong gió cảm thấy hàn ý, loại này rét lạnh hắn cũng không lạ lắm. 20 năm trước, hắn từng tại Vô Ngần trên cánh đồng hoang theo cha mình ra ngoài đi săn, lại gặp phải khổng lồ nhất đàn sói tụ tập. Bọn hắn một nhóm bảy người, cuối cùng chỉ có hắn sống tiếp được. Khi đó hắn sẽ chỉ nhất là kém công phu mèo bà trần, cũng không có cùng bất luận cái gì bánh thu vật lộn kinh nghiệm, bị cắn đến bết thương chẳng trì, nằm tại hoàng tiên phía dưới chờ chết. Khi đó trời chang ngày mùa hè, Kim Tiễn lại cảm thấy đập vào mặt đều là gió lạnh. Gió này lạnh cực nhanh của tấu. Xuất hiện trong đáy mắt, liền sẽ thẳng vào cốt tủy, thẳng vào phế phủ. Kim Tiền không chết, cuối cùng sống tiếp được, hắn vẫn cho là chính mình thoát đi trận kia trên cánh đồng hoàng tử vòng chi phòng, bây giờ cố này gió lạnh luồn qua dài dàng rặc thời gian, cuối tới, rốt cục tại 20 năm sau cùng hắn lại lần nữa gặp lại. Mặc dù thân ở thời không khác nhau, có thể Kim Tiền y nguyên tin tưởng cũng chắc, trận này gió chính là từ 20 năm trước thời tới. Hắn có chút thoải mái cười một tiếng. Hắn có chút tự giễu cười một tiếng. Cùng Chu Bạch Ngọc khoảng cách gần ánh mắt đụng vào nhọ lúc, hắn hỏi câu nói sau cùng, cho nên, cái gọi là ba tốc tiên không phải cái gì ám khí liền là của người ngón đây. Chu Bạch Ngọc mỉm cười, là Ba Tấp, chính là Chu Bạch Ngọc ngón tay chiều dài, thế là mới mệnh danh là Ba Tấp Tiên. Bất quá, bọn chúng cũng đích thật là ám khí. Thế gian bất luận cái gì xuất kỳ bất ý công kích cùng vũ khí, đều có thể xưng là ám khí. Một thức này bản thân 23 tuổi tại Long Bất Phi tướng quân chỉ điểm xuống lộ ra, đem ta thở nhỏ sở tu chi giang hồ đường đi rèn thép chỉ thăng hoa đến một cái khác hoàn toàn mới cảnh giới, cho đến ngày nay, Ba Tấp Tiên vẫn là ta ý thượng lớn nhất. Chỉ tiếc, môn võ công này tính hạn chế quá lớn, sử dụng điều kiện có chút hà khắc. Chu Bạch Ngọc nói một mình nói chậm rãi rút ngón tay ra, để cho người ta kinh dị là, những cái kia đâm vào kim tiễn thân thể ngón tay, y nguyên trắng nõn như thế, chưa từng dính vào một chút xíu máu tươi. Kim tiễn thi thể mềm nhũn té xuống đất, một trận gió mát phất qua thổi, chu bạch ngọc thân ảnh đã biến mất không thấy, hiện trường chỉ còn sót lại một chỗ vừa buồn. Màu xanh là trong rừng rậm, sinh tử chiến đấu không ngớt, đao quang kiếm ảnh còn tại không chế quyền sinh sát. Chỉ bất qua trong đám người này, nhiều một đám thân ảnh màu trắng. Bọn hắn giống như trong rừng trùng, gặp người liền cắn, mỗi lần hơi dính tức lui, bất kể có hay không có thể giết người, ba chiêu sau liền quay đầu đâm vào lục lâm, cũng không quay đầu lại. Tổ thương cũng lớn, phiêu khích cực mạnh. Về phần bọn hắn thân phận, tự nhiên không khó phân rõ. Toàn bộ rừng tây, trừ Bạch Long vệ, còn ai vào đây mặc quần áo màu trắng? Theo Bạch Long vệ nhiều lần hiện thân đằng sau, hai phe đội ngũ đối với Bạch Long vệ bán khí càng sâu. Con muỗi đốt cũng không chí mạng, nhưng triêu hận. Nếu không phải trước mắt có càng lớn địch nhân, những này mặc quần áo màu trắng con muỗi nhất định sẽ trước tiên bị trục chết. Tại cái nào đó thích hợp thời gian, Chu Bạch Ngọc cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, lập tức minh kim thu binh, mười mấy tên màu trắng thân hình lập tức liền biến mất ở trong rừng. Mạnh trương một đường đi nhanh rất nhanh liền cách xa lục lâm, đi tới Trọng Xuân chỗ sơn núi chỗ. Nơi đây Lâm Thời xây dựng một chỗ quán trà, một đám tập kết mà đến Trọng Yếu cấp dưới ở đây lại bệnh, Trọng Xuân tựa hồ đang chờ cái gì, tay trái bưng chén trà mà ngồi, nhắm mắt chỉnh đốn. Mạnh Trừng đến sau, hướng Trọng Xuân giảng thuật lúc trước ở trong rừng gặp sự tình, người sau nghe xong, một đôi tỏa ra quý khí cùng uy nghiêm con ngươi có chút mở ra. Chu Bạch Ngọc nàng cánh môi khẽ mở, dấu trong lòng sát khí nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này. Mạnh Trừng từ nàng nhỏ xíu trong giọng nói nghe được không đối, hỏi một chút mới biết, nguyên khu rừng xuất hiện, tập kích không ít người của bọn hắn. Cái này cố nhiên đối bọn hắn thế lực không có bao nhiêu ảnh hưởng, lần hành động này, bọn hắn điều động giang hồ tinh nhuệ rất nhiều, mà Chu Bạch Ngọc độc một mạt chi, thủ hạ có thể đánh người có hạ, lại thêm hơi dính tức lùi, đối với Trọng Xuân cùng Ninh Quốc công tàn bộ bóng người vang, kỳ thật không lớn. Bất quá, bọn hắn loại hành vi này mặc dù sát thương không lớn, nhưng đối với Trọng Xuân cùng Ninh Quốc công người mà nói, vũ lực tính lại cực mạnh. Bạch Long vệ vốn là hai phe thì cá, lúc này thừa dịp hai phe đánh cờ, lại như tôm tép nhại nhép bình thường phế lối, Trọng Xuân làm sao không khí? Hết lần này tới lần khác bọn hắn lúc này chạy trùm đường bảo tàng mà đến. Không tốt đối với Chu Bạch Ngọc ra tay đo gác, cùng ninh quốc công tàn bộ lại là tử địch, hai phe lẫn nhau nhìn chầm chầm rất căng, giờ phút này là đánh cỡ khẩn yếu con đầu, nàng không quá nguyện ý phân ra tinh lực đến xử lý Chu Bạch Ngọc. Tên này quả thực đáng hận. Nếu không, ta lập tức mang lên chút minh đệ, đi trước thu thập Chu Bạch Ngọc. Mạnh trưng đối với Chu Bạch Ngọc hỏng hắn chuyện tốt quả thực phấn nộ, Trọng Xuân trầm mặt một hồi, vẫn là đem chính mình trong ánh mắt sát ý giấu đi. Chìm đường bảo tàng đầu m Chu Bạch Ngọc bất quá tôm tép lại nhếch, việc cấp bách là ngưng tụ toàn bộ lực lượng đem Linh Quốc Công Tàn Bộ đều tiêu diệt, đằng sau như thế nào chừng trị hắn đơn giản phục thủ ở giữa trọng xuân cũng không biết, tại rừng rậm Chô Châu, Sâu, có một cái cùng nàng chỉ có mấy lần gặp mặt người, đoán chắc nàng lại bởi vậy mà phân nộ, cũng coi như chuẩn nàng lại bởi vậy mà tăng lên cùng Linh Quốc Công Tàn Bộ tranh chấp. Hắn cùng Chu Bạch Ngọc nói, điểm sáng lửa còn chưa đủ, còn phải có gió. Bây giờ phong quá vung ngấn, hỏa thế cũng đã càng lúc càng liệt. Bởi vì bây giờ chìm đường bảo tàng manh mối chỉ có chúng ta biết, bọn hắn sẽ không dễ dàng hướng chúng ta hạ tử thủ, huống chi giữa lẫn nhau nhìn chằm chằm. Chúng ta biến thành trong lòng bọn họ một cây gai, mặc dù không có khả năng đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ không thoải mái. Loại này không thoải mái sẽ để cho bọn hắn trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy, mà bọn hắn càng nghĩ phải xử lý chúng ta, liền càng trước phải giải quyết lẫn nhau nơi nào đó ẩn nấp chi địa. Văn Triều Sinh cùng nghi ngờ Tiểu Thất giải thích chính mình để bạch long vệ mặt bạch ý hành động nguyên nhân. Tiểu Thất sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe ánh sáng. Ý tưởng này nói đến đơn giản, đơn giản hai chữ, kích tướng. Nhưng vô luận là lúc trước ly gián hay là thời khắc này, khích tướng Văn Triều Sinh tựa hồ rất am hiểu đem đơn giản một chút, không dễ dàng có hiệu lực kế sách dùng ra kỳ hiệu đến. Hắn không khỏi nghĩ đến Chu Bạch Ngọc trước đó đối với Văn Triều Sinh độ cao tán thưởng, lần này cũng coi như vui lòng thụ tùng. Cái này trên giang hồ đã là cực kỳ hoang đường sự tình, một cái thực lực bất quá tam canh người, lại có thể mang cho người khác như vậy nồng đậm cảm giác an toàn. Chờ lấy xem đi, không bao lâu, trong rừng này sẽ rất đặc sắc. Văn Triều Sinh tính toán thời gian, Bạch Ngọc cũng nên đến. Chờ bọn hắn tranh đấu đến gay cấn, chúng ta liền nên tiến hành bước thứ 3 kế hoạch. Đoán hôm qua thiếu một cây kia 27 đã bổ, hôm nay trước hai canh, gần nhất ở bên ngoài tham gia bành lão sư hội kỳ bản, về thời gian quả thật có chút không kịp, cũng không muốn tùy tiện tùy ban. Thật có lỗi. Chương 308, Chém Xuân 1 chương 308, Chém Xuân 1 cùng trọng xuân đối thủ không phải căn bản mục đích, như là đã bước lên như vậy phong hiểm muốn cùng trọng xuân cùng linh quốc công người rằng coi đến cùng, cái kia chìm đường bảo tàng manh mối nhất định phải tìm kiếm nghị cách cầu tới. Kim Thiền thi thể rất nhanh liền bị Sích Hổ cùng Thanh Vũ hạ phát hiện, bọn hắn thăm dò xong hiện trường đằng sau, tại Lâm Diệp che che ở giữa phát hiện cái gì? Một phen tìm kiếm sau từ đó lấy ra một cây ngân châm. Hai người lên nhau, Sinh Hổ đem ngân châm giao cho Thành Vũ Hạc trong tay. "Thành Vũ Hạc, người kinh công rất tốt, trước đêm nơi này chuyện phát sinh nói cho hứa nhà, ta sau đó mang theo kim tiễn thi thể trở về." Thành Vũ Hạc thu châm. "Vậy chính người coi chừng." Hắn thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng xuyên thẳng qua, cho đến bên ngoài, đem kim tiễn cái chết cùng cây ngân châm kia mang về vết nha đạo nhân bên người, cũng không lâu lắm, kim tiễn cùng Mạc Xuân Hoa thi thể cũng bị trở trở về. Dặn la sát nút tại kim bên cạnh thi thể, cẩn thận kiểm tra một lần kim thi thể lại kiểm tra một hồi xích hổ mang về ngân châm cùng mang tuyến cương châm, nói ra, vết thương chí mạng là tim vết thương. Kỳ quái là, thương thế kia nhìn không ra là binh khí gì lưu lại. Ngân châm cực kỳ tinh mịn, cùng kim tiễn phần lưng cùng bên hông vết thương không ăn khớp, những vết thương này là cương châm lưu lại. Huyết nha đạo nhân sau khi nghe xong nhận lấy viên kia hiện trường tìm kiếm được ngân châm, đặt ở trước mắt cẩn thận xem xét. Rất nhiều ám khí bên trong, phi châm là khó khăn nhất sử dụng ám khí một trong, đối với sự sử dụng ám khí người thủ pháp yêu cầu cực cao, trên giang hồ dùng phi châm người không nhiều, trùng hợp trong rừng này liền có một vị đáng người tự nhiên biết biết nha đạo nhân nói tới ai. Sinh Hổ nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, cau mày nói, kim tiền long tượng kim cương thân sớm đã đại thành, thế gian ám khí đối với hắn hẳn là đều không tác dụng, Chu Bạch Ngọc tuy là ám khí mọi người, nhưng hẳn là còn không đối phó được kim tiền. Còn có trên người hắn những cương châm kia lưu lại miệng vết thương, hết nha đạo nhân bình tĩnh nói, thế gian cường giả nhiều vô số kể, nhất là tứ quốc tu hành võ giả ngàn vạn, long tượng kim cương cố nhiên là một môn cường đại kỹ thuật, bất quá muốn rượi vào môn công phu này tung hoành thiên hạ giang hồ. hiển nhiên không đủ. Hắn cầm lấy cương châm hí lông mày trọc. Tiếp lời hắn lại ngồi xổm ở góc kia vừa bọn không chịu nổi bên cạnh thi thể, xúc lên thi thể của lão. Mạc Xuân Hoa huyết nha đạo nhân nhẹ giọng lẩm đòn. Chắc không được có thể phá kim tiền lòng tượng kim cương thân. Dạ La sát ánh mắt ưu nhiên. Mạc Xuân Hoa, rất quen thuộc danh tự. Huyết nha đạo nhân nói thi ý Mạc Xuân Hoa. Trước tiên là Trần Quốc Người, về sau vì chưa bệnh đến Đế quốc, đại nhân biết hắn bản sự, 5 lần 7 lượt để long thọ mang theo bái tiếp đi mời hắn dùng bữa, bất quá đều bị hắn từ chưa từng nghĩ người này không biết xấu, cuối cùng thành Bình Sơn Vương khách. Rơi vào kết quả như vậy, đều là hắn gieo gió gặt bão. Sinh hổ hiếu kỳ nói: "Ta trước kia cũng là nghe qua người này, nghe nói được rất nghiêm trọng bệnh, muốn bắt người sống luyện dược kéo dài tính mạng. Ta tại tứ quốc giang hồ buôn tẩu nhiều năm như vậy, hay là lần đầu nghe nói có bệnh cần cầm người sống luyện dược." Tuyết Nha đạo nhân thản nhiên nói: "Không phải bệnh, là tiên thiên không đủ, hắn có thiên nhân ngũ suy chứng bệnh, bản sống không quá tuổi đời 20, sau tự học đạo thuật, lấy yêu tà kéo dài tính mạng, sống đến nay. Hắn đối với nhân thể huyết vị nghiên cứu cực sâu, lại thêm cương trầm cũng là tại và người trong thi khanh lấy cực gầm chi khí giên độ." Trời sinh đối với long tượng kim cương dạng này, cực dương công pháp có chỗ khắc chế, bởi vậy mới có thể thừa dịp Kim Tiền không sẵn sàng thời điểm phá hắn long tượng kim cương thân. Thanh Vũ Hạc nói đầu người này đều nát, như vậy bạo liệt tiểu chết, hẳn là xuất từ Kim Tiền chi thủ. Điều này nói rõ tại Kim Tiền trước khi chết, vẫn có dư lực. Chu Bạch Ngọc là tại cùng Kim Tiền đơn đã độc đấu thời điểm đem Kim Tiền giết chết, nhưng chỉ nhìn vết hương, tự hồ rất khó kết luận Chu Bạch Ngọc giết chết Kim Tiền lúc sử dụng vũ khí. Nha đạo nhân nghe vậy trầm mặc, kỳ hắn cũng cảm thấy nghi Kim Tiền tim có một đạo phi thường sâu xuyên tim nhưng chỉ từ vết thương để phán đoán. Hoàn toàn không cách nào phân biệt đây là vũ khí gì tạo thành. Chu Bạch Ngọc tung hành trang hồ lúc, từng chém giết qua mấy tên cực kỳ mạnh mẽ tứ cảnh cao thủ, có một chiêu tuyệt học tên là Ba Tấc Tiên nhưng chưa bao giờ có người sống gặp qua. Ta muốn, Kim Tiễn chính là chết bởi Ba Tấc Tiên phía dưới. Ngược lại là, khinh thường cái này Chu Bạch Ngọc. Thanh Vũ Hạc Long mày ngướng đám, kỳ thật từ Kim Tiễn bị mạnh trưng dẫn đi cũng không có thời gian bao nhiêu, bọn hắn đã trước tiên tiến đến, nhưng vẫn là không yếu được Kim Tiễn. Tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không muốn gặp đến, bởi vì Kim Tiễn phong cách chiến đấu, Chu Bạch Ngọc giết hắn chỉ dùng ngắn mũi một cái chớp mắt. Sở Bảo Kim Tiền Thu liễm lấy chút, không cần thiết muốn ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tiếp theo. Chưa từng nghĩ hay là xảy ra chuyện. Sớm Biết liền hẳn là để xích hổ sớm đi theo hắn, có thể sẽ tốt hơn nhiều. Dạ La Sát nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, thân xác 10 phần quân trọng. Kim Tiền mặc dù phong cách hành sự phong hỏa, nhưng hắn thực lực mọi người đều 10 phần tán thành, cùng Trọng Xuân chính diện giao chi lúc, Kim Tiền nhất định là chủ lực thành viên, nhưng hôm nay Kim Tiền sớm bị Chu Bạch Ngọc giết chết, bọn hắn đối mặt trọng Xuân thời điểm, khó tránh khỏi sẽ trở nên bị động một chút. Cứ may không có Kim Tiền, chúng ta còn có một cái lợi hại hơn người. Vôn. Sao kim tiền dùng tốt. Nhìn xem huyết nha đạo nhân tính trước ký cảm, Dạ La Sát vẫn lo lắng, "Huyết nha, chuyện này quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, vốn cùng Trọng Xuân ở giữa mâu thuẫn thật không phải diễn xuất tới?" Huyết nha đạo nhân, "Thiên chân văn sát, chỉ là như vậy lại mang xuống chỉ sợ tái sinh biến số, để Chu Bạch Ngọc cái kia tiểu nhân thừa cơ từ đó cản trở." Sinh hô, thanh ngũ hạ, kế mai sớm, các ngươi lập tức mang lên tinh nhuệ tiến vào trong rừng. Ta sẽ an bài người khác đi nhìn chầm chầm cửa bảo, đợi Trọng Xuân vừa bảo, chúng ta liền sẽ cùng gô nội ứng ngoại Giết Trọng Xuân!" Bản sự đều yên. Đaết, hôm nay canh một, ngày mai khôi phục bình thường trở mới. Chương 309, Chém Xuân 2 chương 309, Chém Xuân 2 giang hồ là một tòa to lớn rừng rẫm nguyên thủy, đem so sánh với đạo lý đối nhân xử thế, chém chém giết giết đồng dạng là chủ yếu giai điệu. Bất luận cái gì trên giang hồ thanh danh có phần 8 người, tất nhiên có kỳ đặc khác biệt bản sự. Mấy người từng cùng nhau tại Ninh Quốc công giới chướng cộng sự nhiều năm, đối với Kim Tiền bản sự bọn hắn phi thường rõ ràng, thật nếu là chính diện tương chiến, người ở chỗ này bên trong có thể thắng được Kim Tiền đơn giản nha đạo nhân một người. Mà lại cho dù là huyết nha đạo nhân cũng chỉ có thể dựa vào thâm hậu nội công cùng kim tiễn cùng nhỏ khiêng, không cách nào như là chu bạch ngọc dạng này một thức xuyên tim. Đương nhiên, vô luận là huyết nha đạo nhân như vậy tiến thức rộng rãi tồn tại, hoặc là còn lại đám người, đều không có thể nghĩ đến, đem kim tiễn xuyên tim mà qua căn bản không phải thần binh lợi khí gì, mà là tể quốc trên giang hồ tiểu lưu manh luyện một môn lại so với bình thường còn bình thường hơn ngoại công rèn đặc chỉ. Môn công phu này tổ sư ra đã không biết là ai, dù sao lưu truyền khắp nơi đều là, một chút muốn xuất nhập người trẻ tuổi không có cơ hội nhận biết cao nhân tiền bối cũng không có bao nhiêu công phu có thể luyện, liền sẽ lựa chọn những này trên giang hồ lưu truyền rất rộng bách ra công pháp. Những này công phu hiệu quả tự nhiên đều rất kém cỏi, cũng sẽ không có mấy người nguyện ý tốn phí chính mình thành xuân đi đem một môn như vậy đơn giản công phu tu hành đến đại thành. Chu Bạch Ngọc là bởi vì từng tại trong quân, tài nguyên nông cạn, bất luận cái gì một chút công lực tăng lên có lẽ cũng có thể làm cho hắn từ dưới một lần xông pha chiến đấu bên trong sống sót, cho nên mới sẽ đem môn này rèn thép chỉ tu hành đến đại thành. Có thể cho dù giàn thép chỉ đại thành sau, môn công phu này uy lực y nguyên bình thường. Sở Dĩ sẽ cuối cùng trở thành danh vang giang hồ ba tập tiên là bởi vì Bắc Cương trấn quốc thần tướng Long Bất Phi năm đó thưởng thức qua môn võ công này sau cảm thấy có chút ý tứ, liền hơi cải tiến chút, lại đem tinh túy dạy cùng Chu Bạch Ngọc. Bất quá Chu Bạch Ngọc đến tột cùng là lấy cái gì giết chết Kim Tiền đối với huyết nha đạo nhân mà nói đều không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn nhất định phải mau chóng giải quyết giữa Xuân vấn đề, đợi đến giữa Xuân vấn đề giải quyết đằng sau, bọn hắn mới có thể toàn tâm kiệt lực đến xử lý Chu Bạch Ngọc cùng Bạch Long Bệ. Hai phe đều là tư địch, không có liên thủ xử lý Chu Bạch Ngọc khả năng. Hùng chi bọn hắn đều cần chu bạch ngọc trên thân phần kia liên quan tới chìm đường bảo tàng manh mối. Sích Hổ cùng Thanh Vũ Hạc không lưu tay nữa, mang theo mấy tên tứ cảnh cao thủ tiến vào lục lâm, bắt đầu săn trảm. Trong rừng, gió thanh đột nhiên nổi lên. Một tên tứ cảnh trung phẩm cao thủ tại cùng Sích Hổ giao thủ 13 chiêu đằng sau không kịp lại, bị một trưởng đánh trúng vào cái cằm, huyết dịch màu đỏ sầm lập tức liền từ miệng mũi rưng râng đi ra, hắn thần mục hỗn độn, trước mắt duy là trời đất quay cùng, cầu sinh vẫn như cũ để hắn quay người trốn, nhưng hắn sao có thể có thể so sánh sau lưng cơn gió kia cảm nhanh. Sinh hổ công kích càng huyết tinh rõ người, cũng chỉ là chảo, bóp lấy tên này tứ cảnh trung phẩm cao thủ xưng rồng, đột nhiên kéo một phát, huyết vũ lập tức phi tán rơi xuống phía, Lâm ta lấm tấm rơi vào hắn dung mạo mặt bên bên trên. Hắn dẫn theo máu me đầm địa một nửa xương sống lưng, và mẹo bốn nẻo của mình, đầy mặt sát khi đối với sau lưng cấp dưới nói ra, giết. Một đoàn người bước nhanh lẹ qua, giống như hổ lang ở trong rừng kiếm ăn, tìm kiếm lay dấu tại ở giữa con ngồi. Lục Lâm mặc dù lớn, có thể theo người đã chết càng ngày càng nhiều, thần tấu Lục Lâm cơn cũng dần dần mang theo bung đi không được mùi máu tươi, xung quanh tựa hổ cũng là nhân. Tùy ý một chỗ gió thổi qua lay liền sẽ để cho người ta tinh thần căng cứng. Xoẹt. Dụệ khí sen lẫn tại trong gió, bán ra, mặt trên còn có không có lao sạch vết máu. Theo viên này phi tiêu chúng mục tiêu tên địch nhân thứ nhất lúc, phương này rừng rậm tự vòng chi vũ liền đã mất bên dưới. Giữa xuân dù chưa ra trận, nhưng cái này không có nghĩa là tiến vào trong phiến rừng rậm này, lâu la đều là hạ người tầm thường, đối mặt ninh quốc công tàn quân tiêu diệt toàn bộ, bọn hắn ra tay đồng dạng tàn nhẫn. Chỉ có một tên tứ cảnh hạ phẩm có thể chạm. Trên tay, một lão giả trầm Trong khoảnh khắc, bóng người như toi đưa Tham dự lần hành động này người, không một là nhân từ nương tay hạ người, không một là tham sống sợ chết chi đồ. Lưới đao chạm nhau, nở rộ hỏa tinh đốt sáng lên trên lưới đao chiếu ra mặt người, giờ phút này đã qua giờ ngọ hồi lâu, mặt trời rực rỡ không giống lúc trước hư ngực, nhưng mọi người không nói gì ở giữa những liền sát ý đã để nơi đây trở nên càng thêm khô nóng. Đao lạnh, máu nóng. Dưới cây che mặt người dẫn đầu huy kiếm mảng lên, gãy mắt trước mắt dẫn đầu đánh tới quái đao, lại một chỉ điểm ra, máu tươi liền từ đao khách cái ốt ra. Nhất cảnh chi cách, một trời một vực sắc cách, các ngươi đạo trích, tà che trưởng liền liền Tên này che mặt tứ cảnh cao thủ thanh âm trầm lãnh, ở giữa rừng không ngừng xuất kiếm, kiếm pháp bá liệt, thân như bão lôi. Phốc, hắn liên chạm 10 người, còn chưa tới kịp thở một ngụm, sau lưng liền có người nhảy lên thật cao, hai tay cầm truy, đối với đầu của hắn đệm xuống. Thanh, kiếm truy động vào nhau, trong tay người này trường kiếm chất liệu tinh xảo, lại vươn xuống đem cái kia viền tiết trọng truy chém thành hai khối, mũi kiếm kiếm thế chưa hết, liền thuận vết nước đâm vào người ngực Giết. Người kia ho ra một ngụm máu tươi, cả giọng, một cái dập chân, nhậm do kiếm phong xuyên thấu chính mình lồng ngực, dù mệ lấy tên này tứ cảnh người bị mật. Người sau thầm nghĩ không ổn, toàn thân chân lực vận chuyển, muốn chấn khai người này, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người này cánh tay xương cốt bị chấn đoạn, lại sững sốt gắt gao ôm khóa lại hắn không vòng tay. "Mở cho ta." Hắn gầm thét một tiếng, lần thứ hai vận chuyển chân lực, trực tiếp đem người trước mặt này hai tay căng đứt, theo huyết thủy cùng nhau phiêu tán rơi dụng mà ra, có thể trong nháy mắt kế tiếp, liền có bảy viên âm khí cùng hai thanh lợi kiếm đồng thời chúng đích hắn. Mất đi hai tay người kia thảm liệt cười to, hai con người nội trừng nói kéo cái tứ cảnh người cho lão tử cho cùng, không lỗ. Nói xong, hắn mới ngã xuống đất, lại vô lực đứng lên. Tên này che mặt tứ cảnh người muốn lấy chân lực đem trong thân thể ám khí cùng lưỡi dao tất cả đều bước ra, nhưng hắn đối mặt những người này, tất cả đều là bình Sơn Vương nuôi dưỡng trên giang hồ tàn nhẫn nhất tử sĩ, sao lại phóng túng dạng này chứ cơ? Một tên cách đó không xa cầm Lưu Tinh Truy còn tại cùng người bị mặt bộ hạ chém giết chàng hắn, dư quang liếc thấy đầu này, lại tha răng liều mạng mất mạng phong hiểm, cũng dùng hết toàn lực đem trong tay Lưu Tinh Truy ném tới. Đông, mang theo gai nhọn nặng nghề Lưu Tình Truy tinh chuẩn đập vào người bịt mặt trên đỉnh đầu. Chắc lần này đã ép nặng nề trực tiếp để hắn mới ngưng tụ chân lực tan ra ra, đảm bảo hắn thân thể hai thanh lợi kiếm liền tại hắn ánh mắt kinh sợ bên trong bỗng nhiên nhấc lên kéo một phát, cắt ra ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngôn hắn đưa tay gắt gao bắt lấy trước mặt một tên kiếm khách cánh tay, căn bản nói không ra lời, trong miệng không ngừng phun ra ngoài lấy máu. Khuôn mặt màu đen mặt che trở xuống, lộ ra không cam lòng khuôn mặt. Trong tay khí lực nhanh chóng tiêu tán, hắn cuối cùng là cái gì cũng không thể bắt lấy, hai tay theo sinh mệnh cùng nhau rơi xuống, vị xuống tại trên đống cỏ, lại bị người một kiếm chặt xuống đầu lâu. Thu thập tàn cuộc, rút lui. Lão nhân thu kiếm, chầm giọng phát lệnh, tiếp lấy liền tới đến lúc trước lấy mệnh tướng Bắc Đồng bạn trước mặt, từ hắn nắm chặt tay bên trong cầm đi một viên tàn phá ngọc bội. "Di ngôn." Hắn không nói nhảm, người trước mặt đã không có thời gian. Tên trán hắn kia ngũ tạng lục phụ đều bị đánh rách tả tơi, giờ phút này há mồm, trong miệng chỉ có yếu ớt khí âm thanh, "Tiền trợ cấp, giao cho nữ nhi của ta." Đa Tạ lão nhân nấy mắt hiện lên một vòng gần như không thể phát giác bi thống, sau đó liền bị lạnh nhạt che che. "Nhất định." Hắn nắm chặt chẳng tay, cho đến đối phương ánh mắt thần thái tiêu tán. Sau đó lập tức đứng dậy, mang theo đám người hướng phía lúc trước lúc đến phương hướng rút đi. DS còn có một canh, sẽ không quá muộn, khả năng 11 điểm 12 điểm, ngày mai nghĩ biện pháp bồi bổ cho đó. Muốn trách thì trách bản tướng lão sư đi, cùng ta không ưa. Chương 310, chém xuân 3 chương 310, chém xuân ba ngoài núi quán trà, đám người đã ở Trọng Xuân An bài xuống theo thứ tự ra trợ, mà Trọng Xuân lại như cũ ở ngoại vi phòng trà. Đã là thứ hai ấm. Hương trà cùng cái tia lục lầm bên trong mùi máu tươi tạo thành cực kỳ tương phản so sánh, vì thế sen lẫn tô điểm ra không giống với sát thái. Thấy sôi trào tại trong chén dâng lên trà sương mù, Lập Vũ Trọng Xuân bên cạnh Lôi Minh cuối cùng là có chút nhịn không được, hắn trước nhìn một chút Trọng Xuân, lại nhìn một chút cách đó không xa trên đất chống nuôi chim chim ông, tiếp lấy lại nhìn phía sau khi trở về liền một mực tại ngồi xuống điều tức mạnh chân. Ba người trạng thái khí u trọng, cho đến lúc này trong rừng liên tiếp chuyển đến chỉ báo, bọn hắn tựa hồ vẫn là không có muốn ra trận ý tứ. Lôi Minh lông mày hơi không thể tìm ra nhíu một cái, túi đầu đuột đuột trong tay cục đá, lại qua một khắc đồng hồ, hắn nhiên đem trong tay năm hạt cục đá chặt, cuối cùng là nhịn không được, đối với Trọng Xuân hỏi, Trọng Xuân đại nhân, chúng ta còn không vào đi à? Nếu để Ninh Quốc Cộng Tàn Bộ chiếm lĩnh thiên cơ, chúng ta bộ đội tinh nhuệ khả năng là khó. Trọng Xuân nghe vậy cũng không nói, chậm chậm từ một bên xuất ra một cái cái chén, rót trà nóng. Không nói, uống trà. Lôi Minh trầm mặt một hồi, đứng dậy đi tới Trọng Xuân trước mặt tòa hạ, đem trà nóng uống một hơi cạn sạch. Trọng Xuân lại nhân còn có kế hay khác. Trọng Xuân có chút dương mắt, có thật nhiều, người muốn nghe cái nào? Lôi Minh nghe vậy khẽ giật mình. Rất nhiều. Trọng Xuân ngón tay đầu ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng đánh mặt bạn, nói ta có một chuyện rất nghi hoặc, một mực không nghĩ minh bạch, không biết ngươi là có hay không có thể vì ta giải hoặc. Lôi Minh khẽ gật đầu, Trọng Xuân đại nhân mới nói. Trọng Xuân vẫn uống vào một chén trà nóng, chầm chậm nói ra, "Chúng ta lần này đến đây quả hẳn thành là vì tìm đường bảo tàng manh mối, mà cái này thì manh mối chỉ có Chu Bạch Ngọc dự biết triều sinh biết được. Theo Lý thuyết, lần hành động này đều là tuyệt mật, tuyệt không nên có người thứ ba biết, nhưng vì sao chúng ta sẽ ở vạn thạch hạp gặp phải mai phục?" Nang lời vừa nói ra, Lôi Minh trong lòng lộ bộ một chút, lập tức giống như chìm vào đáy hồ đá. Đơn giản chính là Chu Bạch Ngọc bọn người làm việc không đủ chu đáo, tiết lộ bí mật ra ngoài, còn nữa khả năng trong đội ngũ con linh quốc bộ mật, trọng nâng, mật thám trọng Ai? Lôi Minh im miệng không nói không nói. Trọng Xuân nói ngươi một ngực nói đi. Lôi Minh trong ngóc phi tốt vật chuyển, lại chăm chú thưởng thức Trọng Xuân biểu lộ, cuối cùng mới lên tiếng, hoặc là vôn, hoặc là đào trúc tiên. Trọng Xuân con mắt dần dần hiếp lại thành một đường nhỏ, đào trúc tiên từ lúc còn rất nhỏ liền đi theo Bình Sơn Vương, nàng sẽ trở thành phản đồ. Lôi Minh hỏi ngược lại, vì sao không có khả năng? Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vòng, còn nữa năm đó thiên hải định trệ, Bình Sơn Vương thế nhưng là chủ lực một trong. Nói không chừng nàng oán hận Bình Sơn Vương cũng không phải một hai ngày, những năm này đoán hận chất chứa đã sâu, lại thêm Linh Quốc công lấy vàng bạc tương dụ, nàng hoàn toàn có khả năng đội phản Bình Sơn Vương. Hai người nhìn nhau ở giữa, Trọng Xuân trên khuôn mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười này để lôi Minh dùng mình. Trọng Xuân đại nhân đang cười cái gì? Trọng Xuân nói ta đang cười, ta đã hố, ngươi liền tới nhảy vào. Lôi Minh thần sắc mang theo mê mang, ngay sau đó con người đột nhiên co rúm lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. năm tại Vương gia thủ hạ người làm việc, Giờ như không sẽ lấy Bình Sơn Vương ba chữa xương hô vừa ra, càng sẽ không nói như vậy thuận miệng. Trong xuân thoại âm rơi xuống, chỉ vào cách đó không xa điều ông đạo, chỉ có trước kia tại Ninh Quốc công thủ hạ Miêu sư người, mới có thể ưa thích xương hô như vậy vương ra. Lôi Minh khỏe miệng thần kinh có chút co rúm một chút, mặc dù đến bực này tùy thời đều có thể sẽ vạch mặt tình trạng, hắn vẫn không có đem nội tâm kinh hoàng biểu lộ đến khuôn mặt, mà là chân thành nói, ta cái này cũng bất quá là thuận trọng xuân đại nhân lời nói rằng xong, chính như đại nhân nói tới, nếu như cầm chuyện này làm ta làm phản đoàn đội chứng cứ, vậy trừ đại nhân bên ngoài, tất cả mọi người đều có tẩy không chỉ toàn nghi trong xuân tử chối cho ý kiến cười cười. Hoàn toàn chính xác, nhưng ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ rõ ràng một sự kiện. Liền ngay cả đảo trúc tiên đều có thể trông thấy ngươi ở trên đường ngụ trộm để lại đồ mối, ngươi tại sao lại cảm thấy ta không biết? Ngươi thật sự cho rằng ta dọc theo con đường này trừ ăn ra chính là ngủ." Nàng thoại ôm rơi xuống, không khí phản phất mưa kết. Mạnh Trừng đã chẳng biết lúc nào mở mắt, ngăn chặn Lôi Minh đảo đầu duy nhất một con đường, mà nơi xa cho mình chim chóc cho ăn chim ông cũng hai tay quanh đặt ở trước người, lặng nhìn chăm chú hắn. Lôi Minh lần này đối với mình phải chăng đã bại lộ chuyện này, rốt không còn ôm lấy một tia may mắn. Tầm hắn biết chính mình hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít, một bàn tay cầm thật chặt chính mình nó tiên, nhưng rất nhanh liền lại thư giãn xuống tới. Người cho ta hạ độc." Lôi Minh nghiến răng nghiến lợi, Trọng Xuân bình tĩnh nói, "Ta không có khả năng hạ độc. Dao trúc tiên không tại, ngươi chẳng phải là càng thêm không có phần bị." Hắn nhìn xem Trọng Xuân, nhưng Trọng Xuân trong mắt đã không có hắn. Lôi Minh bồi thảm, "Cho nên, ngươi trên đường không bạch cho ta, chính là vì để cho ta một mực cho bọn hắn đưa tin." Trọng Xuân ngón tay vuốt trên trà, nói ra, "Lẽ mang theo trên người, bọn hắn mới có thể yên tâm, bọn hắn yên tâm, ta mới có thể tâm." Lôi Minh hồi nhớ tới đoạn đường này tới hết hãy, toàn thân run rẩy. Hắn lại một lần nữa lên hội đến Trọng Xuân đáng sợ. Không phải võ công của nàng, mà là nàng lòng dạ. Ta Địch sắc còn dấu giếm ngươi rất nhiều chuyện, mặc dù ngươi không có cơ hội trông thấy, nhưng so ngươi chết một những người kia có thể trông thấy. Ngươi lại đừng nổi, ở phía dưới chờ một chút, bọn hắn rất nhanh liền đến. Lôi Minh mặt như dây dầu, Lâm Phong Như Mộ, hai người tương đối, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Trọng Xuân, Trọng Xuân cũng cuối cùng nhìn thoáng qua hắn. Nàng trong nháy mắt bu Minh thể mềm nhũn trượt đất. Hắn mi tâm xuyên qua một cái lỗ máu. Đỏ trắng đồ bật ảo ảnh chảy xuống, mà đầu lâu cũng đúng lúc nằm nghiêng tại Trọng Xuân dưới bễ. Người sau đứng dậy đối với Mạnh Trưng nói ra, xử lý một chút thi thể, chúng ta cũng nên tiến vào. Nói xong, Trọng Xuân nghiêng đầu nhìn qua cách đó không xa chim ông, "Ngươi đi a?" Chim ông trầm mặt thật lâu, cuối cùng nói ra, "Có thể đi nhìn xem, nhưng ta không muốn đánh nữa." Trọng Xuân cười nói, "Ta trước kia liền nghe nói qua ngươi tại Ninh Quốc công thủ hạ Mưu sự lúc cũng chỉ phụ trách truyền lại tin tức, không tham dự đao kiếm phân tranh, ngược lại là đáng tiếc ngươi thân này tu Điều ông đạo Không có gì có thể tiếp, mỗi người tu hành trở nên sự tình đều không giống nhau, ta lúc tuổi còn trẻ bởi vì tranh cường hiếu tháng sông ra đại họa, hại người nhà, còn hại một cô nương. Về sau suy nghĩ minh bạch, niên kỷ cũng lớn, không có cách nào giống người trẻ tuổi như vậy dày bò. Qua một ngày tính một ngày, cứ như vậy đi, giờ S ngủ ngon. Chương 311, Chém Xuân 4 chương 311, Chém Xuân 4 vô luận tại bất cứ lúc nào, điều ông đều lộ ra cùng mọi người có chút không hợp nhau. Hán mặc dù thân ở giang hồ, nhưng đối với chuyện trong giang hồ đã lợi biếng, không có những người khác kích tình có thể là chơi liều. Trên đường trừ hỗ trợ cho tin tức bên ngoài, chính là nuôi chim. Một số người chỉ coi điều ông là tính tình như vậy, nhưng người đi đường này bên trong chỉ có Trọng Xuân biết, điều ông là thật lớn tuổi rồi. Năm nay đợi cho ngày mùa hè tháng 6, điều ông 90 có 8, sớm nên rời khỏi Giang Hồ Niên Kỳ. Đem so sánh với Lôi Minh, Trọng Xuân tựa hồ hoàn toàn không lo lắng tên này từng là Ninh Quốc công giới trướng bắt Hoang Lưu toàn một người làm phản. Mạnh Trưng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không có hỏi thăm. Hán từ trước tới giờ không lắm miệng, mà lại giờ phút này, Mạnh Trưng còn có một cái càng muốn làm hơn sự tình, đó chính là tự tay xử lý sạch Chu Bản Ngọc. Lúc trước chính mình phí hết tâm tư, trước kéo sau kéo, mắt thấy liền muốn xử lý kim tiền, nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng bị Chu Bạch Ngọc chui chỗ trống, làm hại hắn thất bại trong căn tấc, mạnh chứng những năm này chưa từng ăn bao nhiêu thua thiệt, bây giờ càng là đi theo Trọng Xuân đang làm sự tỉnh, khẩu khí này tuyệt không có nước xuống lý do. Mà tại Trọng Xuân đầu này ra trận thời khắc, Văn Triều Sinh đầu này đã cùng Chu Bạch Ngọc lạng yên đi đến chìm đường bảo tàng manh mối chỗ khu vực. Chim đường bảo tàng manh mối tại linh tiên cốc chỗ sâu. Muốn đi nơi đó, trước tiên cần phải ra lục lâm. Lục lâm đường ra không nhiều, thông hướng linh tiên cốc đường chỉ có ba đầu. Cuối cùng tất có điều ông lưu lại chim bay gần nhau, trong rừng chim bay vô số, căn bản là không có cách phân biệt, còn có thể trọng xuân đám người đã sớm lưu lại một chút cao thủ ở nơi đó, chúng ta khẽ động, trọng xuân liền biết, linh tiên cốc nội địa quanh năm trướng khí quay trung quanh, ngẫu nhiên mới có thể tản ra một lần, bởi vậy chỗ sâu không có bản đồ chi tiết, trên người của ta mang theo phòng ngừa chú khí. Dược vật không nhiều, trong cốc là hình khuyên tuyệt địa, không có mặt khác lối ra, chúng ta cầm tới manh mối đằng sau nhất định đến đường cũ trở về, như trọng xuân bọn người sớm dự nằm ở bên ngoài, đến lúc đó chúng ta chính là cá trong chậu. Chu Bạch Ngọc trong tay cầm diệu đồ, Đối với tiếp xuống hành động có chút lo lắng, làm một tên từng tại biên quan lĩnh qua quân người, Chu Bạch Ngọc phi thường rõ ràng, bất cứ lúc nào không cho mình lưu đường lui đều là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Người lĩnh quân nhất thời sơ sẩy, chôn bùi khả năng chính là toàn quân tính mạng của tất cả mọi người. Chỉ cần xem xét có người hay không giữ vững liền có thể, nếu chỉ có chim lời nói, ta có phương pháp có thể giải quyết." Văn Triều Sinh nói, bốn người coi trường giữa khu rừng tiềm hành, ngẫu nhiên gặp phải một số người, Chu Bạch Ngọc cùng A Thủy Liên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Đến chỗ thứ nhất lối ra, A Thủy cẩn thận quan sát một chút, trải qua nàng xác nhận sau, nơi đó chỉ có một tên tam cảnh người ở trên tảng cây trông coi. Đây là? Bây giờ, Tiểu Thất có chút không quá tin tưởng, nghi thần nghi quỷ nhìn về phía xung quanh. Trọng yếu như vậy khu vực, Trọng Xuân chỉ phái phái một tên tam cảnh người đến đây trông coi, ngẫm lại đều cảm thấy quỷ dị. Triều Sinh nói lại nói, tại Trọng Xuân trong mắt, địch nhân của nàng không phải chúng ta, mà là Liên Quốc Công Tàn Quân, hai phe đối chọi, kỳ thật từ lao chu kinh lịch không khó coi ra, Liên Minh Quốc Công Tàn Quân thế lực vẫn như cũ khổng lồ, rất khó đối phó. Tề Quốc võ ngàn nặn bạn hoàn toàn chính xác có không ít tứ cảnh cao thủ, nhưng những người này cũng không phải trên trời rơi xuống tới, mấy cái kia lối giả, trọng xuân một chỗ lưu một cái tứ cảnh, có thể sẽ ảnh hưởng trong rừng chiến cuộc. Tam cảnh người ở chỗ này vừa bạn, hắn mặc dù ngăn không được chúng ta, nhưng người đã chết sẽ từ trên cây rơi xuống. Điều hồi bay. Tiểu thất giật mình, trong lòng tất kinh. Nguyên lai tên kia trên cây tam cảnh võ giả căn bản không phải dùng để ngăn cản bọn hắn, mà là một cái Chạm canh gác điểm. Nhân mạng làm chạm canh gác điểm. Bình thường lăn lộn giang người đều là danh lợi mà đến, không có ai sẽ công khai nhảy vào hố lửa. Đây không phải cái gì Lâm Thời xây dựng giang hồ thế lực, căn bản chính là ngôi dưỡng đã lâu tử sĩ. Chu Bạch Ngọc ánh mắt dần dần ngưng, bốn người bọn họ lại bị một tên tam cảnh người ngăn ở nơi đây, không có biện pháp khác. Á Thủy nhìn chằm chằm văn tiêu sinh, người sau nghĩ nghĩ trả lời, nếu như nơi đây chỉ có một người có thể là một đám chim, còn dễ nói, ta đều biện pháp tại đối phương không biết chút nào tìm muốn dưới tiến vào bên trong, nhưng bây giờ, không có. Á Thủy, không, còn có một cái biện pháp. Ba người nhìn về phía nàng, người sau chân thành nói, ta đi bảo, gặp nàng như thế một dạng Văn Triều Sinh đột nhiên nhớ lại, A Thủy có bách độc bất xâm thể chất, cho dù là Chu Bạch Ngọc dạng này tứ cảnh tu sĩ, cũng vô pháp thời gian dài sinh hoạt tại chướng khí bên trong, nhưng A Thủy tựa hồ đối với này không có cái gọi là, nàng thật chặn lấy ta, ta liền tu ra. Có bản lĩnh đến bên trong tìm ta. Mấy người hợp lại kế, cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện, thế là liền cùng A Thủy làm bố trí cùng đến tiếp sau liên lạc, sau đó mấy người đi tới Linh Tiên Cốc đối bảo, Chu Bạch Ngọc phi trầm vừa ra, lập tức thi rơi chim bay. Mảng lớn chim bay từ chung quanh ngọn cây kính tán, ai cũng không biết trong đó cái kia con nào mới là điệu ông nhạn đến, thủy ra ra. Nhưng đi mau trở về. Tiểu thất căn dặn một câu, A Thủy khẽ gật đầu, dự biết Triều Sinh liếc nhau một cái, quay người nhanh chóng chui vào phương xa màu xanh sẫm trương, khí bên trong. Cho dù cách mấy chục trượng, ba người cũng có thể nghe thấy trong đó dị hương, vì dự phòng bất nhất, Chu Bạch Ngọc vẫn là cho A Thủy một chút có thể giải độc trướng dự hạn, tiếp lấy, bọn hắn rất nhanh cũng biến mất tại nơi đây. Lục Lâm một đầu khác, trọng xuân ba người nhập cảnh, một con chim bay từ nơi xa bay tới, chớp mấy lần cánh đằng sau, tinh chuẩn đã rơi vào điệu ông trong lòng bàn tay, người sau bình tĩnh đút ve một chút đầu của nó, tiếp lấy lại cho nó cho ăn mấy hạt ăn uống. Sau đó mới nghiêng đầu đối với Trọng Xuân nói bọn hắn thí bảo. Trọng Xuân nhìn về hướng Mạnh Trưng, mang lên người hết thảy mọi người, còn có trước đó ta an bài đưa cho ngươi những cái địa, đi đem lối ra ngăn chặn. Linh Tiên Quốc chứng ký hành sinh, bọn hắn tất nhiên nhanh đi mau trở về, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Ta chỗ này cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu, ngươi chỉ cần ngăn chặn liền có thể. Đối với việc phải làm này, Mạnh Trưng tự nhiên là cầu còn không được. Còn lại hai người chậm dãi đi ở giữa rừng, đều ông hai tay lẫn nhau cắm vào có mảnh và túi tay áo bên trong, nhìn qua phía trước đường băng phẳng, hắn phá bước thật lâu im miệng không nói. Ngươi dự định một người đối phó bọn hắn. hắnọ Xuân lương trực tiếp trên người nàng có loại khó tả quý khí vì đến đều khiến người cảm thấy nàng nên vương thất bên trong một thành viên mà không phải phụ thuộc vào ở giữa một khách không phải còn có người a làm sao đối mặt trước kia già đồng hành không xuống tay được điều ông thảm như nói đó cũng không phải sống đến số tuổi này cơ bản cái gì đều thấy không nặng trước kia chân chính lúc tuổi còn trẻ kết giao bằng nhưu còn lại không có mấy cái thậm chí có chút bằng hữu nhi nữ đều đã qua đời. đờiọ Xuân nói vương ra cũng là lợi hại có thể tử linhnh quốc công nơi đó đương như vậy nhân tài đặt vào dưới chướng Điệu ông đạo, Bình Sơn Vương sát thực lợi hại. Trọng Xuân nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không để mắt đến tại cổ một trong rừng thăm rọ mà đến ánh mắt. Cùng linh quốc công so đầu. Điều ông đạo, hai vị thượng vị tháng bại, không phải sớm tại 5 năm trước liền đã gặp rốt cuộc à. Trọng Xuân cười cười, than dài một tiếng, càng cái nói, 5 năm trước, hắn thất bại thảm hại, nhưng hắn chính là không tin tả, không phải một lần nữa. Có thể trong thời gian 5 năm này, hắn nhưng không có phân tất tiến bộ. Dừng một chút, nàng nhìn qua phía trước trên đá lớn rừng đầu. Bọn hắn cũng là, như vậy sắc bén một cây đao bị vương gia dùng thừa giật tay. Bọn hắn làm sao dám đủ? Chương 312, xuân chém một chương 312, trọng xuân chém một trọng xuân câu nói sau cùng, để chậm chậm hướng phía trước điều ông đột nhiên dừng lại bước chân. "Gol là của người khổ nhu kế." Điều ông hoàn toàn chính xác không nghĩ tới điểm này. Trọng xuân luôn nhắn hắn, không phải ta, mà là vương gia. Lần này chọn trong đám người, gol là vương gia khâm điểm, hắn trời sinh tính ngay thẳng, không hội diễn đùa giỡn, cũng chính là bởi vì không hội diễn đùa giỡn, cho nên mới sẽ để linh quốc công những người kia càng tin hắn. Điều ông hình như có sở ngộ, bởi vì sẽ không, cho nên không diễn. Chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi cùng hắn sinh ra lớn như vậy tranh chấp, muốn thế nào vãn hồi? Bình Sơn Vương lại vì sao như vậy, Bửu Ti Linh Quốc công vây cánh nhất định sẽ lôi kéo hắn, mà không phải giết hắn. Trọng Xuân nói ta không cần vãn hồi hắn, Vương ra cho hắn sớm biết phong thư, chỉ cần nghĩ biện pháp để hắn trông thấy tin, hắn tự nhiên là sẽ phải đầu. Để hắn gặp tin Phương Tức cũng là không khó, Linh Quốc công có thể tại trong đội ngũ của ta cắm người, ta tự nhiên cũng có thể tại trong đội ngũ của hắn tám người. Vậy phần Vương ra vì sao Bửu Ti Linh Quốc công vây cánh nhất định sẽ lôi kéo Điều ông, ngươi theo Vương gia thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là minh bạch Hà Nam hiểu nhất thấy rõ lòng người cùng nhân tính. Nói, bọn hắn đã đi tới khối cự thạch này phía dưới, trên đá lớn, lấy huyết nha đạo nhân cầm đầu mấy người nhìn chăm chú Trọng Xuân, nhìn chăm chú cái này từng để vương thành đếm không hết cao thủ nghe tin đã sợ mất mặt người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trọng Xuân lại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Huyết nha đạo nhân ấm giọng mở miệng, phản phất tại cùng lão hữu ôn chuyện. Trọng Xuân khẽ ngẩng đầu, thạch thượng tất người, trong đó 4 người tứ phẩm, 3 người cảnh biến mãn, nàng nhìn chú nói chuyện huyết nha đạo nhân hồi lâu, cuối cùng là mặt phụ lên một tia cứng ngắc, nghiêng điều ông hỏi hắn ai, cũng không phải là Trọng Xuân tận lực điểm ai, nàng bình thường thời điểm căn bản không trên giang hồ du dãng, một chút trên giang hồ danh nhân tại Trọng Xuân nơi này, khả năng căn bản chưa từng nghe nói. Điều ông Hoan Tiếng nói, huyết Nha, linh cốc công dưới trướng Bác Hoang nhiều tuần một." Trọng Xuân minh bạch, cười nói, "Sắp xếp ngươi phía dưới cái kia." Hai người ngắn gọn đối thoại để huyết Nha đạo nhân sắc mặt dưới mặt nạ trở nên cực kỳ khó coi, sát ý đã từ mặt nạ cùng khuôn mặt ở giữa khe hở chảy ra, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, tựa như nhìn xuống con kiến như vậy quan sát Trọng Xuân hai người. Điểu ông a điểu ông, mai năm đó quốc công như vậy hầu gã ngươi mà ngươi lại trở thành lớn nhất phản đồ, nếu là Quốc công biết được, nhất định sẽ phi thường tức giận. Điệu ông cười cười, không biết có thể, không cho tranh luận, ha ha. Gặp hắn cái bộ dáng này, Huyết Nha đạo nhân còn nói thêm, bất quá Quốc công bất kể hiểm khích lúc trước, bây giờ chuẩn bị cùng bọn ta chia, ngươi như nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta bảo đảm ngươi có thể từ đó được chia một trận canh. Điều ông tỏ dài, ở đâu là chuyện tiền a? Ta đều từng tuổi này, ngươi nhìn ta cầm tiền còn có thể làm cái gì? Huyết Nha đạo nhân cái cằm khẽ nâng. đương nhiên không chỉ là tiền tài sự tình, ngươi như lại chấp mê bất độ. Hôm nay chỉ sợ bệnh đều được nằm tại chỗ này." Điều ông khẽ lắc đầu, nói chờ một lúc ta đứng một bên, ai cũng không rút, Lao đầu tử không muốn trọc giận các người, các ngươi cũng đừng đến làm khó Lao đầu Nhi. "Huyết Nha đạo nhân, yên tâm, chúng ta lần này không phải chạy ngươi tới. Ngươi không gây chuyện, vậy liền sẽ không chết." Trọng Xuân đối với Huyết Nha đạo nhân nói liền đến các ngươi bảy cái tiểu quỷ, sợ không đủ ta nhét cái răng, không có những người khác. "Huyết Nha đạo nhân mấy người nghe vậy, không những không giận mà còn cười, Trọng Xuân, ngươi còn tưởng rằng đây là bảy, tám năm trước. Bây giờ tứ cảnh biến mãn, ta cũng cảnh viên mãn, ta tránh ngươi phàm mang." Mà lại. Lần này, đương nhiên không chỉ chúng ta bảy cái. Người quay đầu nhìn xem. Trọng Xuân nghe vậy quay đầu, nơi xa đi tới mười một người, đều là tứ cảnh. Một người trong đó hay là vôn. Còn gì nữa không? Sát mặt nàng bình tĩnh, không nhúc nít chút nào. Huyết nha đạo nhân cười lạnh nói, còn có. Người là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, cùng là tứ cảnh biến mãn, người dựa vào cái gì phách lối như vậy. Hắn vừa mới nói xong, lại trực tiếp đưa tay công về phía Trọng Xuân. Chỉ một thoáng, dừng tầng tầng lớp lớp gió nổi mây phun Huyết Nha đạo nhân trong lòng bàn tay thần lực phun trào, thần có long âm, màu đỏ liền quang đại trán, cùng Trọng Xuân đối chưởng sau, nguyên mông khí lãng đột nhiên bắn ra, càng đem bốn bể phương viên ba trượng bên trong những cự thạch của một toàn bộ vành thành một biến. Trọng Xuân cùng Điểu Âu đứng sừng sững nguyên địa không động, Huyết Nha đạo nhân mang theo chật vật bay ngược mấy trượng, vướng bảng rơi xuống đất. Dưới mặt nạ, hắn răng môi cắn chặt, nhìn chăm chú góc áo hơi bẩn Trọng Xuân, đã cảm nhận được cả hai ở giữa chiến lệ. Chính mình đã tại tứ cảnh đằng sau trên con đường này đi quá xa, thậm chí Huyết Nha đạo nhân cảm thấy mình sắp sờ đến ngũ cảnh bậc cửa, cho dù tại cùng cảnh không tính vô định, cũng nên không sa. Hắn cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận cùng cảnh bên trong có mạnh hơn mình tồn tại, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được cùng cảnh bên trong còn có có thể mạnh hơn xa người của mình. Người liền chút bản lĩnh này." Trọng Xuân lạnh lùng mà miệng. Huyết Nha đạo nhân trong lòng khu phục, ngăn lại một bên muốn tiến lên công phạt dạ la sát bọn người, nghiêm nghị nói, "Lại đến." Hắn lần nữa công sát mà lên, song trưởng lật đổ, mười ngón ở trong hư không xẹt qua huyền diệu khí tích, linh lực giống như vào nước nên ưu, cháy bỏng có phân, trong nháy mắt liền cùng Trọng Xuân ngay cả hơn mười điều, hắn cùng khoảng cách ở giữa đối với Trọng Xuân hai mắt nhấn một ngón tay, thần hoa sáng qua. Trọng Xuân hiểm lại càng hiểm tránh đi, sau đó trở tay đánh trả bổn lên một trường, huyết nha đạo nhân biết được chiêu này khủng bố, chưa từng đoán đỡ, lấy tinh diệu thân pháp kéo dài. Khoảng cách, đối với Trọng Xuân lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, đến cùng không gì hơn cái này, vàng vào mạnh miệng, hôm nay có thể khó thoát xuất sinh trời. Trọng Xuân sắc mặt không thay đổi, một tay vừa nhấc, trong con ngươi quý khí tận thành sát khí, thẳng như nói, một cái không đủ ta đánh, các ngươi cùng đi. Ngươi muốn biết ta mạnh bao nhiêu, vậy hôm nay, liền cho ngươi xem cho rõ ràng. Đợt, ngày mai lại phải đập rất rối rất rối video phát ấn. Ai chương 313, xuân chém 2 chương 313, xuân chém hai trong rừng, phòng vân dũng động. Trên tang cây, xuân ý giật rào cành lá tuôn rơi mã động, chợt bị nhìn không thấy kình lực mẹ gãy, lá rụng đầy trời bay xuống, phấn dương như thế. Cái này tuôn rơi mà rơi lá xanh bên trong, đột nhiên nhảy lên ra ba đạo nhân ảnh, phân biệt lấy đao, kiếm, quyền cùng trọng xuân chiến tại cùng một chỗ. Huyết nha đạo nhân có một chút không có nói sai, năm đó trọng xuân sắt long thọ cùng trời tượng thời điểm, bọn hắn còn chưa đủ mạnh, bây giờ mấy năm khổ tu, khiến cho bọn hắn có cùng trọng xuân so chiêu vô liếng có thể đây cũng không có nghĩa là, bọn hắn đối mặt trọng xuân thời điểm rất nhẹ nhàng. Trở ngại năm đó uy hiếp cùng nội tâm bóng ma, trọng xuân cường đại trong lòng mọi người đã bị phóng đại rất nhiều lần, nhưng chân chính đến đánh giáp lá cả thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, trọng xuân còn muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh, đáng sợ hơn. Cao Phu có thể cùng trọng xuân một trận chiến, Huyết Nha đạo nhân cũng có thể cùng Cao Phu một trận chiến, nhưng cùng trọng xuân so chiêu thời điểm, Huyết Nha đạo nhân phát hiện trọng xuân mạnh mẽ hơn hắn không chỉ một sao nữa điểm. Hắn có đặc võ học có thể khắc chế Cao Phu du lịch thần một đao, trọng xuân không có. Khả trọng xuân có thể đón đỡ một năm này Đây cũng là hai người bản chất chính lệnh. Bốn bóng người vừa chạm liền tách ra, Trọng Xuân một trường giải một quyển, một chỉ giải một đao, mà dùng kiếm Dạ La Sát trong tay chuôi kia giết lạnh tận xương thành xương thân kiếm bị Trọng Xuân bỗng bạn lấy hai ngón kẻ lấy, mắt thấy không thể động đậy nửa phần, Trọng Xuân một trường khác tức che nàng khuôn mặt, ngay tại Dạ La Sát do dự phải chăng muốn quang kiếm trở ra thời điểm, một vòng sắc bén đao khí đánh tới, giúp nàng giải bay. Ba người không thể làm cho Trọng Xuân lui lại, ngược lại là cái này, một vòng khí để chuyển bước, khí chém xuống nàng tóc ở một sợi tóc đen. Đám người nhìn Phát hiện Cao Phu đã rút đạo, người của ngươi đã bị chúng ta toàn bộ kéo lại, hôm nay không người cứu ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Nha đạo nhân nằm chắc thắng lợi trong tay, khoát tay, đám người lại lần nữa hướng phía Trọng Xuân công tới, chính hắn cùng Phương xa Cao Phu lẫn nhau, cũng đã gia nhập chiến trường. Trọng Xuân lấy một đi bảy, song trưởng lửa đổ, thân giống như du lòng, thể nội bàng bạc chân lực giống như giang hà trào lên, không thấy mảy may khuất kiệt, rất là càng chiến càng mẫnh liệt, càng đánh càng vừa, giữa song trưởng võ học tựa như kính ảnh lưu Vang, tầng tầng lớp lớp, càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, Trọng Xuân càng đem mỗi một loại võ học toàn bộ luyện tới đại thành. Bọn hắn cùng Trọng Xuân đánh, cờ thời điểm, phá phất đối mặt với trên trăm tên bậc thầy võ học, chất vấn, không chịu nổi, áp lực cực lớn. Còn chưa đủ. Trọng Xuân khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên khép lại, quét ngang mà ra. Trường này tên là 13 châu số lượng trong năm trước đế quốc trong vương cung nào đó vô danh thái giám mà sáng tạo, truyền ngôn tên thái giám kia sống 300 tuổi, tu vi thiên thông triệt, một người có thể ngăn cản và quân. Sau khi hắn chết lưu lại các loại thư mau võ học, bị thu sạch ghi chép tại vương tử kim các bên trong, người bình thường muốn dòm nó chân dung còn khó đến cơ hội. 13 châu vừa ra, lại mơ hồ mang ra một sợi lạc Trong khoảnh khắc bốn bề sóng biển ngập trời không ngừng bên hai, lại như có động đất minh, trực diện chiêu này thứ ba người chỉ cảm thấy vong hồn đại bạo, muốn triệt thoái phía sau mà tránh, lại chỉ cảm thấy mình bị bao phủ tại khổng lồ trường thế bên trong, vô luận như thế nào cũng tránh chi không ra. Bốn bề phương biên năm triệu bên trong hơn 10 cây cự một đông đúc thanh em không ngừng, ba năm người kêu ôm hết tráng kiện thân cây lại theo trường thế ở giữa đánh tới lực lượng bị diệt từng khúc mà nát, bị ép thành một biển. Ba người trước mặt dốc sức muốn ngăn cản chiêu này, lại cảm thấy mình tựa như trong biển bể tấm, phong bạo đập bên trong, vận mệnh đã triệt để cướp bọn hắn bản thân chế. Vạn nghiệm một cái trước mắt, ba người đại nao trong không, giống như thành ngẫu. Chuyên lực, thời điểm then chốt, Huyết Nha đạo nhân xuất hiện tại đám người ở giữa, mười ngón như bút, đan hải chân lực đều mà ra, hội tụ ở mười ngón ở giữa, vào trong hư không vẽ xuống phụ lục, lập tức trước mắt thanh lam huyền quang ở không trung lưu ngấn, hội tụ thành một tấm to lớn mắt vải, một bên ba người lập tức chuyển công tại Huyết Nha đạo nhân, trợ hắn tại một cái chớp mắt đem cái này cự hình bắt quái thành hình. Thủy kính màn trời. Chiêu này là Huyết Nha đạo nhân tự sáng tạo tuyệt học, có thể chuyên môn đạn phản cương liệt chiêu thức. Phía trên tính ảnh lưu truyện Mắt Quái Huyền Vị chuyển động, cùng 13 châu trung đột một cái chớp mắt, Phàm Phất thần châu chuyển núi, sông băng chư hải. Ngắn ngủi bình tĩnh phía sau, là Tiên băng địa liệt. Bốn người bay ngược mà ra, đập xuống tại nơi xa, trong đó ba người ho ra đầy máu, chỉ có Huyết Nha đạo nhân miễn cương đứng thẳng, nhưng hắn mặt nạ trên mặt đã vỡ nát, lộ ra ngẹn đỏ gương mặt, Huyết Nha đạo nhân chết cắn răng, đem đến trong cổ máu tươi nuốt xuống trở về. Trần Phi vận động. Cái kia mông lung ảnh bên trong, trong xuân trực tiếp thân đứng sững sững, quần theo gió mà bày, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhìn thấy thân ảnh này, Lãng Nguyệt chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân chuyển đến đỉnh đấu chỗ. 13 Ba Châu tuy không phải du lịch thần như thế cực cương cực liệt tuyệt học, nhưng gương nhu nửa nọ nửa kia, thủy kính màn trời cũng là có thể đạn phản đại bộ phận dự bị, nàng làm sao lại một chút xíu sự tình không có. Nàng từng tại Đông Hải du lãng qua hợp cái đầu người đạo tràng, từ đó tìm hiểu ra một môn thần công rửa tuy thọ người muốn dùng chiêu thức của nàng đi thương nàng. Rất khó. Điều ông trầm trầm mở miệng, hắn dù chưa liên quan thân trong đó, nhưng người đã đứng ở nơi xa quan sát lấy trận đại chiến này, trong mắt cũng là có mấy phần hào hứng. Trận chiến ngày hôm nay, nếu là truyền ra gia danh nhất định tiên hạ vận động. Người ở chỗ này bên trong, ước chừng chỉ có hắn biết trọng xuân thực lực chân thật, hai người từng tại Thanh trì sơn bên trong luận qua võ, điều ông nút tin huyết nha đạo nhân bọn người rất khó cầm xuống trọng xuân, nhất là tại trọng xuân đối bọn hắn có đầy đủ phòng bị phía dưới. Nếu như cao phu thật phản loạn, ngược lại là có không ít cơ hội. Nhưng làm sao, cơ hội duy nhất này đã bị Bình Sơn Vương sớm xóa đi. Nhìn thấy mặt đất cái kia ba tên đã ho ra máu trọng thương đồ bọn, huyết nha đạo nhân trong lòng biết chuyện hôm nay muốn xa so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hắn quay đầu về dạ la sát xử một ánh mắt, người sau lập tức thoát ly chiến cuộc, hướng về phương xa bỏ chạy, sau đó huyết nha đạo nhân nhìn cách đó không xa cầm đao cao phu, "Quất, Cao phu, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên, nữ nhân này là như thế nào đối với ngươi?" Hắn thoại âm rơi xuống, Cao phu rút theo đao, ánh mắt lạnh như băng cùng Trọng Xuân chạm nhau, sau một khắc, hắn liền thân theo dao động, chém ra một đao, đao mang tựa như điện, Trọng Xuân bức ra trở ra, trên mặt đất trong khoảnh khắc liền lưu lại một đạo dài hơn một trượng cực sâu vết đao. Cao phu bên cạnh những người kia theo Cao phu cùng nhau giết vào chiến trường. Cố Cao Phu trợ giúp, Trọng Xuân rõ ràng ứng phó đặc biệt cố hết sức. Dù tuy thọ tuy là một môn phòng ngự kỳ công, nhưng phần lớn là nhằm vào nội công, đối với đao binh phòng ngự hiển nhiên còn phải lòng tượng kim cương như vậy khổ luyện ngoại công càng thêm lợi nghề. Túng Chi bây giờ Trọng Xuân đối mặt hay là Cao Phu đao. Mấy lần du chuyện, Cao Phu đao đao đều là chạy Trọng Xuân cái cổ mà đi, không có chút nào lưu thủ, trong lòng bàn tay lưỡi dao xoay chuyển tựa như điện răng kích chạy, ngẫu nhiên phun ra đao mang đều có thể khai sơn phá thạch. Nơi xa Huệ Nha đạo nhân thấy cảnh ấy, cuối cùng triệt để yên tâm, cũng cùng nhau gia nhập chi cuộc. Trọng Xuân, ngươi thật sự công tham tạo hóa. Nhưng hôm nay nhiều cao thủ như vậy ở đây, tự đại, chính là ngươi bỏ mặt tiếp.